chương 743, một lần giống nhau chương 743, một lần giống nhau Hứa Dương và Chu lão đồng thời lộ ra lung túng lại không mất đủ cười lễ phép. Thế nào? Gặp hai người bộ biểu tình này, Quý Đức Thắng trong lòng cũng có chút hồi hộp. Ho. Chu lão nhẹ ho một tí, sờ một cái lỗ mũi. Hứa Dương hỏi, ngài liền một mực như vậy hốt thuốc chế thuốc. Quý Đức Thắng có lý chẳng sợ nói, đúng vậy, không xảy ra vấn đề gì ạ? Chu lão hỏi, vậy ngươi làm sao không muốn dùng ước lượng hóa một chút đây? Quý Đức Thắng nói, cha ta truyền tụa ta thời điểm, chính là nói như vậy một nhỏ cẩm, một năm. Sau đó ta mặc dù cải tiến qua, nhưng cũng không dùng đến gọi. Chúng ta đi giang hồ, nơi nào sẽ dùng gọi nhà, mua gọi không muốn tiêu tiền. Làm mất, làm gãy làm thế nào? Lại không phải là không thể chữa bệnh. Đối mặt quý đức thắng như vậy có lý chẳng sợ giải thích, Chu lão vậy tạm thời nổi dóa, một hơi láo cái máng không biết nên làm sao nói. Hứa Dương cũng có chút trợn khóc trợn cười, hắn nói, như vậy đi, quý đại phu, người trước dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng tới bắt một lần, chúng ta trước gọi một tí ghi chép một tí. Được. Quý đức thắng đầu đáp ứng, sau đó vén tay áo lên, bắt. Hắn muốn bắt như nhau. Chu lão liền sẽ dùng gọi một tí sức nặng, phía Dương phụ trách đi chép. Chỉ như vậy, Quý Đức Thắng một phen làm việc sau đó, Hứa Dương và Chu lão hai người cầm số liệu đi xuống. Hứa Dương nhìn lướt qua mình bật đi chép, hắn hướng về phía Chu lão gật đầu một cái. Chu lão cầm những dược liệu này lại cho ngã trở về, sau đó đôi Quý Đức Thắng nói, "Quý đại phu, ngươi dựa theo bình thời thói quen, lại bắt một lần." "Được." Quý Đức Thắng vậy không việc gì ý kiến, sau đó lại bắt một lần. Chu lão lại hợp một lần. Phứa Dương lại đi chép một lần. lão nhìn về phía Hứa Dương. Quý Đức Thắng xoa xoa bàn tay mình, Vậy nhìn về phía Hứa Dương, Hứa Dương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đau trứng, không một cái vậy. Chu lão chân mày cau lại, đưa tay ra, cho ta liếc mắt nhìn. Hứa Dương cầm cuốn vợ đưa tới, Chu lão vừa thấy, vậy đau trứng? Lúc này quý đức thắng mình đều có điểm giả dối, hắn nói, ta, ta một mực như thế hút thuốc, vậy chưa nói, không có nghe nói thế nào thế nào ạ? Chu lão cầm cuốn vợ đưa cho Hứa Dương, sau đó nói, quý đại phu, lại bắt một lần đi. Quý đức thắng xem xem hai người vẻ mặt nghiêm túc, có chút hừ trả lời một tiếng, "A." Ah. Hắn xoa xoa tay, lại hô hà hơi. Điều chỉnh một tí hô hấp sau đó nghiêm túc lại bắt một lần thuốc sau đó vừa cân liền ba lần ba cái dạng. giảmừa Dương không biết nên nói cái gì cho phải hắn Nguyên 4 cho là quý Đức Thắng đối những dược liệu này sức nặng trình độ quen thuộc có thể đã đến một ít như bức lao dược công cảnh giới có thể chỉ bằng vào cảm giác là có thể phán đoán sức nặng không việc gì sai lệnh khá lắm cái này ba lần xuống sai lệnh vẫn có một ít nhìn trước mặt hai người cổ quái diễn cảm quý Đức Thắng trong lòng cũng có chút hồi hộp, thế nào không thể dùng sao ta trước kia cũng là như vậy không có vấn đềừa Dương giải thích nói Vĩ đại phu hạ, chúng ta nếu như muốn nghiên cứu người thuốc, hoặc là nói muốn phổ biến rộng rãi ra ngoài, nhất định là cần phải có một lượng thuốc tiêu chuẩn. Ví dụ như sưởng thuốc bên trong phải thường thuốc, vậy để cho người ta tiện tay bắt sao? Người tay có lớn có nhỏ ạ, bắt lại cũng có có nhiều thiếu, người ta không có như thế đầy đủ kinh nghiệm. Chu lão cũng nói, hơn nữa lượng thuốc lên biến hóa, nhất định là sẽ đối với dược liệu sinh ra ảnh hưởng, chúng ta phải làm thì phải làm được tốt nhất, phải đem dược liệu phát huy đến tốt nhất mới được. Gặp hai người cũng như thế nói, uy đức thắng mặt bậy đỏ lên, vậy ta, ta cái này, ta vẫn là, ta cái này Hắn đều có chút lấp bắp. Chú láo bận biểu khuyên giải an uổi nói, không đánh xiết, quý đại phu ngươi không cần có quá lớn áp lực trong lòng. Chúng ta đều biết ngươi vẫn là như vậy hốt thuốc, không nắng nảy, chúng ta từ từ thí, nhất định có thể tìm được phương án tốt nhất như vậy chúng ta lại bắt một lần. Được. Được rồi. Quý đức thắng ở trên y phục xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, lại vỗ ngực một cái, sau đó đưa tay bắt. Lần thứ tư. Một lần nữa đi. Một lần nữa đi. Nếu không, một lần nữa đi. Tổng cộng bắt 10 lần, Thứ Dương cũng nhớ ghi xong rồi khá tốt chênh lệch không phải rất lớn, cũng có thể xác định một cái phạm vi. Quý Đức Thắng ở trên y phục lướt qua tay mình, hắn cảm thấy tay có chút run rẩy, ru không phải mệt, mà là bị cái này hai người chết như vậy chết nhìn chằm chằm, làm hắn cũng cần trương. Hắn mắt lom lom nhìn hai người, cũng không biết có thể hay không vượt qua kiểm tra. Hứa Dương cầm thống kê xong thành lượng thuốc phạm vi ở mỗi cái thuốc phía sau đánh dấu tốt, sau đó hắn hướng về phía Chu lão gật đầu một cái. Chu lão vậy gật đầu một cái. Quý Đức Thắng thở một hơi dài nhẹ nhõm, khá lắm, cuối cùng là đi qua, hắn mồ hôi cũng mau ra đầy. Quý Đức Thắng lây tay lướt qua trán đang chuẩn bị ra cửa đâu, ai ngờ Hứa Dương lại tới một câu. Quý đại phu, lại bắt 10 lần đi. Hả? liên tục nhiều lần bắt lấy, ngày thứ hai lại làm lại một lần. Quý Đức Thắng cũng mau làm cho phiền. Cuối cùng, cuối cùng đem mỗi dạng dược vật lượng thuốc phạm vi sát thực định xong. Ai yêu, ta làm sao trước kia không cảm giác chế thuốc như thế mệt mỏi ạ? Quý Đức Thắng cảm thấy tim mệt mỏi. Chu lão mỉm cười nói, mặc dù quá trình phiền toán một chút, nhưng cuối cùng là hoàn thành. Quý Đức Thắng hỏi, vậy có thể dùng sao? Chu lão nói, còn không được, còn cần tiến một bước nghiên cứu và điều chỉnh chúng ta muốn tìm ra thích hợp nhất tỷ lệ. Quý Đức Thắng Huệ mải gật đầu một cái. Chu lão cầm cuốn vở cẩn thận cất kỹ, hắn nói, "Vậy ta đi ngay cục y tế, ta phải hướng nghiêm cục trưởng báo cáo ngươi hiến phương chuyện, ngươi ngươi bên này xác thực định xong chứ?" Quý Đức Thắng thể thành cần nói, "Ngươi nhưng chớ đem ta làm cái nói không giữ lời tiểu nhân." Nam tử hán đại trưởng phun một ngụm nước miếng một cái đinh, nói xong tạo phúc người dân, "Ta liền khẳng định không có đền bù hiến phương không thể nào hối hận." "Được." Chu lão tay ra, "Ta đại biểu trời xuống bệnh nhân, cảm ơn ngươi, quý đại phu." Quý Đức Thắng nhanh chóng lấy tay trên người xoa xoa. Hắn vẫn là rất không quen bắt tay, nhưng còn thật thích loại cảm giác này, bởi vì hắn cảm thấy bắt tay không phải đi giang hồ lễ phép, mà là người ta phần tử trí thức mới biết làm sự việc, cái này để cho hắn cảm giác được mình cùng trước kia không giống nhau. Hắn nhanh chóng cùng Chu lão bắt tay, cười híp mắt vừa nói lời khách sáo, "Không khách khí, đây đều là ta phải làm." Chu lão cười gật đầu một cái, xoay người ra cửa, "Cái này trọng yếu thành quả, hắn cần thời gian đầu tiên báo cáo." Quý Đức thẳng ăn mặc áo khoác dài màu trắng, cất tay đông lắc lư tay xem xem, tuy nói hắn đã là cố định chuyên khoa thời thuốc, nhưng là rắn khoa bệnh nhân cũng không phải mỗi ngày có." Cho nên hắn vậy rất rảnh rỗi, mới vừa sáng trói tới cửa, liền gặp Trần Chiếu cất giọng chúc tự tiến bảo. Liên hiệp Trung y viện, trước mắt liền bọn họ hai cái thổ làng trung giá chuyên gia. Một cái là giám thuốc chuyên gia Quý Đức Thắng, một cái là sở trưởng trị lỗi lịch Trần Chiếu. Trần Chiếu đi vào thấy được Quý Đức Thắng, liền hướng về phía hắn gật đầu một cái, sau đó đi vào trong. Ai ngờ, Quý Đức Thắng lập tức gọi theo. "Đợi một chút." Quý Đức Thắng kêu một tiếng. Trần Chiếu nghiêng đầu nhìn, "Có chuyện?" Quý Đức Thắng lột bến tay áo, phiết kéo miệng, đi tới, bộ dáng thật là kiêu ngạo không có biện pháp, ai để cho hắn hiện tại đã tri ân báo đáp, chủ động như phương, hồi báo xã hội, tặng lại nhân dân đâu, cái này cùng một ít keo kiệt keo kiệt tìm tìm, tìm giá bộ hồ đồ đồng chí là không giống nhau. Quý Đức Thắng rắc được đạo đức của mình trình độ, cùng Trần Chiếu đã không giống nhau. Ai? làm gì đi? Quý Đức Thắng hỏi Trần Chiếu. Trần Chiếu có chút không rõ cho nên chỉ chỉ mình dò, nói, chỉ còn chuột vết thương à. Quý Đức Thắng gật đầu một cái, dùng tay run mình áo khoác dài màu trắng của áo, giống như là ở quận gió, ở Trần Chiếu bên người lượn quanh nổi lên vòng, sẽ chờ người ta hỏi hắn đây. Đã vòng hai vòng. Quý Đức Thắng gặp đối phương còn không có ý lên tiếng, chính hắn ngược lại không nhịn nổi, liền cố ý cất cao giọng hỏi, "Ngươi liền, ngươi liền không hỏi một chút trên người ta cái này áo khoác dài màu trắng làm sao tới sao?" Trần Chiếu cất tay, rũ đầu, hắn lắc đầu một cái, buồn bực khó chịu nói, "Không hỏi." Quý Đức Thắng thiếu chút nữa không một hơi kìm nén đi qua. Người ta nói sợ nhất áo gấm đi đêm, đặt ở Quý Đức Thắng nơi này, kết quả trực tiếp bị không để ý tới. Quý Đức Thắng làm bộ như không có nghe gặp, mình vô tự mình nói, "Nếu ngươi muốn biết, ta nói cho nói cho ngươi vậy không sao cả." Trần Chiếu lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn lướt qua có chút không biết rõ là miệng mình có vấn đề hay là đối phương Lô thai có vấn đề. Quý Đức Thắng vô vô mình ngực, lại dựa đơn eo, liếc Trần Chiếu một mắt, nói, "Ta nhà, cầm nhà chúng ta rắn quốc bài thuốc bí truyền, không có đền bù quên hiến cho quốc gia." Trần Chiếu rất rõ ràng sửng sốt một tí, sau đó hắn khiếp sợ nhìn Quý Đức Thắng, "Ngươi không phải nói truyền không truyền ra ngoài sao?" Quý Đức Thắng tiêu nói, "Vậy có thể là truyền ra ngoài sao? Quốc gia không phải là quốc gia chúng ta sao? Bệnh viện không phải là bệnh viện chúng ta ạ? Ngươi cho rằng ta cũng cùng ngươi như nhau ạ?" Trần Chiếu nhất thời cúi đầu xuống, không dám lời nói. Mà Quý Đức thắng lại lại gần, dụ dỗ trước Trần Chiếu bà bay, hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Chương 744, nghi thức thành lập chương 744, nghi thức thành lập làm Quý Đức thắng tay câu trên Trần Chiếu bà vai thời điểm, Trần Chiếu thân thể cũng không nhịn được run một tí. Quý Đức thắng hướng về phía Trần Chiếu nói, "Ai, nếu không ngươi vậy cầm bài thuốc bí chuyển quên hiến được. Ta biết được gần báo đáp, người ta chu viện trưởng đối ta tốt vô cùng, đúng không?" Trần Chiếu nhanh chóng thấp túi đầu, hoàn hồ không do nói, "Ta lớn tuổi không nhớ rõ cách điều chế." Quý Đức thắng lúc ấy không nói, lần trước bệnh viện thành phố lương diễm lúc tới, Trần Chiếu chính là như thế lựa bị nàng Đến một cái lúc mấu chốt liền trang giả hồ đồ. Lúc ấy Quý Đức Thắng thấy được lương diễm ăn đất, vẫn là thật vui vẻ. Hiện tại đến tên mình, Quý Đức Thắng rốt cuộc cảm nhận được lương diễm lúc đó tâm tình, thật muốn một hơi láo cái mắng toàn nói đối phương trên mặt. "Ta, ta đi trước." Trần Chiếu nhanh chóng chui ra Quý Đức Thắng cánh tay, chạy đi. Quý Đức Thắng nhìn Trần Chiếu dọ chúc tử, lắc đầu một cái, nếu là thật quên mất, trong này thuốc là quỷ phối à. "Lão này." Quý Đức Thắng thấp giọng than khổ liền một câu. Chu lão cầm Quý Đức Thắng hiến phương sự việc hồi báo cho thượng cấp, cùng y tế vô cùng quan trọng. Nghiêm dục thành cục trưởng trực tiếp đi theo Chu Lao trở về, Nghiêm cục trưởng lại là cùng Quý đức Thắng bắt tay, lại là cho Quý đức Thắng dâng thuốc lá, còn đốt cho hắn. Làm được Quý đức Thắng cũng thật xin lỗi. Trần Chiếu ở phòng khám bệnh cho bệnh nhân đi xong thuốc, mới ra tới liền gặp được một màn này, hắn rất sợ cùng mấy người này đụng mặt, liền vội vàng từ cửa sau chạy trốn. Chạy sau khi ra cửa, Trần Chiếu tim ùng ùng nhanh chóng nhẹ, khẩn trương chết. Nghiêm cục trưởng cùng mấy người vào phòng làm việc nói chuyện, sau đó lại đem Hứa Dương vậy cùng nhau kêu đi bảo. Nghiêm cục trưởng cho chỉ thị, chỉ thị nói, trung ý dược là một tòa bạc khố. Chúng ta nhất định chọn vẹn khai thác ra trùng ý dược năng lực. Hiện khắp nơi đều có trung insulin tầm văn hóa vận động, cũng đang nghiên cứu trùng ý điẻ, nghiên cứu bài thuốc bí truyền. Nhất là chúng ta quý thứ tháng, quý đại phu nguyện ý cầm ra truyền bài thuốc bí truyền ra, đây đúng là chúng ta nam thông một chuyện may mắn, cho nên chúng ta muôn ngàn lần không thể phụ lòng người ta một phiến hết sức chân thành, chúng ta nhất định phải cầm rắn thuốc giá trị khai thác đến lớn nhất. Đầu tiên, điểm thứ nhất, chúng ta trước sẽ đối lượng thuốc tiến hành một cái trách nghiệm, muốn trong thời gian ngắn nhất tính hóa tốt, làm ra một cái quy phạm. Ngoài ra, phải chuẩn bị thí nghiệm số liệu, còn có liệu liệu số liệu thu thập Phở Dương trả lời, chuyện này bệnh viện chúng ta một mực có đang làm, đã có một phần chia tường thật hiệu quả trị liệu số liệu đi chép. Tốt được. Nghiêm cục trưởng không nhịn được gật đầu tán dương nói, mọi việc dự thì lập không dự thì phế, các người làm rất vượt mức quy định ạ vậy thí nghiệm số liệu phương diện, ta xem. Nếu không để cho bệnh viện thành phố tới tham dự vào, để cho Lương Diễm tới phụ trách. Ai? Đừng. Quý Đức Thắng lập tức liền đứng lên. Thế nào? Nghiêm cục trưởng hỏi. Quý Đức Thắng nói, ta không muốn Lương Diễm tham dự, nàng xem thường ta gian thuốc, nói ta là tên lừa gạt, ta cùng nàng không có cách nào cùng nhau làm việc. Nghiêm cục trưởng nhất thời hơi trầm lại. Phứa Dương không biết làm sao lắc đầu một cái, Quý đại phu thật đúng là yêu ghét rõ ràng, Chu lão đối hắn tốt, hắn liền nguyện ý cầm ra truyền bài thuốc bí truyền tặng. Lương Diễm từng khinh thị qua hắn dân thuốc, hắn đến hiện tại cũng còn khí trước đâu, không muốn để cho nàng tham dự vào. "Quý đại phu, là như vậy ạ?" Nghiêm cục trưởng đang muốn giúp Lương Diễm giải thích đôi câu. Phứa Dương cắt đứt nói, "Nghiêm cục, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tôn trọng Quý đại phu ý kiến đi, cái này dâu sao là Quý đại phu ra truyền bài thuốc bí truyền. Ngoài ra, lương Biện trưởng vậy phụ trách loại sâu thuốc nghiên cứu." không nhất định có lớn như vậy, Tinh Lực lại bùi đầu vào giàn thuốc phía trên. Còn nữa, chúng ta Nam Thông không phải có trường y khoa mà để cho trường y khoa cùng quý đại phu cùng nhau tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, vậy là có thể. Quý Đức Thắng dùng sức gật đầu một cái. Chu lão nhìn về phía Hứa Dương, hắn cảm thấy Hứa Dương rất có gan, ngay cả lời đều không để cho Nghiêm cục trưởng nói xong, liền trực tiếp cho hắn quỳ trở về. Hắn là không biết, Hứa Dương đã làm có loại nhiều chuyện đi. Nghiêm cục trưởng sắc mặt có chút không vui, nhưng xem xem Quý Đức Thắng như thế kiên định rắn bẻ, hắn tâm lý cũng ở đầy mắng lương giẫm mù hậu tạ, cầm thượng cấp nhiệm vụ làm mình rắm. Nghiêm cục cười khổ một tí vậy cũng tốt vậy thì để cho trường y khoa phối hợp quý đại phu nghiên cứu như vậy ta đi trước thị ủy cùng thư ký và thị trưởng báo cáo một tí xem xem có thể hay không để cho khoa ủy dẫn đầu trước cầm hạng mục đứng lên Nghiêm cục đứng lên à Đúng rồi Lương Xuân đồng chí ta cùng ngươi đã nói đổi công lập sự việc đã quyết định được Chu Lương Xuân lộ ra m cười Nghiêm cục cùng mấy người nói tạm biệt nhất là đặc biệt lần nữa cùng quý Đức Thắng cầm tay sau đó vộiã đi đổi theo các báo các người đi quý Đức Thắng mới hỏi chúãooệ trưởng gì tiêuo đổi công được Chu lão giải thích nói, chúng ta liên hiệp trung Ý viện phải bị tránh phủ tiếp thu, muốn đổi thành công lập Nam Thông Trung Ý viện. À, Quý Đức Thắng sửng suốt một chút. Chú lão mỉm cười nói, sau này à, chúng ta chính là quốc gia nhân viên làm việc, bưng quốc gia trên cơm. Quý Đức Thắng kinh ngạc vui mừng sở một cái đầu, mẹ ruột thì, lúc này thật tiền đồ. Hiển nhiên, Quý Đức Thắng tiền đồ còn không ngừng nơi này. Cùng năm, tháng tư một ngày, Nam Thông Trung y viện nghi thức thành lập, ở tây thịt bò ngõ hẻm vạn thích hợp lầu cử hành. Trong thành phố lãnh đạo đều tới, thị trưởng tự mình đến sân, còn mời tất cả giới nhân sĩ nổi danh Quý Đức Thắng cũng ở đây cần phải mời nhóm hơn nữa ngồi vẫn là ghế khách quý liền ngồi tại thị trường bên cạnh bên kia là cục y tế của trưởng trước sau tất cả đều là lãnh đạo và tất cả giới doanh nhân cái này quy cách tương đối cao chu lão là viện trưởng cũng không quá như vậy hơn nữa vị trí còn không có quý Đức Thắng tốt đây còn như xem hứa dương như vậy lại phu đều ngồi không được ghế khách quý đều là ở ngồi phía sau Quý Đức Thắng biết được tin tức sau đó quá vui vẻ hô to mộ tổ tiên bu khói xanh bọn họ quý ra mấy lời người ai có thể có như vậy vinhăng ạ Nếu là tham dự trọng yếu như vậyội nghị tổng không thể mặc quá thế giới Hắn lục tung tìm nửa ngày, kết quả vậy không tìm được một kiện dáng dấp giống như quần áo. Vẫn là Chu lão cho Quý Đức Thắng đưa tới một kiện tiểu áo Tôn Trung Sơn. Quý Đức Thắng đã sớm đi tiệm làm tóc, cạo liên đầu, quá dâu, trang hoàng được đặc biệt tinh thần. Thật sớm, Quý Đức Thắng liền mang theo cả nhà đi bạn thích hợp lẩu. Quý Đức Thắng cảm giác mình đầu góc toàn bộ hành trình cùng hồ dáng tựa như, vậy không nghe rõ người ta nói gì, liền nhớ bắt tay bắt tay lại bắt tay, thường ngày những thứ này hắn liền xem cũng không dám nhìn người, hiện tại vậy chủ động cùng hắn bắt tay, đối hắn đặc biệt khí. Nhất là cùng cháu thành phố lúc bắt tay, lại làm động liên tục lau tay. Không ngừng kêu đây là hắn đời này tiếp xúc qua lãnh đạo lớn nhất. Lúc nghỉ ngơi, cháu thành phố đặc biệt quan tâm Quý Đức Thắng tình huống, hắn hỏi Chu lão có hay không cầm Quý Đức Thắng thu nạp là chính thức đại phu, cùng chung y viện sau khi xây xong, nhất định phải cho Quý đại phu lưu một cái chính thức biên chế, còn muốn mở đặc biệt rắn tổn tương khoa. Chu lão liên tu nói đúng. Quý Đức Thắng dù sao cũng miệng liệt đến lỗ hai cây phía sau, đâu để ý người ta nói gì. Sau khi thông báo xong, cháu thành phố lại cùng Quý Đức Thắng chuyện trò, nghe nói Quý đại phu trước kia là đi giang hồ chơi gián bán gián thuốc cả. À, à, à, à. Quý Đức Thắng đợi được kịp phản ứng vội và nói phải phải phải đi giang hồ chơi điểm rắn trò lừa bị bạn sau đó bán ra thuốc cháu thành phố nói à vậy khẳng định rất vất vả đi quý Đức Thắng nói đúng vậy chạy giang hồ làm rắn hoa tử đều là bữa đói bữa no, nếu không phải chu viện trưởng để cho ta tới bệnh viện chữa bệnh ta hiện tại cũng còn ở tại đất đấtai miếu ăn mày trong hồ mà đây cháu thành phố cảm thái nói đúng vậy đây chính là tại sao phải coi trọng nhân tài phải cố gắng khai thác che giấu ở dân gian thổ là trùng tốt bí truyền nguyên nhân thật nếu là để cho như vậy có bản lãnh tốt đại phu lưu lạc dân gian Vậy thì thật quá lắm phí. Quý đại phu, sau này ngươi ngay tại trung ý viện bên trong làm việc cho giỏi, tốt làm người tốt dân phục vụ, sau này không cần lại qua lang bạc kỳ hổ sinh sống." Quý Đức Thắng đội và nói, "Phải phải, cảm ơn chính phủ, cảm ơn lãnh đạo triều cố. Cháu thành phố khoát khoát tay, đều là vì nhân dân phục vụ mà." Dừng một chút, tựa hồn là cảm thấy bầu không khí có chút nặng, hắn lại làm trò đồ nói, "Chính là à, sau này sợ là không có cơ hội thấy được quý đại phu tiến hành chơi rắn biểu diễn hạ." Ha ha. Bên trong phòng nghỉ ngơi những người khác vậy phối hợp phát ra thân thiện tiếng cười. Quý đức Thắng nhưng một tí giật mình dậy rồi, Lấy ngạo, cái này còn có thể để cho người thất vọng. Cháu thành phố một tí không để ý tới rõ ràng, ừ, có ý gì? Dế khách quý người cũng ở nơi này trong phòng nghỉ ngơi, mọi người cũng đều nghi ngờ nhìn Quý Đức Thắng. Chu lão vậy nhìn về phía Quý Đức Thắng, trong lòng lộ bộ một tí, loan thoáng cảm giác có chút không đúng. Quý Đức Thắng bốn là chạy giang hồ mại võ xuất thần, biểu diễn muốn rất mạnh, hơn nữa cũng là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Gặp nhiều người như vậy đều ở đây xem hắn, hắn lập tức phẫn hởi, đứng lên, cuốn săn tay áo, hướng về phía bốn phía chắp tay một cái. Mọi người nhìn tốt vào mắt. Quý Đức Thắng quát to một tiếng, Đừng, Chu Lão cấp kêu một tiếng, nhưng mà đã mượn, Quý Đức Thắng bung tay lên, quỷ biết hắn từ nơi nào đổi đi ra hai con gián độc, hất tay một cái, gián liền cuốn ở trên cổ hắn nói nơi gián. À, theo một tiếng có tiết tấu thét chói tai, một cái nữ đồng chí hú mất đi. Quý Đức Thắng vẫn còn không cảm giác được mình gây họa, hắn còn cầm trên cổ rắn cho cao xuống, đặt ở năm ngón tay tới giữa, để cho rắn vòng quanh hắn năm đầu ngón tay chui, các vị lãnh đạo, cái này gọi là Tôn Hầu tự cấy rồng lượn quanh Ngũ Chỉ Sơn. Tới, vào mắt. Hắn cùng trước kia chạy răng hổ như nhau. Thuần thục cầm rắn lượn quanh năm ngón tay cái tay kia đi trước mặt lãnh đạo đưa một cái vì người ta nhìn rõ ràng hơn hắn còn cầm gần hơn khá lắm lại vụ choáng váng một cái sau đó phòng nghỉ ngơi loạn là một đoàn nghi thức thành lập theo sau một tiếng tử hành câu chuyện này không có hư cấu là chân thực đi lại tại Chu Lương Xuân Hồi Ký chương 745 Trần chiếu Hiến Ph phương chương 745 Trần chiếu Hiến Phương Nam thông trung y viện ở một phía tiếng cười nói bên trong thành lập trong bệnh viện những thứ này đại phu cũng đều nhảy một cái biến thành quốc gia nhân viên làm việc cả quốc gia tiền lương Quý Đức Thắng định tiền lương là 105 nguyên mỗi tháng, cùng lúc đó huyện sử cấp cán bộ vậy tiền lương. Chính phủ cho Quý Đức Thắng an bài mới dừng trần, nhà bọn họ cũng đều rời đến trong thành tới ở hơn nữa cầm hắn hai đứa nhỏ vậy an bài vào trường học, cũng cho Quý Đức Thắng người yêu an bài công tác, để cho nhà bọn họ cùng trước khi lang bạc kỳ hồ ăn mày sinh hoàn toàn cáo biệt. Quý Đức Thắng đặc biệt đi trong tiệm mua hai bình rượu, một người cũng không có muốn cái gì món, liền hướng về phía phương bắc, một bên rơi lệ một bên ở nói rông dài chút gì. Hắn người yêu ôm hai đứa nhỏ liền ở bên trong phòng, không có đi ra ngoài, chỉ là vậy đang không ngừng rơi lệ. Tiểu nhi tự đưa tay xoa xoa mẫu thân lệ trên mặt. Quý Đức Thắng Dán Thuốc Công việc Nghiên Cứu, thượng cấp vô cùng coi trọng, khoa hội và cục y tế dẫn đầu, Nam Thông Trường Y Khoa hợp tác, chung nhau thành lập Quý Đức Thắng Dán Thuốc Nghiên Cứu tiểu tổ. Sau đó, hoàn thành lập Nam Thông Xưởng chế thuốc, đặc biệt sản xuất Quý Đức Thắng Dán Thuốc. Không sai, Nam Thông Xưởng chế thuốc chính là vì sản xuất Quý Đức Thắng Dán Thuốc mới thành lập. Mà Quý Đức Thắng hiến phương sự việc, sau đó cũng ở đây công nhân nhật báo trên bậc lên báo, nổi tiếng dán hoa tử mặt và áo khoác dài màu trắng ở nơi này bài đưa tin sau đó, Quý Đức Thắng danh tiếng xa. Nếu như nói quý đức thắng là chạy giang hồ xuất thân, cả người giang hồ khí, chú trọng ân đoán rõ ràng, có ân phải trả có thủ oán phải trả nói. Như vậy Trần Chiếu liền là tuần túy tư tưởng tiểu nông, hắn muốn là nông dân, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp cứu qua một cái du y thôi tháng sóng. Tuy nói sau đó thôi tháng sóng đem mình bãi thuốc bí chuyển chuyển cho Trần Chiếu, có thể Trần Chiếu vẫn là cái nông dân, nghề chính của hắn chính là làm ruộng làm ruộng, cho nhân trị con chuột vết thương chỉ là hắn nghề tay trái. Hiện tại hắn rất lớn tuổi, làm ruộng không quá làm động, hiếp có còn sẽ môn thủ nghề này, còn có thể để cho hắn có ăn cơm. Cho nên hắn kêu bỏ phải đem bài thuốc bí truyền ra, ả hắn sợ nhất chính là người ta bệnh viện đạt được hắn toa thuốc sau đó liền một cấp cầm hắn bị la văng, như vậy hắn thì thật gì cũng bị mất, chỉ có thể về nhà làm ruộng đi. Dẫu sao hắn bài thuốc bí truyền, thật chỉ là một toa thuốc, liền một tấm cửa sổ giấy. Hắn chữ to không biết một cái, Đô thị dùng toa thuốc này, vậy chớ nói chi là người khác. Cho nên hắn mới một mực giả bộ hô đồ, úy đức thắng hiến phương sau đó, hắn lại là cảm thấy người này đầu góc bị hư, phỏng đoán muốn không được bao lâu cái này ăn mày cũng sẽ bị đuổi đi. Nhưng mà, nhưng mà ai biết, ai biết bí đức tháng không chỉ không có bị đuổi ra ngoài hoàn thành quốc gia nhân viên làm việc, bắt đầu lãnh lương quốc gia, 105 nguyên một tháng à ở Trần Chiếu như vậy nông dân xuất thân người cho rằng cầm quốc gia tiền lương, đó chính là cán bộ quốc gia à khả lắm, khiến cái bài thuốc bí chuyển, liền thành cán bộ quốc gia, quan tông diệu tổ. Trần Chiếu làm sao cũng không nghĩ tới vẫn còn có cái loại này chuyện tốt, đây nếu là có thể một mực lĩnh đi xuống, vậy còn có. Lúc này, hắn tâm lý vậy quần quyết hư. Một người sao, là lo lắng nếu như mình dâng ra thoát thuốc, không có được cùng quý đức thắng vậy đãi nộ làm thế nào. Một cái khác cũng có chút lại quá, dấu sao mình trước là như vậy bỏ không được. Hiện tại nếu là đi viện Vương, có thể hay không bị người chê cười ạ? Chân chiếu mặt đều phải nếp nhăn đến cùng đi. Mặc dù cải chế thành nam thông trung y viện, nhưng mà đối với trong này bác sĩ mà nói, nhưng cũng không có lớn đặc biệt thay đổi, vẫn là mỗi ngày xem bệnh chữa bệnh. Hứa Dương cũng là như vậy, hắn còn bận rộn hơn một ít. Thật ra thì đến viện thực lực tổng hợp, hắn mới là trong bệnh viện người thứ nhất. Dẫu sao hắn chân thực theo nghề thuốc thời hạn so với cái này chút bác sĩ dài quá nhiều, trải qua vậy so bọn họ phong phú rất nhiều. Cho nên Hứa Dương bệnh nhân vậy lại nhiều nhất, hắn là bận rộn vậy một cái. Hứa Dương ngược lại không có gì không thể Hắn ngược lại thì càng thích cái này đối Trung ý tương đối rộng thùng thình tuyệt kỳ. Đây là một cái mọi người chúng chí thành thành làm một chuyện thời đại, ở niên đại này, ở thời kỳ này, mọi người tự hủ cũng có không so đo người được mất tâm tư. Toàn quốc trung ý còn có dân gian thổ làng chung, đang tung lên một tràng oanh oanh liệt liệt hiến phương vận động. Từ quý đức thắng nổi danh sau đó, bọn họ nam thông những thứ này, trung ý giới nhân sĩ đều bắt đầu tích cực hiến phương. Trong bọn họ bệnh viện mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều cái. Cái này để cho bọn họ bộ y tế lãnh đạo rất phấn chấn con dự định là một cái dân gian trung y vạn phương kế hoạch thật tốt thông dụng và tuyên truyền những thứ này, dân gian bài thuốc bí truyền phương thuốc cổ truyền. Việc này động cầm trung ý viện bên trong những thứ này đại phu cũng dọa cho giật mình, Chu lão lại là lập tức đi quên can. Dẫu sao trung ý phát triển đến hiện tại, mấy ngàn năm, lúc này mới tổng kết ra hơn tiểu phương tử tựa dân gian những thứ này bài thuốc bí truyền phương thuốc cổ truyền, liền cùng nguyên thủy bản bản thảo cương mục tự như, vậy kêu là một cái bùn cát câu hạng. Thậm chí mà nói, trong này phần lớn toán thuốc là căn bản không cách nào dùng. Ở còn lại bộ phận này bên trong phần lớn Vì quả vậy không sánh bằng hiện hữu những thứ này, ưu chất tiếp tục dùng đếm hơn trăm ngàn năm truyền thống toa thuốc. Ở nơi này còn sót lại những thứ này cực ít toa thuốc bên trong, vậy vẫn là cần nghiệm chứng, còn như sau cùng hiệu quả trị liệu và kết quả, trước mắt vẫn không thể biết. Cho nên ngươi nếu là như thế trách trách hô hô, la hét muốn làm cái gì vạn Vương kế hoạch, làm ra kết quả nhất định là không có giá trị tham khảo. Cái này thì cùng đào kim tựa như, không được hung hăng độ sạch mấy cái sáng cát, là không thấy được kim hạt. Cho nên việc đúng không có thể tùy tiện cầu lớn, cầu lớn. Cho nên bọn họ bệnh viện gần đây chủ yếu chính là bận bịu chuyện này, hứa dương trừ chữa bệnh ra. Vậy gánh chịu nghiệm chứng sửa sang lại công tác. Không có biện pháp, ai để cho hắn trình độ cao, kinh nghiệm đủ đâu, ở trên đời này, cho tới bây giờ đều là có thể người làm việc. Phó Dương cũng chỉ bận rộn hơn. Mới vừa cái này vừa nhìn xong bệnh, Phó Dương lại bị theo đi gặp một cái tổ làm trùng, nói là để cho hắn cùng đi nghiên cứu một tí. Phó Dương cầm nơi này bệnh nhân xử lý xong, đứng lên xoa đầu mình ngật dừa, đi lên lầu, trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác, mới vừa lên đi liền đụng gặp Trần Chiếu. "Ai, rất nhiều rất nhiều hứa đại phu." Trần Chiếu có chút khẩn trương gọi lại Lửa Dương. Phó Dương bước, suy nghĩ nhiên bị cắt đứt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Chiếu, không chút nghĩ ngợi liền hỏi, làm sao, muốn hiến phương à? À. Trần Chiếu nghe vậy chính là sửng sốt một chút, như thế. Như thế rõ ràng sao? Hứa Dương hỏi, không phải ngươi sao? Cái đó cái đó. Trần Chiếu có chút không biết làm sao? À. Hứa Dương nghĩ ngợi một tí, nhỏ giọng thầm thì nói, còn chưa tới ngươi hiến phương thời gian sau. Hẳn đến lúc đó liền đi, ta nhớ ngươi là cùng Vĩ Đức thắng hai người là cùng nhau vào kinh ạ. Cái gì? Trần Chiếu cảm thấy hứa Dương đại phu làm sao có chút lén la lén lút đang nói thầm cái gì đó đâu Phữa Dương lắc lắc choáng váng chầm chậm đầu, lôi Trần Chiếu tay, thường nói, "Được rồi, đi thôi." Trần Chiếu khẩn trương, "Đi đâu ạ?" Phữa Dương nói, "Đi danh, hiến phùng đi." Rõ ràng trước mặt lấy hết dũng khí, vào lúc này Trần Chiếu lại có chút đánh lui đường cổ, "Không phải, ta không phải." Phữa Dương kéo hắn đi về phía trước, cười nói, "Ngươi không phải đã xuống quyết tâm sao? Yên tâm đi, vấn đề đãi ngộ ta để cho viện trưởng đi cùng lãnh đạo nói, ngươi chỉ cần nghiêm túc vì nhân dân phục vụ liên tốt, những thứ khác giao cho tổ chức giải quyết." "À." Trần Chiếu ngây mẫn. Dương nghiêm túc cùng hắn nói, Bất kỳ một người nào thời đại cũng thiếu vì nhân dân phục vụ người, nhưng ở chúng ta bây giờ cái thời đại này, chưa bao giờ sẽ phụ lòng toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ người. Đi thôi, Trần Triều đại phu. Nhìn Hứa Dương bộ dáng nghiêm túc, Trần Triều sững sờ sau một hồi, rốt cuộc xuống quyết tâm, hắn dùng sức gật đầu một cái. Chương 746, bị tiếp gặp chương 746, bị tiếp gặp Trần Triều Nhân phương. Cái khác dân gian bài thuốc bí truyền, còn cần nghiên cứu và nghiệp chứng. Nhưng là Trần Chiếu chưa trị con chuột vết thương phát thuốc, cũng sớm đã trải qua qua thực tiễn nghiệm, bọn họ bệnh viện vậy đã sớm góp tương quan chữa trị số liệu. Đây là một cái vô cùng trọng yếu y học thành quả. Chu Láo mới vừa trở về, nước trà còn không uống một hơi đâu, liền nghe được chuyện này. Sau đó hắn lại ngựa không dừng vó lần nữa chạy đi lãnh đạo bên kia, cái này trọng yếu thành quả nhất định phải thời gian đầu tiên báo cáo hả, hơn nữa liên quan tới trần chiếu công tác vấn đề đãi nộ cũng cần lãnh đạo thương nghị quyết định. Nhìn Chu lão bận rộn bóng người, Thứ Dương cũng không khỏi lắc đầu thở giải thán. Trở thành viên trưởng, mặc dù nói là lên làm lãnh đạo, có thể tất cả loại chuyện vật cũng là không tránh được cần ra mặt xử lý Cho nên đây cũng là hứa dương tại sao không muốn làm lãnh đạo nguyên nhân, bởi vì trừ hành ý chữa bệnh ngoại da sự việc hắn cũng không muốn liền. Bất quá thả ở nơi này một nghèo hai trắng niên đại, cũng là sự việc không có biện pháp. Nếu là không có chú lão, vậy không làm nổi tình cảnh lớn như vậy, cũng sẽ không có bây giờ Nam Thông Trung Y viện, hắn không làm viện trưởng, ai có thể làm liền đâu. Rất nhanh, Trần chiếu chữa chỉ con chuột vết thương bài thuốc bí truyền vậy tiến vào nghiên cứu và mở rộng giai đoạn. Mà hắn cũng ở đây Chu lão theo đề nghị, bị hấp thu là Trung Y viện chính thức biên chế, cho tiền lương đãi ngộ cũng là 105 tháng, cùng đức tháng như nhau. Tu về bệnh sử cấp cán bộ tiền lương. Trần Chiếu vui vẻ hư, lão lệ tung hành. Không nghĩ tới làm cả đời khổ cực nông dân, đến như vậy cao tuổi để gặp, thật vẫn trở thành cán bộ quốc gia, cựu quốc gia tiền lương, an hàng hóa lương thực. Trần Chiếu vậy đổi lại cả người láo khoác dài màu trắng, mỗi ngày đều ở bệnh viện xem mạch. Hiện tại hắn là bệnh viện công chức, tự nhiên không thể xem chức như vậy tự do vô tuồng. Địa phương báo cũng cho cùng tương quan đưa tin, Nam Thông lập tức xuất hiện hai vị ưu tú dân gian tổ trùng, có thể nói là lập tức liền kiếm đủ con người. Nhất là Trần Chiếu, có thể trị liệu con chuột vết thương sự việc bị báo cáo ra ngoài sau đó. Liên ngoại tỉnh rất nhiều bệnh nhân cũng mộ danh tới. Trần Chiếu phòng khám bệnh tính lập tức liền tăng trưởng, trong bệnh viện gặp hắn không giúp được, còn an bài cho hắn hai cái ngoại khoa trợ thủ. Tuy nói Trần Chiếu lượng công việc lớn rất nhiều, có thể hắn cũng không có than phiền, ngược lại hăng hái mười phần. Hiến Vương sau đó, hắn tư tưởng trình độ bệnh phát sinh biến hóa. Trước khi tổng cảm thấy có người muốn lừa gạt hắn bài thuốc bí truyền, hiện tại mới phát giác Hứa Dương nói rất đúng. Ngươi chỉ để ý toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, những thứ khác hết thảy đều giao cho tổ chức. Có thể bị nhiều người như vậy đồng ý và cần, Trần Chiếu cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn. Mà Quý Đức Thắng liền có chút không phải tư vị, bởi vì hắn không có nhiều như vậy vùng khắc bệnh nhân à Hứa Dương nghe, nhưng là bực cười, ngươi là chị dẫn độc cắn bị thương, phát hiện ở nơi này giao thông điều kiện, ngoài tỉnh đưa tới vậy được nhiều ít ngày mới có thể tới ạ, đưa đến còn có cứu ạ. Quý Đức Thắng cắt tay, mặt đầy chán nản nói, nói cũng phải, trách. Nhìn người ta ngoài tỉnh người cũng đặc biệt đi cầu ý y, ta lòng ngứa ngáy nữa ạ. Không ở yên ạ. Ta cũng muốn bận rộn à. Hứa Dương nói, ngươi nhà, thật tốt phối hợp nghiên cứu và chế dược công tác mới là khẩn yếu nhất. Người thuốc, nếu là tiêu đi cả nước, thậm chí toàn thế giới Vậy phải trợ giúp nhiều ít bệnh nhân nhà, có thể cứu sống người bị thương bao nhiêu người?" Thịnh, quý đức thoáng ánh mắt liền sáng, nói cũng phải ạ. Vất quá, cũng không thể bán cho người nước ngoài." Hứa Dương hỏi, "Tại sao?" Quý đức Thắng hận hận nói, "Hứa đại phu, ngươi không biết à, người nước ngoài có thể hư, ta bất kể bọn họ đây, coi như muốn mua, cũng phải hơn sách gấp mấy lần giá cả." Hứa Dương nghe vậy cười một tiếng. Thật ra thì quý đức thoáng rắn tốt sử dụng nhiều nhất vẫn là Đông Nam Á còn có Nam Á địa khu, bọn họ những địa phương kia mới là rắn qua lại nhiều nhất địa phương. Cho nên Quý Đức Thắng cũng bị bọn họ trở thành gián vật, bị viết tự mình trở thành sát thần, bị Carlinton trở thành phía Đông gián tiên. Cho dù là đến hiện tại, quân đội đi giáng ngoại thời điểm, cấp cứu bên trong bọc cũng nhất định phải thả Quý Đức Thắng gián biết quốc. Thay cựu nước ta bốn nhiều nhất bí mật phương thuốc một trong Quý Đức Thắng gián thuốc, là có bước thời đại giá trị. Quý Đức Thắng sờ một cái mình tay phải, nói, bất quả hả, ta cũng không việc gì không biết đủ. Dẫu sao ta bây giờ điều kiện có thể so với quá khứ mạnh hơn nhiều lắm, trong tổ chức vậy rất quan tâm ta, ta còn cùng Tôn thị trưởng bắt tay liền đâu, ta vẫn là lần đầu tiên cùng lớn như vậy lãnh đạo bắt tay, ha nha. Quý Đức Thắng dư vị nổi lên trung Ý viện thành lập lúc cảnh tự, cảm thấy vậy thì thật là hắn quang tông rượu tổ một ngày. Hứa Dương nhưng nói, người sau này còn sẽ cùng lớn hơn lãnh đạo bắt tay. Quý Đức Thắng cười, Hứa đại phu sạch sẽ cầm ta làm cho đùa, còn có thể có bao nhiêu lãnh đạo ạ? Là Mao tổng ạ, vẫn là Chu tổng ạ. Còn không cùng Hứa Dương nói chuyện, bọn họ cục y tế nghiêm cục trưởng và Chu láo đội vã chạy đến. "Ai, Quý đại phu, Trần chiếu đại phu hai vị ở đây không?" Nghiêm cục trưởng bảo cửa liền quát lên, vẻ mặt khá vội gấp. Quý Đức Thắng nhất thời một cái cơ trí, lập tức nhảy cớ lên, lớn tiếng nói, "Ta ở chỗ này" Có phải hay không có rắn cắn bị thương bệnh nhân ở nơi nào? Ta lập tức đến. Nghiêm cục trưởng vậy chạy mau tới đây, ngươi ở chỗ này, vậy thì tốt quá, ta đang tìm ngươi đây. Thế nào? Quý Đức Thắng nhanh chóng đi phương hướng của hắn chạy, vừa chạy vừa vén tay áo, không biết còn lấy là hắn muốn đánh nhau đi đây. Nghiêm cục trưởng đội vào nói, Quý đại phu, ngươi muốn nhanh chóng chuẩn bị một chút, phải lập tức vào kinh một chuyến. Quý Đức Thắng nhất thời sửng sốt một chút, à. à. Đợi được kịp phản ứng, hắn lập tức hấn vấn, nhanh chóng nghiêng đầu đối lửa dương nói, ngươi xem, ngươi xem, ta cũng có ngoại tình bệnh nhân. Chu lão thì nói Cái gì nha, không phải để cho ngươi đi chữa bệnh. À, Quý Đức Thắng nhất thời cảm thấy thẻ nhạt vô vị đứng lên. Chu lão nói, năm nay hệ thống vệ sinh không phải báo tiên tiến người mà, chúng ta cầm ngươi cùng Trần Chiếu đại phu cho báo lên. Phía trên lãnh đạo vô cùng coi trọng, Chu tổng muốn tiếp gặp các ngươi, các ngươi muốn đi một chuyến bởi gì? À. Lúc này, Quý Đức Thắng thần ngu. Quý Đức Thắng và Trần Chiếu hai cái chữ to này không biết dân gian tụ làng trùng, vậy rốt cuộc nên đón bọn họ cuộc sống cao nhất quang thời khác. Vào kinh bị Chú tổng gặp, ngay trước Chú tổng chính thức ký quên tạm bí truyền nghị còn muốn bị khoa trung ý học viện đặc biệt mời là chuyên gia nghiên cứu viên. Giống như Hứa Dương nói như vậy, ngươi chỉ để ý toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, những thứ khác hết thể giao cho tổ chức. Cái này hai người cũng bối rối. Cho dù là vào Nam Gia Bắc, không sợ trời không sợ đất quý nó thắng, cũng luống uống nửa ngày không biết nên làm ạ. Bởi vì muốn ký tự mên sách, bọn họ cần viết mình tên chữ. Có thể cái này hai người chữ to không biết một cái, liền mình tên chữ cũng không biết biết. Đây chính là cái vấn đề lớn, Chu lão chỉ có thể an bài người dạy bọn họ viết mình tên chữ, nếu không đến lúc đó liền lúng túng. Trần Chiếu mặc dù lỡ tuổi nhưng người tương đối trung thực, đi qua đột kích huấn luyện, miễn cưỡng có thể đem mình tên chữ cho siêu siêu mèo vẹo viết xuống. Quý Đức thắng chính là một phối hợp không tiếp chủ nhân, còn không thích học tập. Làm Lửa này, Trần Chiếu cũng học biết, hắn cũng còn không có. Cuối cùng, hắn ngay tại trên quyển sổ siêu siêu mèo mèo tìm một cái tuyến, nói đây chính là hắn ký tên. Còn có lý chẳng sợ nói, hắn là chơi rắn người, cũng là chuyên môn rắn thuốc chuyên gia, cho nên ký tên cũng phải cùng rắn như nhau. Lời nói này, cho Chu Láo khí một náo nhào. Có thể hắn vậy cầm cái này phối hợp không tiếp chủ nhân không có biện pháp à, thời gian cấp bách cũng chỉ có thể để cho hắn như vậy đi ngược lại là quý Đức Thắng tính cách sẵn sàng còn có tiêu xái ký tên để cho chu tổng khắc sâu ấn tượng còn khen hai người họ câu quý Đức Thắng trên căn bản là choánvang xuống đi qua lần này chuyện điện quý Đức Thắng và Trần chiếu hoàn toàn danh mãn cả nước mà bọn họ Nam thông trung ý viện vậy hoàn toàn ở cả nước nướcứ tên đây cũng là nam thông trung ý viện thời điểm huy hoàng nhất chương 747 Thành mây long chương 747 thành mây Long Nam thông trung ý viện lần này có thể nói là lớn nổi tiếng được rất nhiều chú ý còn có khen thưởng nhất là có Trần Chiếu và Quý Đức thắng cái này hai vị có thể gọi là là gương mẫu tiểu dân gian thổ làng trung tồn tại, đủ để chứng minh bọn họ đối dân gian trung ý khai thác công tác, làm mười phần đúng chỗ. Chỉ bất quá trong này lớn nhất công thần Chu Lương Xuân biệt Trường, nhưng vẫn đặc biệt khiêm tốn. Cầm những công lao này tất cả thuộc về ở bệnh viện tập thể trên, cho dù là cần nói minh trong tài liệu, hắn cũng chỉ là dùng bệnh viện một ít đồng chí để thay thế. Không màng danh lợi, không ai bằng này. Phứa Dương vậy bội phục không thôi, hắn biết ở Chu lão trở thành quốc ý đại sư sau đó, tiền xem bệnh cũng không quá mới 20 đồng tiền mà thôi. Ở hắn gần 90 tuổi cao niên thời điểm, Vẫn nguyện ý ngồi xe mấy tiếng đi cho hành động bất tiện bệnh nhân xuất trần Nam Thông Trung y viện lựa liền một cái sau đó, các nơi tới xin chữa bệnh bệnh nhân cũng nhiều rất nhiều, nhất là Trần Chiếu và Quý Đức Thắng phòng khám bệnh, lại là thành phố Đông Như trở hội. Từ vào kinh một chuyến sau đó, Trần Chiếu và Quý Đức Thắng hai người hoàn toàn lu xác bây giờ thật có mấy phần phản tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ bộ dáng, cả người trạng thái tinh thần cùng trước hoàn toàn khác nhau. Còn như Lư Dương, tự nhiên vậy là đặc biệt bất ổn. Cũng có thể là cùng hệ thống có quan hệ, Hứa Dương trở lại cái thời đại này, chủ yếu là chính là học tập như thế nào sử dụng loại sâu thuốc. Cho nên tới xin chữa bệnh bệnh nhân, vậy nhiều là có thể sử dụng trên loại sâu thuốc, đi qua khoảng thời gian này chờ liệu, Hứa Dương đối loại sâu thuốc sử dụng hơn nữa muốn gì được đấy. Nhất là đối phong thấp tí chứng loại này tật bệnh chữa trị, Hứa Dương trình độ có thể nói là có bước tiến bộ dài. Nam Thông Ba Chi Hoa khai thác công tác, vậy chỉ còn lại Thành Mây Long một người. Thật ra thì Ba Chi Hoa khai thác công tác cũng có cơ duyên xảo hợp tồn tại, Thành Mây Long chính là Chu lão tại Hạ Hương cây nông thời điểm, lúc ngẫu nhiên nghe có người nghị luận nói có một cái thành bắt tiên sinh rất sở trường chữa trị phổi mủ dương. Phổi dương chính là phổi bị nhiễm sinh mủ, vậy nghiêm trọng đến cái trình độ này tật bệnh Vấn tương đối khó trị nhất là ở nơi này thuốc kháng sinh tài nguyên thiếu thốn nhân đại. Nhưng nghe người Lân Cận nói, cái này thành bát tiên sinh hiệu quả trị liệu tốt vô cùng. Vì vậy, Chu lão mộ danh vếng thăm, có Trần Chiếu và Quý Đức Thắng hai người làm nền tảng, Thành Mây Long khai thác công tác thì đơn giản rất nhiều. Có Quý Đức Thắng và Trần Chiếu hai vị tấm gương ở phía trước, Thành Mây Long cảnh giác vậy liền rất nhỏ hơn. Rất nhanh, hắn liền đem bài thuốc bí chuyển lấy ra. Chính là một loại chuyên môn thảo dược, đây là hắn phụ thân truyền cho hắn, gọi là thiết chân tướng quân cổ, chính là dựa vào thảo dược này mới chữa khỏi phổi dương nói tới cái này thiết chân tướng cuốn cỏ, vậy cùng Giang Hồ Lang Trung có quan hệ. Nhiều năm trước, Thành Mây Long phụ thân mắc phải phổi mủ dương, lâu trị không khỏi bệnh, mỗi ngày ho ra rất nhiều lại nồng lại thối cục đàm, đặc biệt thống khổ. Sau đó một cái Giang Hồ Lang chung cho hắn 7 cái khối cây dạng thảo dược, để cho hắn 1.5 kg lão hoàng rượu dạng tiến pha chế, sau đó lên nổi chưng nửa giờ, lấy chưng đi ra ngoài khí nổi nước uống, mỗi ngày uống 3 điều canh. Uống thuốc sau đó, Thành Mây Long phụ thân phổi mủ dương quả nhiên chuyển biến tốt, sau đó liền khỏi hẳn. Về sau nữa, Thành Mây thân cảm ơn vị này Trung ân Cùng hắn kết giao bạn rất thân. Ở nơi này Giang Hồ Lang chung lúc rời đi, hắn tặng cho Thành Mây Long phụ thân thiết chân tướng quân có khối hành hạt giống, để cho hắn cầm đi trồng trọt, còn cầm phương pháp sử dụng nói cho Thành Mây Long phụ thân. Vậy chính là như vậy, lập gia đình mới lấy được cái này bài thuốc bí truyền. Thành Mây Long phụ thân nhất là thương yêu cái này tiểu nhi tử, cho nên trước khi Lâm Trung cầm bài thuốc bí truyền và thiết chân tướng quân có khối cho cái này tiểu nhi tử. Lâm Vân Long cầm thiết chân tướng quân có khối hành thời điểm, Chu ngạc nhiên, không ngừng tiêu thế hệ ý người còn không thể thăm dò bạn nhất. Chu lão cầm thiết chân tướng quân cỏ mang về trồng trọn, cùng sinh ra cảnh lá sau đó, bắt được bệnh viện, trung y viện những thứ này bác sĩ dối rít lấy làm kỳ, nhưng lập tức không nhận ra là gì. Vì vậy, Chu lão lại đem dược liệu này dẫn tới Nam Kinh đi, đi trùng sơn vườn mạch thảo thỉnh giáo chuyên gia, lúc này mới biết được cái này thực vật tên khoa học gọi là kim Tiểu mạch. Lại sau đó, Chu lão liền trực tiếp cầm dược vật này đặt ở trên giường bệnh tiến hành nghiên cứu. Lúc ấy bên trong ngày bạn thân bệnh viện đại nội khoa chủ nhiệm sử năm tưởng giáo sư, vừa bạn ở Nam Thông trung y viện. Cho nên hắn vậy tham dự nghiên cứu Lúc ấy trong bệnh viện có bệnh nhân, phổi chống rống đã đạt tới 23 sử chi nhiều đang dùng thiết chân tướng quân cổ sau đó, ngày thứ hai liền bắt đầu bài đụng, sau đó lại lâm sàng chữa khỏi. Cái này để cho đại nội khoa chuyên gia sử giáo sư đều thấy kỳ không dứt. Sau đó bọn họ lại lục tục ở 506 cái bệnh ví dụ trên tiến hành lâm sàng nghiên cứu chữa trị, hơn nữa góp nhặt tương quan số liệu, phát hiện cái này thiết chân tướng quân cổ sử dụng hiệu quả tốt vô cùng, bọn họ liền vội vàng đem cái này một thành quả báo lên cho khoa trung y học viện. Trung Quốc y học viện khoa học không dám thở ư, lập tức tổ chức nghiên cứu. Mấy mắn là hiện ở nơi này đối chung ý chính sách rộng thùng thình nhân đại, có thể một đường mở đèn xanh trước tiến hành thí nghiệm lâm sàng, sau nghiên cứu. Nếu là thả ở hậu thế, trước phòng thí nghiệm nghiên cứu, sau lâm sàng mà nói, cái này thiết chân tướng quân có rất có thể liền mai một rớt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ở sau đó phòng thí nghiệm trong nghiên cứu, nhà khoa học làm đào tạo máy thí nghiệm, thiết chân tướng quân có không chỉ có không thể rớt quần, ngược lại làm cho nó sinh trưởng nhanh hơn tốc càng thị bự. Người xem chuyện này đây, cho nên rất nhiều người nói muốn xem trung ý và thuốc đông y có hay không dùng, liền cần phòng thí nghiệm nghiên cứu Ngươi nói chung ý thuốc hữu dụng, vậy tại sao khoa học nghiên cứu không tìm ra nó hữu hiệu vật chất đâu? Không tìm được nó căn cứ đâu. Khoa học kỹ thuật không tìm được, thật chính là thuốc đông ý sai làm sao? Ngươi xem xem cái này thiết chân tướng quân cổ thì biết, lâm sàng quan sát hơn 500 cái bệnh lệ, như thường thua ở phòng thí nghiệm trên. Ai vấn đề? Nếu như một mặt tôn trọng phòng thí nghiệm nghiên cứu, vậy thảo dược này chẳng phải liền hoàn toàn mai một sao? Trước mắt khoa học kỹ thuật còn chưa có đến có thể giải thích hết thay bước. Chúng ta nơi phải tuân theo là chuyện thật cầu đúng vậy nguyên tắc. Sự thật và hiệu quả trị liệu đặt ở trước mắt, ngươi liền được thừa nhận. Bởi vì đào tạo mánh bên trong làm không ra, nhưng lại có trên thực tế đại lượng chứa án ví dụ. Cho nên bọn họ liền trên cơ thể người trên tiến hành đồng vị làm ký hiệu kỳ tung nghiên cứu biện pháp, kết quả phát hiện trên cơ thể người bên trong chỉ cần phổi sinh mụ bị nhiễm, dựa vật này liền sẽ hướng chỗ này tập trung, lại độ dày càng ngày càng cao, cuối cùng chữa tật bệnh. Một cái tại phòng thí nghiệm đào tạo maính trên không tìm được chứng cơ trung thảo dược, nhưng trên cơ thể người trên mình tìm được căn cứ. Vẫn là câu nói kia, chú ý ra đời đến từ thần nông đến từ bách thảo. Tất cả thuốc đông y sử dụng ký nghiệm, tất cả đều là tới từ thân người. Chúng ta là nhảy vọt qua phòng thí nghiệm chính tự, trực tiếp ở trên người ra được kết luận. Trung nghĩa duy vật chưa bao giờ bài xích khoa học nghiên cứu, nhưng khoa học nghiên cứu đầu tiên phải tôn trọng Trung nghĩa và thuyết đồng ý lý. Sau đó, Thành Mây Long cũng bị thu nạp là Nam Thông Trung Y viện chính thức biên chế thầy thuốc. Cái này bài thuốc bí truyền cũng bị Thành Mây Long chuyển nhượng cho Nam Thông xưởng chế thuốc, sau đó làm thành kim tiểu mạch phiến, hiện tại vẫn sử dụng ở trên giường bệnh. Từ đó, Nam Thông 3 chi hoa cập đủ. Mà Hứa Dương đoạn này cùng sư cuộc hành trình cũng phải kết thúc. Chương 748, trở về, chữa bệnh chương 748, trở về chưa bảy vẫn là bên cạnh nhà kia quán cá nhỏ. Lần này chỉ có Chu lão và Hứa Dương, giống như mới bắt đầu như vậy. Uống một ly. Được. Hứa Dương lộ ra nụ cười. Chu lão rót hai ly, cùng hắn giơ ly lên thời điểm, nhưng phát hiện Hứa Dương không có động tác gì, còn có chút xuất thần, hắn hỏi, "Thế nào?" Ừ. Hứa Dương nhìn lại, như là mới lấy lại tinh thần. Chu lão cười, "Nghĩ gì vậy? Có rượu có thịt, còn có thể đi thần muốn chuyện khác, có thể ăn một bữa rượu thịt, cũng không phải là chuyện thường tình à." Hứa Dương gật đầu một cái, "Đúng vậy, chỉ là ta phải đi." Chu lão mở ra, đi đâu? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn Chu lão, nói, tương lai. Chu lão để ly rượu xuống, buồn cười nói, như thế có chết học mùi vị sao? Hứa Dương nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nói, mặc dù ta rất thích cái niên đại này, nhưng ta cố gắng phương hướng là tương lai. Chu lão nhìn Hứa Dương, không rõ ràng Hứa Dương đang nói gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Hứa Dương trong lời nói mặt nghiêm túc phần kia mùi bị. Hứa Dương chen lẫn chen trên mặt cười, có chút cảm khái nói, lần lượt trở lại quá khứ, ta cho rằng ta là đang học lý thuật, thật ra thì ta là ở làm chứng. hỏi, làm chứng cái gì? Thứa Dương bắt nói, làm chứng lịch sử, làm chứng thời đại. Nói xong, Thứa Dương nổi lên một màn canh tượng. Cùng sư Tiền lão, cùng sư Lý lão, cùng sư Bồ lão, mỗi cái thời đại cũng có chút lý tưởng thị trí không thay đổi người. Chu lão vậy trầm mặt xuống. Qua sơ qua, Chu lão mới nói, không biết tại sao, ta trong lòng luôn có một loại dự cảm, thật giống như sau ngày hôm nay, chúng ta liền lại cũng sẽ không gặp nhau. Thứa Dương vậy trầm mặt, ở hắn cái đó nên lại, Chu lão đã tự lời, vậy đích xác không có gặp nhau cơ hội. Chu lão lắc đầu một cái, cười một tiếng, nói, ý tưởng này có chút khó hiểu. Thôi, không muốn, nếu ngươi quyết định phải đi, vậy thì chúc ngươi có tốt hơn tiền đồ." Hứa Dương bưng lên ly rượu, nhìn chú lão, nói, "Rất hân hạnh được biết ngươi." Chu lão hơi mở ra, vậy bưng lên ly rượu, lộ ra nụ cười, làm ánh mặt trời vậy vào Hứa Dương trên mặt thời điểm, hắn con ngươi hơi run một chút run, rồi sau đó chậm rãi mở ra, lại cảm thấy chói mắt, nhanh chóng nhắm mắt lại, lại dùng tay cản ngăn cản. Một lát sau, mới thích ứng. Hắn ngồi dậy, tựa vào bạt giường trên, bàng hoàng, nhìn quanh, hắn lại trở về bên trong khách sạn. Hứa dương nhớ lại một ít Ngày hôm qua hắn từ tiền tuyến kháng dịch trở về, hiện tại đang trong huyện An Bài bên trong khách sạn tiến hành cách ly. Ngày hôm nay mới là ngày thứ hai, Phứa Dương cười khổ một tí, lắc lắc có chút choáng váng chầm chậm đầu. Điểm Tâm đã thả ở cửa, sẽ chờ hắn đi tự lấy. Phứa Dương lấy Điểm Tâm trở về, nhìn đã ngồi thức ăn. Hắn có chút đờ đẫn, mỗi lần cùng sư trở về, hai cái thời gian sợi đánh bảo, tổng để cho hắn sẽ mở miệng luôn cũng rất lâu. Nhất là đã từng là những cái kêu bạn thân đồng bạn, hiện tại đã sớm từ đời hồi lâu, càng để cho hắn buồn bã mất mát. Phân biệt, chính là bĩnh biệt. Phứa Dương nhấc lên đũa, nhưng lại để xuống. Hắn không có khẩu vị, cầm điện thoại di động lên, gặp Trương Khả cho hắn phát một cái tin tức. "Sơ ạ, bác sĩ hứa." Hứa Dương lộ ra đã lâu đủ cười, cầm lên điện thoại di động rút gọi điện thoại. "Cô làm này, không tốt lắm. Mặc dù nói tránh phủ đối bọn họ những thứ này, nhân viên y tế đặc biệt chiếu cố, cư trú là khách sạn cấp 5 sao, án vậy rất tốt. Nếu là muốn năm điều khác, cũng có thể cùng mang điện thoại cùng khách sạn nói, bọn họ vậy sẽ chuẩn bị. Chỉ là không thể đi ra ngoài. Cái này để cho bận bịu quán Hứa Dương, rất không Cho nên hắn gọi điện thoại, nhờ Trương Khả đưa một ít sách đi học tới đây." Còn có hắn đã từng là y án đi chép. Tình hình bệnh dưới trước, hắn liền đang sửa sang chính hắn hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm, định quy nạp kinh nghiệm, dung hợp nhẹ nhàng và lực chợt hai con đường. Chỉ là chưa từng hoàn thành, đi ngay tiếp viện tiền tuyến. Hiện tại dứt khoát vô sự, khó khăn được thêm nhàn, cũng chỉ cầm chuyện này làm nhiều hết một phần chia đi. Trên nguyên tắc mà nói, bên ngoài người là không thể đưa đồ vào tới. Bất quá nếu là Hứa Dương lên tiếng, cũng chỉ xử lý đặc biệt, đưa tới tư liệu đi qua tiêu độc sau đó, sau đó liền đưa tới. Hứa Dương ở bên trong khách sạn sửa sang lại mình chọn đợi sở học. Hoàng hôn dưới ánh sáng, chiếu sáng là bận rộn bóng người. Từ Dương bọn họ rút lui trở về thời gian vẫn tương đối chế hiện tại tình hình bệnh dịch đã căn bản bước vàng. Các nơi cũng đều làm trở lại, bởi vì Minh Tâm phân viện ở lần này kháng dịch bên trong biểu hiện bội phần mắt sáng, đi Minh Tâm phân viện xin chữa bệnh người bệnh quá nhiều. Cứ việc bọn họ đoàn đội còn ở cách ly bên trong, nhưng hẹn trước người cũng sớm đã đợi ấp, còn có một số đông người kéo bệnh thân thể chạy tới vấn huyện, suy nghĩ thông qua cấp cứu, xem xem có thể hay không đạt được chẩn bệnh cơ hội, thông qua cấp cứu liền có thể quay nguội hết đã đầy tràn phòng khám bệnh. Minh Tâm phân viện chủ yếu đoàn đội còn ở cách ly đâu, cấp cứu phòng khách cũng đã đợi ấp, nhân viên y tế cũng ngo đi không bảo. Đây nếu là cùng chủ yếu đoàn đội bỏ phong tỏa đi ra, vậy còn có. Cái này đã nghiêm trọng quá nhiêu được bệnh viện thường ngày vận hành. Đỗ Nguyệt Minh hiện tại đang đang xử lý chuyện này. Cuối cùng bọn họ ở bãi đầu xe dựng mấy cái lều lớn, ở bên kia liền bắt đầu dự xem. Bệnh nhẹ hai hòa nhỏ, còn có một chút bệnh mãn tính, cũng không muốn chen chiếm cấp cứu tư nguyên, ngoan ngoãn đi xếp phòng khám bệnh đi. Hiện tại bệnh viện bệnh không giúp được, cho nên bọn họ những thứ này đang cách ly nghỉ ngơi các thầy thuốc lại bận rộn. Ra là không ra được, hiện tại chỉ dựa vào video hệ thống cùng trong bệnh viện đóng giữ đại phu cùng nhau cùng xem bệnh. Cho nên trên thực tế Bọn họ vậy không rảnh rỗi trên 2 ngày, liền lại vận động. Chứ những thứ này ra đi cầu trợ bệnh nhân, còn có nhóm lớn lượng trung y nhân sĩ, vậy bởi vì năm nay kháng dịch, hiện tại đều ở đây đi Minh Tâm phân viện đánh xin, muốn tới học bổ túc, còn có nhiều hơn người muốn tới nhập trước, muốn gia nhập Minh Tâm phân viện. Năm ngoái Minh Tâm phân viện học bổ túc danh ngạch cũng đã đặc biệt hấp dẫn, năm nay hơn nữa, thậm chí có thể nói là một phiếu khó cầu, cũng có thể so với một ít lớn ca sĩ hội biểu diễn vé vào cửa. Cho nên bọn họ Minh Tâm phân viện những thứ này, bác sĩ nhiều hơn thiếu thiếu cũng nhận được hỗ trợ làm vị trí điện thoại, liền hứa dương nơi này đều không có thể may mắn tránh khỏi. Phứa Dương mới vừa đường xa cùng xem bệnh hoàn một cái chứng bệnh Nina, còn không nghỉ một chút đây, đã tới rồi một cú điện thoại. Phứa Dương liếc mắt nhìn điện thoại di động, là xa lạ điện tới, hắn đưa tay lên bấm. Hắn đang làm việc thời gian vậy không nghe điện thoại, nhất là điện thoại xa lạ. Nhưng rất nhanh, điện thoại lại vang lên. Phứa Dương có chút nghi ngờ, hẳn không phải là quái giày hoặc là giao hàng điện thoại, nếu không sẽ không liên tục đến tới. Hắn liếc mắt nhìn video, hiện tại vẫn là bệnh viện bác sĩ ở tiếp chân, còn chưa tới cùng xem bệnh, vì vậy hắn liền nghe điện thoại, này, bị nào? Rất nhanh, đầu kia liền truyền ra tiếng, chào, Thư công hộ là đại chuyên gia, hiện ở đây sao bận điệu rồi, bạn học cũ điện thoại đều không tiếp rồi. Ngươi không phải ở cách ly sao, còn rất bận đột hung. Hứa Dương hỏi, bạn học cũ, ngươi là người nào? Thì ra như vậy ngươi thật là cầm chúng ta điện thoại toàn xóa liền à, ta, Dương Thần à. Hứa Dương lộ ra vẻ mỉm, Dương Thần. Ừ sao? Hứa Dương ngay sau đó lại nghi ngờ hỏi, là bị nào? Bên đầu điện thoại kia lâu dài trầm mặc. Ừ. Hứa Dương còn nghi ngờ đây. Dương Thần hoàn toàn không mất, ta nói lại lão, ngươi không nói đùa chứ? Chúng ta tốt nghiệp mới hơn một năm điểm à ngươi chưa đến nỗi toàn quên sạch sẽ chứ. Hứa Dương nhớ lại một tí, cái này cờ mỡ nó nơi nào phải nhớ rõ, hắn hỏi, ai ngươi cho ta điện thoại? Dương Thần nói, Diêu Láo đại cho tôi. Nghe được là Diêu bính cho điện thoại, Hứa Dương ổ một tiếng, sau đó hỏi, có chuyện gì không? Dương Thần thanh em không mới bắt đầu như vậy nhiệt liệt, có chút xuống nói, là muốn hỏi một chút bệnh viện các ngươi học bổ tốt vị trí sự việc. Hứa Dương nói, như vậy đi, ta cầm chúng ta viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh điện thoại cho ngươi, ngươi đi cùng hắn nói, chuyện này là hắn tới phụ trách. Dương Thần nói, tính toán một chút, còn chưa phiền phải hắn Ta biết bệnh viện các ngươi học bổ túc danh mạch bây giờ là được gỡ chuộng, ta cũng không làm có ngươi, không để cho ngươi trở nhân tình. Người ta như thế nói, Hứa Dương phản ngược lại là có chút ngượng ngùng. Dương Thần lại nói, như vậy đi, cầu ngươi một chuyện khác, có thể giúp một tay sao? Là chữa bệnh sự việc. À, chữa bệnh, có thể ạ? Có lẽ là phía trước có chút lại quá, hiện tại Hứa Dương đặc biệt thống khoái liền đáp ứng. Bên đầu điện phía kia, Dương Thần thanh âm vậy so với trước đó nhẹ nhàng một chút, "Được, cảm ơn ạ." Hứa Dương lấy giấy bút, nói, "Không có sao, nói một chút đi, tùy gì." Dương Thần nói, bệnh nhân là cô ta, được chính là loại phong thấp tính viêm khớp xương thống nhất cứng rắn ra bệnh, mắc bệnh 28 năm, lúc trước tìm rất nhiều bác sĩ đều không có thể trị hết, hiện tại đã có không đến đến giường, các người bên này có chuyên gia của phương diện này sao? Loại phong thấp tính viêm khớp xương. Phương Dương lẩm bẩm một tiếng, trước mắt lại nổi lên lần này cùng sư hình ảnh. Chương 749, nghiêm trọng tí chứng chương 749, nghiêm trọng tí chứng loại phong thấp tính viêm khớp xương, sơ kỳ biểu hiện chỉ là đơn giản khớp xương đau đớn, rất nhiều người xem thường, đến nghiêm trọng trình độ, liền sẽ khớp xương biến hình độ thấm khổ, cho nên cái bệnh này cũng bị gọi là là không chết bệnh ung thư. Cứ rắn ra bệnh tỷ lệ tử vong tương đối cao một chút, bởi vì dễ dàng bệnh mỏi đạt tới tạc phủ. Ở y học hiện đại xem ra, hai người này đều là bởi vì làm người hệ thống miễn dịch tạo thành. Nhưng ở trung y xem ra, đây là bởi vì là thân thể người tỷ thật bản khí trước hư, cho hà dược ngoại tà thừa cơ lợi dụng. Hà dược ngoại tà thừa dịp hư mà vào, chiếm cứ ở thân thể người bên trong, thân thể con người tránh khí trước hư, lại không có lực chống tà đi ra ngoài, đưa đến ngoại tà dần dần phá hoại đến như vậy bước. Cho nên vẫn là câu nói kia, tỷ vị là hậu phiên bản thật là tiên tiến bản, tỷ thận hai khí không ổn, bản khí từ vượng, cả sảnh đường đều là có tử, nào có tiểu nhân đất cắm rủi, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải cố tốt tỷ thận hai bản. Nghe hai cái bệnh tên, Hứa Dương trong lòng có chút đếm, hắn nói, ngươi cầm bệnh tình cùng ta nói một tí, ta nghiên cứu một tí xem xem làm sao chữa. À, bên đầu điện thoại kia Dương thần thoáng sửng sốt một tí, trước kia trung ý giới am hiểu nhất chỉ loại này tật bệnh chuyên gia là Nam Chu Bắc Tiêu hai vị từng ngôi, chỉ là hai người cũng đã qua đời, hắn hỏi, ngươi vậy biết cái này à? Hứa Dương nói, ừ, cũng biết một chút. À, Dương Thần vậy không quá nhiều hoài nghi, người ta tốt nghiệp liền cùng mở treo tựa như, vậy đủ để sáng mù tất cả mọi người chiến tích bày ở chỗ này đây, hắn dám có cái gì nghi ngờ. Hiện tại Hứa Dương nói hắn biết sửa vết lửa, hắn cũng sẽ tin tưởng. Dương Thần lập tức nói, là như vậy hả, cô ta năm nay 53 tuổi, mắc loại phong thấp tính viêm khớp xương 28 năm, là do hậu sản quá sớm tiếp xúc nước lạnh đưa tới. Thành Đủ Trung Y học sinh Dương Thần, tự nhiên sẽ không há miệng chính là hệ thống miễn dịch, thật muốn nói như vậy, hắn cũng sẽ không tìm Hứa Dương tới trị. Dương Thần nói, cô ta mắc bệnh 10 năm sau đó, mỗi sáng sớm thức dậy, đều cần ở trên giường trước vận động một tiếng cơ đó, mới có thể từ trên giường ngồi dậy. Lại chậm một đoạn thời gian, cùng cứng ngắc nửa người dưới có thể nhúc nhích, mới có thể xuống giường đi. Hơn nữa bất luận mùa đông vẫn là mùa hè, áo đông chưa bao giờ rời khỏi người. Nghe đến chỗ này, Hứa Dương chân mày không khỏi thoáng cao một cái, mắc bệnh 10 năm cũng đã tí trở đến nghiêm trọng như vậy bước. Hiện tại cũng sắp 30 năm, sợ là nghiêm trọng đến cực đoan đi. Dương thần nói tiếp, hiện tại cô ta hai cái tay sưng lên biến hình vô cùng nghiêm trọng, tay phải đã không khuất phục ơi, đôi nửa người dưới mắt cá khớp xương sưng lên, độ chỉ cứng ngắc đã không cách nào bước. 2 năm trước Cô ta lại đổi lại cứng rắn ra bệnh. Cái này 2 năm một mực đang cầu xin y hỏi thuốc, nhưng vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Tay chân của nàng, từ tay đến tuổi trỏ, từ chân tới đầu gối, ra liền cùng gián vào xương trên bệnh, đặc biệt cứng ngắc, căng thẳng, quang lượng, chán ra cũng thay đổi rất cứng rắn. Đã từng nếp nhăn trên mặt vậy hoàn toàn biến mất, hơn nữa liền mỹ mắt cũng thay đổi rất cứng ngắc, cho nên nàng buổi tối lúc ngủ cũng không cách nào nhắm mắt lại, chỉ có thể trợn tròn mắt, đợi lại một cái khăn lông mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hứa Dương ở trên quyển sổ ghi chép, trong lòng có chút nặng nề, da thay đổi vậy đến héo rút thời kỳ. Bệnh loạn là loại phong thấp tính viêm khớp xương, vẫn là cứng rắn ra bệnh cũng vô cùng nghiêm trọng. À, Dương thần nhẹ khẽ thở dài một tiếng, cô ta hiện tại đã hoàn toàn không lên nổi giường, vậy không có biện pháp tới đây xin chữa bệnh. Cho nên hứa Dương ngươi xem xem có thể hay không đường xa cho cái toa thuốc, ta trước cho nàng dùng tới. Đến lúc mùa hè, nàng thân thể hơi có thể nhúc đích, ta lại mang nàng tới vấn huyện xem xem. Được, hứa Dương trả lời một tiếng, nói, như vậy đi, ngươi cầm nàng trước khi Trần Liệu Tư liệu phát đến ta trong hộp thư mật, ta nghiên cứu cân nhắc một tí, lại cho ngươi trả lời. Được, ta lập tức phát. Vất vả ngươi. Phứa Dương. Phứa Dương trầm mặt một tí, hắn Tử Dương thần trong lời nói mặt, cảm nhận được liền từ lúc ban đầu hết sức phấn khởi, đến bây giờ rõ ràng không thân thiết. Lưng lại một chút, Phứa Dương mới nói, không cần khách khí. Sau đó cuộc điện thoại. Phứa Dương nhìn một chút ngoài cửa sổ, lần lượt xuyên biệt cùng sư, nhìn như rất tốt đẹp, khá vậy ở rất lớn trong trình độ ảnh hưởng hắn cuộc sống thực tế, còn có hắn tâm tính. Phứa Dương dùng sức nhắm hai mắt, lại đưa tay xoa xoa. Hắn đi rửa mặt, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bỏ rơi đầu, cầm những thứ này phân tạm suy nghĩ cũng để xuống. Dương thần bưu kiện vậy phát tới. Hắn bắt đầu cân nhắc cái này, 30 năm ngoan chứng bệnh có chữa. Nếu là không có lần này cùng sư kinh nghiệm, đối mặt nặng như vậy chứng bệnh kinh niên, Hứa Dương trong lòng vẫn là không có nhiều ít phân tích. Cứ việc hắn tích toàn tương quan trận liệu kinh nghiệm, nhưng nghiêm trọng đến trình độ như vậy tí chứng, hắn cũng là vô cùng thiếu nhìn thấy. Đang chuẩn bị kê toa từ thời điểm, Hứa Dương nhưng lại có chút do dự, hắn hiện tại tránh xử ở hai cái hoàn toàn con đường ngược lại xóa khẩu trên. Rốt cuộc là dùng thế lớn lực trận con đường, đi phá băng rõ ràng tí đây, hay là dùng nhẹ khéo léo biện pháp, đi bởi vì xu thế dẫn dắt đâu? Thật ra thì Chu lão phong cách là ở hai người này chu gian. Hắn cũng không xem lý lão như vậy trận rối tinh rối mù, cũng không xem bổ lão như vậy nhẹ linh đặc biệt. Hắn vậy chuyên dùng ô phụ mạ loại sâu thuốc, bởi vì nhằm vào tí trứng, không thiếu được những thuốc này. Nhưng hắn ở sử dụng trên thuộc về trung đẳng nghiêng nhiều bước, đúng là so vượt điện vượt qua một ít, chỉ bất quá không giống lý lão như vậy mười mấy lần giều. Cho nên khoảng thời gian này cùng sư, Hứa Dương vậy từ hắn trên mình hấp thu không thiếu dinh dưỡng, cái này để cho hắn đối với dung hợp hai con đường này có một ít mới mặt mũi. Suy tư một hồi, hà tí chứng đã chiếm cứ trong cơ thể 30 năm dài, nặng hẳn cố lạnh không phụ cùng thuốc không thể làm tan. Đây là nhất đầu tiên, cũng là trụ cột nhất giải pháp. Thứ nhị, những thứ này tí chứng đã làm cho nàng Khớp xương rung lên biến hình vô cùng nghiêm trọng, cho nên nhất định phải phát huy đầy đủ loại sâu thuốc nhập lạc tìm tỏi dịch công hiệu. Chỉ bệnh như vậy, thuốc uy sở trường, cho nên mới có thể tuy tính nhỏ, kỳ lực ngược lại hiệu quả hành. Cẩn thận suy tư một phen sau đó, Hứa Dương liền nghĩ tới ban đầu chữa trị đồn công an phó sở trưởng Cao hương lượng đôi nửa người dưới tác động mạch tắc nghen tính mạch và viêm, hắn đã nghiêm trọng đến phải bị tắc cột, hơn nữa còn kém có thành tâm đau. Hắn cũng là hàng tà khách cư trong cơ thể hơn 30 năm cho tới tà nhập mau phút, mới tới như vậy sống chết đe dọa gấp. Hứa Dương lúc ấy cũng là lớn gan bắt đầu sử dụng lớn tề lượng ô đầu canh, mới cứu hắn cái mạng, giữ được hắn hai chân. Hiện ở nơi này nữ bệnh nhân giống như vậy, cho nên phá thứ 315 năm hàn bằng tí trở, không đi lại 12 kinh mạch ô phụ không thể là bệnh. Hứa Dương châm trước một tí, lại kết hợp mình một chút chữa trị những thứ này tận bệnh kinh nghiệm. Hắn bắt trước ô đầu cánh ý, nghĩ liền phát thuốc. Ở trong đó tăng thêm phụ tử, đi mang hoàng, lại hợp với quế chi canh ngôi máu và dành, dùng linh lợi hiệu quả linh hành khí lưu thông máu ngừng đau. Thuốc đượn không thể thiếu được loại sâu thuốc nhập lạc tìm bỏ dịch. Loại sâu thuốc hắn chọn dùng ô rắn 30 giề, toàn trùng 15 g con rít 30 g 3 người này chủ yếu là trừ tí dùng. Sau lại gia nhập 15 g báo cốt, lấy mạnh bệnh nhân ngân cốt. Tránh bệnh nhân bên trong ô đầu độc, Hứa Dương gia nhập giải độc phòng gió, hắc tiểu đầu, mắt ông còn có căng thảo. Cuối cùng Hứa Dương cầm sinh hoàng kỳ lượng thuốc dậy dùng đến 100 giề, vận chuyển toàn thân trợ mạnh, chu lưu toàn thân khí huyết. Ở phương pháp sử dụng trên, hắn chọn dùng pha diệp phương, cầm những dược liệu này toàn mãi thành pa bột, dùng 1.5 kí rượu trắng ngâm bảy ba ngày đêm sớm muộn tất cả nhận phục mùi ly, từ một rượu chung bắt đầu, sau chụp nhật gia tăng, lấy miệng lưỡi hơi cảm chết lặng là độ, lấy cái này làm hạ định độ, cầm những thuốc này rượu uống hoàn, không khỏi bệnh nhân nóng lòng nuốt bụng, đưa đến chúng động, Hứa Dương lại đem giải độc toa thuốc vậy cùng nhau thêm ở lời dặn của bác sĩ trong. Hứa Dương ngoài ra lại cho một cái toa ngoài ra toa thuốc, ở chu lão kinh nghiệm trên thoáng làm một ít sửa đổi. Trư thảo dược gia, vậy gia nhập ô thịt rắn 50 dè, dùng rượu cồn ngâm sau đó, lại dùng giấm chua ngâm. Bốn là cái này toa ngoại gia toa thuốc, là dùng điện ly tử bảo. Chú láo trước kia thoa ngoài ra toa thuốc đều là như thế dùng, hiệu quả rất tốt. Nhưng bệnh nhân hiện tại ở nhà, căn bản không lên nổi giường, vậy biện pháp dùng những thiết bị này. Cho nên Hứa Dương biến thông một tí, ở lời dặn của bác sĩ trên viết rõ để cho nàng dùng vải xô chấm lấy thuốc dịch, thoa lên người bệnh chỗ, sau đó dùng nhiệt bàn ủi ở bên ngoài nó nóng, dùng nhiệt lực cầm nước thuốc lực thấm vào bên trong cơ thể. Ướt liền sau đó, lại chấm lại ướt, kéo dài nửa tiếng. Sau đó, xoa nắn mát xa nửa tiếng, cần tránh phong hàn. Hứa Dương nhìn mình hảo phóng tử, khẽ gật đầu. Chương 750, vấn đề khó khăn không nhỏ chương 750. Vấn đề khó khăn không nhỏ hứa Dương viết xong toa thuốc, đang chuẩn bị cho đối phương gọi đi. Mở ra điện thoại di động, nhưng thấy được màn ảnh bạch đá trên giấy viết hai chữ hiệp nghị cái này bạch giấy là trường khả đặc biệt cho Hứa Dương làm, là vì nhắc nhở hắn, đừng vừa lên đầu nên cái gì dược đồ dám cho bệnh nhân mở. Muốn mở tuấn manh có độc thuốc, hoặc là chữa trị nguy cấp trọng chứng, liền nhất định phải đi Minh Tâm phân viện thủ tục, có thể muôn ngàn lần không thể mình làm vậy. Hứa Dương vô vô đầu mình, đi qua một chuyến cùng sư, ở đó một thời gian ngừng qua mấy năm thời gian, thiếu chút nữa cầm chuyện này trò quên mất. Khá tốt có nhắc nhở. Hứa Dương cho Dương thần gọi điện thoại. Háo Miện chính là bên trong người già thói quen tiếng thứ tư thăm hỏi sức khỏe. "Này." Dương Thần vậy lập tức nói, "Ai, ai, chúa Dương." "Chúa Dương nói, cái toa thuốc kia ta mở đàng hoàng, nhưng dựa theo bệnh viện quy định, trước phải ký một cái miễn trách hiệp nghị, ta mới có thể cầm toa thuốc cho ngươi." Minh Tâm phân viện miễn trách hiệp nghị sự việc, toàn bộ chung ý giới đã là không người không biết, không người không hiểu. Dương Thần cũng không có quá kỳ quái, chỉ là hơi có chút chần chừ, ngươi có phải hay không mở rất lớn để lựa phụ tử ô đầu các loại thuốc?" Chúa Dương nói, "Không có lớn hay thùng, 30 giây mà thôi, cũng không phải một lần ăn xong, là pha rượu phương." Không phải nấu. Dương Thần nhất thời kinh ngạc, bởi vì nhiệt độ cao có thể phá xấu xa xàu tố, cho nên những dược liệu này sử dụng vậy đều phải lâu nấu. Phứa Dương cũng rõ ràng đối phương ban văn, tiến tâm đi, ta gia nhập thuốc giải độc tài. Hơn nữa cái này mỗi lần liền một ít rượu trùng, lấy miệng lươi chết lặng là độ, ta còn biết một cái giải độc phương, vạn nhất chúng đậu có thể kịp thời uống. Ngay vậy, Dương Thần không khỏi cười khổ, đã sớm nghe nói ngươi là cái ngũ độc thầy thuốc, ngày hôm nay vừa thấy, thật rất to gan. Thứ Dương nhớ lại Chu lão lúc còn trẻ ngũ độc bác sĩ si danh hiệu, dừng lại một chút, Dương Thần lại có chút buồn bã hắn nói, ngươi nói chúng ta tốt nghiệp cũng không quá hơn một năm, làm sao giống như cách hơn nửa đời người tựa như đây. Ngươi đã biến thành ta hoàn toàn không nhận biết cái đó Hứa Dương, cùng thời điểm ở trường học hoàn toàn khác nhau. Trong chốc lát, Hứa Dương cũng không biết nên làm sao đáp. Vẫn là Dương Thần Phá vỡ cái này cục diện lúng túng, hắn nói, tốt lắm, có thể ngươi vốn chính là thiên tài đi, không phải chúng ta như vậy người phàm có thể sánh bằng. Đúng rồi, cái hiệp nghị này ta tìm ai muốn ạ? Hứa Dương trả lời, ta chờ một chút cho ngươi một cái mã số, ngươi tìm nàng là tốt, toa thuốc ta cũng sẽ phát cho nàng. Được, cảm ơn, vất vả ngươi. Dương Trần lại rất khách khí nói cảm ơn. Hứa Dương muốn nói một tiếng không cần khách khí có thể lại cảm thấy trả lời như vậy quá mức khách khí, hắn muốn nói mấy câu dí dỏm mang tiếng nói, có thể hắn tâm tính làm thế nào vậy không nói ra. Trước khi, trước khi, hắn cũng chỉ là đơn giản giảnừ một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Dương gọi điện thoại đi tìm mình Tâm phân viện quản hành tránh người phụ trách để cho nàng hỗ trợ xử lý chuyện này. Ngồi ở trên ghế, Hứa Dương là muốn lại cảm khái một phen, có thể tâm trạng nhưng thủy Trung điều động không đứng lên. Dương Thần là hắn bạn học không sai, nhưng quan hệ của bọn họ cuối cùng không chống nổi năm tháng an ngon. Cho dù là hiện tại Hứa Dương muốn hơn cảm khái oải niệm một tí, cũng không nhắc nổi tấm lòng kia. Rất nhanh, video cùng xem bệnh, lại đem Hứa Dương sự chú ý hấp dẫn đi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh thì đến cách ly mãn hàng ngày. Ngày hôm đó buổi sáng, bọn họ còn không ra cửa, liền nghe gặp bên ngoài khách sạn bãi đầu xe chiêng trống vang trời, là hoang nên bọn họ đồn lũ đến. Hiện tại tình hình bệnh dịch thời gian, khách sạn vậy không làm ăn gì, cho nên liền tùy bọn họ như vậy náo loạn. Trong huyện hoạt động mà, luôn là hơi có vẻ điểm đất vị. Bên cạnh mấy cái xã khu múa quảng trường đại mụ trợ trận, thật là dễ rủ rộn Còn có tới xem náo nhiệt tư dân, cầm cái này bãi đầu xe chen được chắn đầy đương, đương. Minh Tâm phân viện đoàn thể những thứ này, bác sĩ y tá cửa vậy vô cùng hương phấn vấn, nguyên trước lúc trở lại, bọn họ là ngồi tại xe buýt bên trong cảm thụ các hương thân nhiệt tình, hiện tại bọn họ rốt cuộc đích thân cảm thụ một lần. Thửa Dương mang mỉm cười, an tĩnh đứng ở nơi đó. Liền nghe trước đám kia nhai con, hứng phấn tê loạn, nhất là Từ Nguyên và Diêu Bính hai người, giải mở ra vui mừng. "Này, bác sĩ Hứa." Thứ Dương xoay người, gặp Chương Khả đứng ở phía sau mình, hắn cười. Minh Tâm phân đoàn đội tập thể trở về, Bốn cho là Minh Tâm phân viện khẩn trường chữa bệnh tình huống sẽ có nơi chậm cách ra, không nghĩ tới ngược lại so với trước đó nghiêm trọng hơn. Bởi vì cho mọi người biết đạo chủ muốn đoàn đội xuất quan, bệnh nhân hô sỉ sỉ đều đã tới. Những cái kia làm khách sạn ăn uống quá vui vẻ, trong huyện lãnh đạo cũng vui vẻ, vốn là đang giàu làm sao làm kinh tế. Bốn cho là khách du lịch lành lạnh, ai biết còn có cái này khúc khuỷu. Cho nên ban đầu gác lại những cái kia dưỡng sinh du lịch hạng mục, từng cái lại nhanh chóng khởi công làm. Minh Tâm phân viện nhưng là dầu gì, như thế nhiều bệnh nhân, nhất là nhiều như vậy vùng khác bệnh nhân, bọn họ đã nghiêm trọng vượt chỉ điều. Cái này vấn đề khó khăn cầm gần đây không quản sự Hứa Dương cũng dắt kéo vào. Can nguyên vậy rất đơn giản, chính là Hứa Dương tới lúc làm việc bị một cái đại mụ trở lại. Đại mụ kia một bên khóc vừa mắng, nói hiện tại người tới xem bệnh quá nhiều, nghiêm trọng chen chiếm người địa phương chữa bệnh tài nguyên. Nguyên bản mọi người cho rằng trong huyện trung Y làm được tốt như vậy, là bọn họ người địa phương hưởng phúc, ai biết hiện ở bên ngoài người toàn chất đẩy. Bọn họ người địa phương muốn treo người chuyên gia số, cũng treo không tới, chính bọn họ vẫn chờ xem bệnh đây. Hứa Dương xem xem người này chen người dáng vẻ, lại đi tuân hỏi một tí, mới biết đây chính là bệnh viện trước mắt gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm thế nào? Phó Dương đi đỗ Nguyệt Minh phòng làm việc. Đỗ Nguyệt Minh nói, khó khăn được ạ, những thứ này phương diện quản lý sự việc, người có thể là tới nay không hỏi hạn. Phó Dương không biết làm sao nói, ta cũng không muốn quản ạ, nhưng quả thật không có biện pháp. Ta mới vừa hỏi một tí, nếu là bung ra lấy số, ta hào tử có thể xếp hàng 2 năm sau đó, bệnh nhân kia làm sao xem bệnh ạ, nơi nào cùng liền lâu như vậy? Đỗ Nguyệt Minh sắc mặt vậy nặng nghề, đúng vậy, xem bệnh khó khăn vấn đề, đưa tới không thiếu tranh chấp. Tới như thế nhiều vùng khác bệnh nhân, vậy rất ảnh hưởng bên cạnh cư dân sinh hoạt. Bây giờ là chờ xem bệnh người không vui vẻ, ở ở bên cạnh người không vui vẻ, chúng ta những thứ này, nhân viên y tế vậy không vui vẻ. Duy nhất vui vẻ chính là bệnh viện bên cạnh mở tiệc cơm. Thứa Dương thần sắc đọc lại, hắn đột nhiên nghĩ đến mới vừa trước mặt tao Đức Hoa nói lao bà hắn và tiểu cữu tử hắn ở bệnh viện bên cạnh kết hội mở một cái hiệu ăn, người này thật là tuyệt. Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, không có biện pháp, chúng ta hiện tại đầu ngọn gió đang định. Đi cầu Trần bệnh nhân số lượng cũng cùng tỉnh một tỉnh hai bệnh viện xong hết rồi, nhưng người ta là bao lớn một bệnh viện, chúng ta mới bao nhiêu người ạ? Vậy làm sao bây giờ? Hứa Dương cũng có chút tâm tiêu. Đỗ Nguyệt Minh bước tới, nói: "Đơn giản nhất biện pháp, nâng cao chuyên gia tiền xem bệnh là có thể diệt sạch một đống lớn. Phòng khám bệnh lên phổ thông bác sĩ áp lực ngược lại không lớn như vậy, vùng khác đi cầu trận tất cả đều là tìm chuyên gia." Hứa Dương lắc đầu: "Không được, không thể sách quá cao, rất nhiều người bệnh bởi vì xem bệnh đã xài rất nhiều tiền, không thể cho bọn họ ra tăng quá nhiều áp lực." Đỗ Nguyệt Minh nói: "Vậy chỉ có thể khuyết trương đại quy mô, xem tỉnh một tỉnh hai như vậy thể tính, những bệnh nhân này chúng ta hoàn toàn ăn được." Hứa Dương nhất thời thần sắc đọc lại, "Khuyết chương đại quy mô?" nhắc tới chính là như thế đơn giản bốn chữ, có thể mấu chốt đi nơi nào tìm như vậy nhiều chung ý chuyên gia ạ?" Gặp Hứa Dương im lặng, Đỗ Nguyệt Minh cười khổ nói, "Hay là là, ta là không có biện pháp, tổng không thể trên trời rơi xuống tới nhiều chuyên gia như vậy đi. Nếu là, nếu là có lao tiền bối nguyện ý hỗ trợ là tốt." Hứa Dương ánh mắt liền sáng, "Ta đi tìm lưu truyền bá hỗ trợ." Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng gật đầu. "Chương 751, ta méo, ngươi cái hô ta à? Chương 751, ta méo, ngươi cái hô ta ạ." Hứa lưng bỏ đi, đi tìm lão cá nóc lưu truyền bá. "Gõ cửa, đi bảo Lưu lão sư. Phứa Dương ở cửa kêu một tiếng, đang ở bên trong nghiên cứu y án Lưu Thiên Bá, kéo kéo mình tiếng lão, nhìn một cái cửa Dương, nói, nếu như là tìm ta cần người, liền đi ra ngoài đóng cửa lại đi. Ai? Phứa Dương nhất thời nghẹn một cái, đây là có người đi tìm hắn sao? Hắn còn chưa mở miệng đâu, liền bị cái này lao cá nóc lấp kín. Lưu tuyên Bá đẩy một cái mắt kiếm của mình, tiếp tục nhìn lên y án. Phứa Dương bất đắc di đi lên trước, kéo ghế ra, ngồi ở Lưu Thiên Bá đối diện, nhìn về phía trước một mắt, phát hiện Lưu Thiên Bá đang nhìn, lại là hắn y án. Lưu Tuyên Ba nghiêm túc tiến hành chú thích và phân tích. Hứa Dương trong lòng ấm áp, ở tình hình bệnh dịch trước lao cá nóc giúp hắn xử lý những chuyện này. Sau đó tình hình bệnh dịch bùng nổ, mọi người vậy không giúp được, hiện tại hơi được địa cùng, hắn lại bắt đầu. Lưu lão sư." Hứa Dương kêu một tiếng. Lưu Tuyên Ba không ngừng đầu, bệnh viện sự việc ta cũng biết, nói thật nói, chuyện này được cho ngươi." "Ta?" Hứa Dương sửng sốt một chút. Lưu Tuyên Ba liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi nếu là không như vậy tao rộng, làm sao sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây? Cái này vẫn là không có bắt được bệnh viện tam giáp danh hiệu." Nếu không người được càng nhiều, đến lúc đó ngươi làm thế nào? Phứa Dương nhíu lại mi, cũng không phải hắn muốn cao giọng, mấu chốt là rất nhiều chuyện ép hắn không thể không cao giọng. Phứa Dương nói, vậy làm sao bây giờ? Lưu Tuyên Ba cầm bút đi trên quyển sổ trùng trùng đâm hai cái, làm thế nào? Giao trột. Phứa Dương cười khổ nói, đừng nói nói lên nha, hiện ở cái tình huống này đã nghiêm trọng quá nhiêu được bệnh viện vận hành bình thường. Lưu Tuyên Ba nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phứa Dương nói, chỉ có thể mở rộng chúng ta y thuật sinh luận ngũ. Lưu Tiên Ba nói, đi đâu mà tìm nhiều người như vậy đi? Hứa Dương nói, đây không phải là tìm ngài nghĩ biện pháp liền mà. Lưu tuyên Ba ha ha cười một tiếng, ngươi làm ta thần tiên à, vùng cánh tay vô lên, người ta liền ngàn giảm lao tới à. Ngươi cái này nguyện thành nhỏ là có bằng à, vẫn là có bằng à, người ta dựa vào cái gì ném nhà bỏ nghiệp chạy tới nơi này chịu khổ. Hứa Dương tạm thời tắt tiếng. Lưu tuyên Ba liết Hứa Dương một mắt. Thật ra thì người chủ nghĩa lý tưởng, nguyện ý tới cũng đều đã tới. Đều nói trồng tốt cây nô đồng mới có thể hấp dẫn kim cương vàng, bọn họ bên trong điều kiện thật có giới hạn, không có biện pháp thu nạp nhiều chuyên gia như vậy. Hứa Dương nóng nảy nói, vậy ngươi rủ sao cũng phải cho cái biện pháp à. Lưu tuyên Bá lại nói, à khoát, ngươi còn nghĩ lại bảo ta, ta thiếu ngươi à? Hứa Dương bị Lưu tuyên Bá đoán hận quá sức. Nhìn Hứa Dương cái này biết dáng vẻ, Lưu tuyên Bá nhất thời rất thoải mái, trước kia hắn cứ bị Hứa Dương khí, hiện tại cuối cùng là trả thù lại. Gặp Lưu tuyên Bá khỏe miệng nín mồ cười, Hứa Dương nặng nề hít thở mấy cái, tình thế so người mạnh à, hắn vậy bế tắc, chỉ có thể nói lời khen, Lưu lão sư, Lưu đại sư, ta phục, ngài có thể giúp ta nghĩ biện pháp sao? Lưu Tiên Bá để ép xuống nụ cười, ta vừa mới nói, giao chỗ nha. Ngươi Gặp Hứa Dương muốn tới sức lực, Lưu tuyên Bá nhanh chóng đè ép xuống tay, hắn nói, ta không có nói bừa, ngươi cẩn thận xem xem, bây giờ bị chen chiếm tài nguyên nhiều nhất là chuyên gia số, môn trận phổ thông số, ngược lại cùng bình thường kém không nhiều. Hứa Dương không rõ cho nên nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhiều hơn những bệnh nhân kia, trên căn bản đều là từ vùng khác tới ai chạy ra như thế xa là vì xem cái phổ thông phòng khám bệnh á. Lưu tuyên Bá hỏi ngược lại, cho nên đâu? Hứa Dương nói, cho nên mới cần hơn tìm một ít chuyên gia tới đây. Lưu Tiên Bá lại hỏi, ngươi tìm tới sao? Ai nguyện ý tới? Cái này Hứa Dương ý miệng, trở về lại vấn điểm. Lưu tuyên bá nói, ngươi là cái nổi tiếng chuyên gia chứ? Như vậy hiện tại đến tìm ngươi chữa bệnh, tất cả đều là nghi nan tạp chứng, trải qua mấy trăm bác sĩ cũng không chữa khỏi được chứng. Hoặc là nói chỉ còn lại một hơi phải chết bệnh. Hứa Dương nói, đó cũng không phải, còn có rất nhiều là thường gặp bệnh mãn tính. Ví dụ như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mập mạn, cao mờ trong máu, bệnh dạ dày, còn có chủng ngừa bệnh viêm gan B cái gì? Lưu Tiên bá lại hỏi, như vậy những người này là không người không thể sao? Là chỉ có một mình ngươi mới có thể trị liệu bệnh như vậy sao? Phổ thông phòng khám bệnh không trị được sao?" Hứa Dương lắc đầu một cái, Lưu Thiên Ba lấy mắt tiếng xuống, hỏi, "Vậy bọn họ tại sao cần phải chen ngươi cái này cả nước nổi tiếng đại chuyên gia số đâu?" Điểm này Hứa Dương rất rõ ràng, hắn nói, "Bởi vì cho mọi người cũng tin tưởng chuyên gia, cảm thấy chuyên gia nhìn hiệu quả tốt, dù là bệnh nhẹ cũng muốn tìm chuyên gia trị. Những thứ này chờ người bệnh người, bệnh tình tương đối ổn định, coi như muốn xếp hàng cùng rất dài một đoạn thời gian, bọn họ vậy chờ đổi, cũng không sợ các loại." Lưu Thiên Ba nói, "Còn một nguyên nhân khác ngươi chưa nói." "Cái gì?" Hứa dương hỏi. Lưu Tiên Ba nói, "Vậy sẽ là của ngươi tiền xem bệnh quá rẻ, cho nên coi như là bệnh bệnh, người ta vậy chịu xài tiền tìm ngươi." Nhưng mà, Phứa Dương đang muốn nói chuyện, Lưu tuyên Ba cắt đứt hắn, trước hết nghe ta nói xong, ta biết ngươi không muốn đem tiền xem bệnh nhắc tới quá nhiều, nhưng chuyên gia cần thiết tiền xem bệnh là không thể quá thấp, càng tốt chuyên gia, tiền xem bệnh tự nhiên càng cao, nếu không nhất định sẽ xuất hiện giống như bây giờ tình huống. Dĩ nhiên, ta cũng không nói là nhất định phải mang đến mọi người cũng không chịu nổi bước, nhưng thích hợp nâng cao là nhất có cần phải. Tôn trọng kiến thức, tôn trọng học vấn, đây là phải có ý." Hứa dương trầm mặc, Liêu Tiên bá nói tiếp, ta mới vừa nói rau trộn, không phải làm cho đùa. Ta là chỉ cầm những thứ này chậm bệnh bệnh nhẹ, còn muốn tới chen chiếm chuyên gia số bệnh nhân, cho soát đi xuống, để cho bọn họ đi phổ thông phòng khám bệnh xem. Đi lớn như vậy một nhóm, thật ra thì áp lực liền không lớn như vậy. Một cái là muốn thích trữ nâng cao chuyên gia tiền xem bệnh, ngoài ra là muốn rút ngắn hẹn trước chế độ. Chỉ có thể hẹn trước ngày thứ hai số, những cái kia chậm người bệnh người, cũng sẽ không mỗi ngày đoạn. Chúng ta có thể thiếu thả ra một ít trên mạng số, phần lớn cần phải đi hiện trường hẹn trước lấy số, lại trở lại tương đương một bộ phận cùng ngày số. Hứa Dương cau mày nói, vậy vùng khác bệnh nhân làm thế nào? Lưu tuyên Bá nói, tới chúng ta nơi này ở, tới hiện trường lấy số hoặc là hẹn trước cả người trước đừng phản bác ta, xem bệnh là nhất định phải tiêu tiền. Nếu nguyện ý tới như thế địa phương xa xem bệnh, vậy nhất định phải là địa phương xử lý không được. Đừng cũng là một phổ thông bệnh mãn tính, chạy tới chúng ta nơi này chen chiếm chuyên gia tài nguyên. Ngươi nếu là toàn diện bung giá hẹn trước chế độ, ngược lại sẽ để cho những cái kia chân chính cần chuyên gia bệnh nhân, không có được rất tốt chữa bệnh. Nương lại một chút, Dương vậy rốt cuộc đầu một cái, công nhận Lưu Tuyền Bá cách làm. Lưu Thiên Bá nói, như vậy một bộ đi xuống, chuyên gia số nguy cơ, là có thể chậm cách ra phần lớn. Ngươi ngược lại hẳn lo lắng là phổ thông phòng khám bệnh. Như vậy nhiều bị quét xuống thì phải xông tới phổ thông phòng khám bệnh đi. Hứa Dương lên mẩn, đúng vậy. Lưu Thiên Bá tham hắn, kéo không đến chuyên gia, chẳng lẽ còn kéo không đến phổ thông đại phu sao? Hứa Dương ánh mắt liền sáng, Lưu lao sư, vậy ngài được hơn cơ khổ. Lưu tuyên Bá nhàn nhạt nói, cùng ta có quan hệ thế nào? Hứa Dương nói, ngài nhưng mà lao tiền bối ạ, được cao vọng trọng. Lưu Bá nhìn Hứa Dương nói, ngươi sai rồi. Ngươi hiện tại mới là cả nước bên trong thanh niên trung ý thần tượng, nhiệm vụ này thiếu liền ngươi. Hả? Phứa Dương bối rối, hắn không phải tới cờ mở nở sao, làm sao biến thành hắn bị lắc? Lưu Tiên Bá chỉ chỉ trên bàn bản điện, chúng ta đã giúp ngươi liên là rồi, cả nước tất cả bệnh viện lớn dạng diễn giới thiệu hoạt động. Ngươi chuẩn bị xong đi khắp toàn quốc, đi đào người ta góc tưởng sau. Ha ha. Phứa Dương đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh phòng làm việc, lại tiếp tục xem Lưu Tiên Bá, kinh ngạc nói, ta méo, ngươi cái hô ta ạ. Chương 752, trạng thứ nhất chương 752, trạng thứ nhất Hứa Dương dùng sức đóng cửa lại. Tà phi phò từ phòng làm việc đi ra, đi ngang qua nhân viên y tế, gặp Hứa Dương như thế giận dữ, rồi rít bay đầu liền đi, rất sợ cùng Hứa Dương đánh lên đối mặt. Hứa Dương đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy cổ áo có chút lạnh, hắn đưa tay sờ một cái, phát hiện mình nút thắt đã bị tháo ra. Hứa Dương thầm mắng một tiếng, lão này còn thần mãnh. Hứa Dương hơn trương môi giận, đi tới Đỗ Nguyệt Minh phòng làm việc, đang muốn tìm Đỗ Nguyệt Minh tra, nhưng phát hiện Đỗ Nguyệt Minh đã không thấy, tên khốn kiếp này xem được ngược lại nhanh. Ngày này, toàn bộ Minh Tâm đen đặc, khí áp rất thấp, thật là nhiều người liền cũng không dám thở mạnh. Buổi tối tan việc sau đó, Hứa Dương trở về nhà. Thế nào? Trương tổng bẩy tan việc, về nhà một lần liền thấy được Hứa Dương buồn buồn không vui. Hứa Dương sầm mặt lại, ngồi ở trên ghế salon, cầm chuyện hôm nay cho Chương Khả nói. Chương Khả đứng trong phòng khách, sờ cầm suy tính. Hứa Dương bất mãn nói, người nói bọn họ có phải hay không thành tâm, khá lắm, để cho ta đi khắp toàn quốc, người nhà có thể sử dụng trung ý nào tới, vậy ta không phải một người đắc tội khắp thiên hạ. Còn để cho ta đi thừa dịp trao đổi thời điểm đi làm người, như thế trắng trận sao Chương Khả nói, có thể hiện tại cái này đích xác là duy nhất biện pháp giải quyết. Hứa Dương nhất thời một cái. Chính là bởi vì đây là duy nhất biện pháp, hắn tại khí. Trương Khả nói, đào tạo trẻ tuổi trung y tốc độ không theo kịp xin chữa bệnh bệnh nhân tăng trưởng tốc độ, Minh Tâm phân viện đúng là gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ, cái này phương án giải quyết là tối ưu rõ ràng. Nhất là ngươi là cả nước trung ý gương mẫu tốc nhân vật, chuyện này người khác vậy không làm được. Phó Dương trùng trùng khạc ra một hơi, cười khổ một tí. Trương Khả lại nói, hơn nữa, đắc tội với người mà đắc tội người thôi, ngươi sợ đắc tội người sao? Phó Dương lắc đầu một cái. Trương lại hỏi, vậy để ý chút danh à, Văn ả, học từ vào cái gì tổ trước? Làm cái gì lãnh đạo sao?" Phó Dương lại lắc đầu. Trương Khả nhún vai một cái, nói, "Vậy ngươi sợ gì, không muốn lại được. Ngươi cũng vô dục vô cầu, mới vừa liền xong chuyện." "Ừ." Phó Dương suy tính một tí, nói, "Giống như cũng là ạ." Trương Khả chụm chụm bắt đùi, "Được, không có chuyện gì lớn, cơm tối ăn cái gì, muốn không muốn đi bên ngoài ăn?" Phó Dương lại nhíu mi, hắn nói, "Nhưng mà bị bọn họ gài bấy một cái, nhiều ít vẫn là để cho ta có chút không thoải mái." Trương Khả khẽ mỉm cười một cái, nói, "Cái này cũng đơn giản à, ngươi đi diễn giảng thời điểm, hơn cảm ơn mấy lần lưu tiền bá lão sư là được." Hứa Dương ánh mắt nhất thời sáng lên. Trương Khả Dượi vào tiến lên, ngạo kiều nói, muốn lừa bịp người đàn ông của ta, được trước thời hạn nghị xong giá phải trả. Minh Tâm phân viện kinh nghiệm trao đổi công tác, đúng kỳ hạn bắt đầu. Hứa Dương vậy bước lên đi khắp toàn quốc chặng đường, đoạn đường này vừa là vì chiêu hiền ôm sĩ, cũng là vì dắt trung y lý niệm mà rộng. Minh Tâm phân viện sở dĩ mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì tụ tập nhiều ít ưu tú đại phu, mà là tuân theo chân chính tôn trọng trung ý thái độ. Đỗ Nguyệt Minh đặc biệt cho Hứa Dương chọn lựa tạo thành đội, đóa hoa giao tiếp hoa tự nhiên tất không thể thiếu. Trẻ gọi đại phu bên trong, Đỗ Nguyệt Minh chọn một tư nguyên. Từ phương diện y thuật mà nói, dĩ nhiên là cháng cháng tốt hơn một chút, nhưng cháng cháng là người thực tế, cũng càng thêm hiền lành một ít. Chuyến này đi ra ngoài, biểu diễn y thuật đại đầu dĩ nhiên là Hứa Dương tự mình tới. Trẻ tuổi đại phu chỉ là lần làm trợ thủ và vai diễn phụ, cần tán mặt linh lung, muốn cùng bệnh viện Khát Trung lưu nồng cốt làm quan hệ tốt. Cái người cuối cùng, Đỗ Nguyệt Minh mời nổi ở thuốc bên trong phòng lao nông ra tay. Hứa Dương cũng không biết Đỗ Nguyệt Minh là làm sao cùng lão nông trò chuyện được, lại có thể cầm cái này tôn thần tiên cho mời nổi. Chú ý người là không thể rời bỏ thuốc đông y, thuốc đông y chính là trung y người vũ khí. Có thể mời được một cái thuốc đông y chuyên gia, dĩ nhiên là không quá tốt nhất. Vì vậy, cái này bốn người tổ nhỏ chính thức tạo hành. Đỗ Nguyệt Minh phái chiếc xe nhỏ, đưa bọn họ lên đường. Trên lầu 2, Lưu Tuyên bá nhìn hứa Dương bọn họ rời đi hình bóng, hắn còn trùng trùng hư một tí, giận dữ nói, "Lão sư vậy thiệt là, nói cái gì cũng cùng cái này con rùa khốn kiếp nói. Không lớn không nhỏ con rùa khốn kiếp, chú ý bị xe đánh." Dứt lời, trên trời đột nhiên ầm một tiếng. Lưu Tiên bá theo bản năng rụt cổ lại, Hắn ngẩng đầu xem nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, "Linh như vậy sao?" Sau đó hắn vừa nhìn về phía Hứa Dương xe, lẩm bẩm nói, "Sẽ không thật sẽ bị xét đánh chứ." Một ngày này, vấn huyện Mưa Xuân, tiếng ầm ầm từ đầu đến cuối vang ở Minh Tâm phân viện đỉnh đầu. Mà Hứa Dương và người, đã rời đi Vân huyện. Bọn họ chạm thứ nhất, chính là thành phố Trung Ý viện. Đứng ở thành phố Trung Ý viện trước cửa, Hứa Dương bên trong lòng có chút cảm khái. Đây là hắn theo nghề thuốc đời sống khởi điểm, đã từng cũng là hắn đắc ngộ, nhưng cũng là cả đời vận mạng thay đổi bắt đầu. Hiện tại lại lần nữa đứng ở ban đầu khởi điểm, Hứa Dương chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn nhớ lại trước cùng Diêu Bính nói chuyện tiếng. Khi đó mình còn không có rất nổi danh, Diêu Bính cũng làm mới vừa tìm được mình. Hắn cùng Diêu Bính nói, có một ngày hắn sẽ lần nữa trở lại thành phố Trung Ý viện, nhưng không phải là vì khôi phục công tác, mà bị bọn họ mời đi cho bọn họ giờ học. Lúc đó Diêu Bính, thiệt mũi coi thường, một mực đang nói mình làm ra vẻ khoa lạc, mà hiện tại mình đích xác đứng ở nơi này trong khoảng cách lần khoác lạc không tới một năm. "Đi thôi." Phứa Dương đối bên cạnh mấy người nói. Mấy người đi vào bên trong. Bệnh viện lãnh đạo rất nhanh liền ra nguyên tiếp, đóa hoa giao tiếp Tào Đức Hoa dẫn đầu tiến lên. Hứa Dương và Lao nông đều là không sở trưởng giao tế người, từ nguyên lại quá trẻ tuổi, nhiệm vụ này tự nhiên không tào đức hoa còn ai. Nói chuyện tốt lắm. Nhạc viện trưởng nhìn Hứa Dương, có chút lúng túng cười một tiếng, sau đó hướng hắn khẽ gật đầu. Hứa Dương vậy lộ ra lễ phép bị cười, sau đó liền rời đi chô khác ánh mắt. Nhạc viện trưởng sắc mặt hơi cứng đờ, xem Hứa Dương như vậy, thật giống như lại quên hắn là ai. Đám người đi nghỉ trước phòng uống trà, sau đó đi phòng học. Bên trong phòng học đã tụ tập rất nhiều tới nghe giảng bài bác sĩ trẻ tuổi, mọi người đối Hứa Dương cái này nhân vật truyện kỳ vô cùng yêu kỳ. Nhạc viện trưởng ở cho mọi người làm giới thiệu, lần này thắng dịch, Minh Tâm phân viện là lấy mình bệnh viện đoàn đội độc lập tiếp bệnh cu, một một điểm này, liền so bọn họ bệnh viện mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa lần này khen ngợi hoạt động, Minh Tâm phân viện cũng là toàn tình trung ý giới lấy được dự nhiều nhất. Nhạc viện trưởng đã sớm chịu phục, giới thiệu một trận sau đó, nhạc viện trưởng nhìn dưới đài đông nghịt người, hắn cười khổ một tí, nói, "Ta biết, trong bệnh viện rất nhiều người đều ở đây mắng ta có mắt không trổng, nói ta đổi chạy hứa dương cái nhân tài này." Mọi người dưới đài rối rít đối mặt. Nhạc viện trưởng tự một tí, xụ mặt nói, "Ta cũng không có gì đáng nói, sao?" Hứa Dương ta cho các ngươi gọi tới, còn có thể chịu đựng, các ngươi liền cho ta lưu lại hắn nhà. Lưu lại hắn sau đó, tới phiên ngươi nói ta có mắt không trọng. Đang ở bên ngoài chuẩn bị Hứa Dương, nhất thời mẫn ra. Khá lắm, chẳng lẽ hắn không phải tới đảo người mà là bị đảo. Dưới đại nhất thời xì sao bàn tán. Chính viện trưởng và bí thư sắc mặt của hai người vậy khó xem, lão Nhạc tại sao lại bắt đầu nói cái này, còn trước mặt nhiều người như vậy. Không qua bọn họ vậy rõ ràng nhạc viện trưởng bị quất, cho nên hai người vậy không không biết xấu hổ cả. Nhạc viện trưởng nhìn đám người xôn xao dáng vẻ, hắn uy sức lực lại nổi lên, khi nói Từng cái một, đừng nói chuyện không đau thắt lưng, lúc ấy các ngươi làm sao không nói như vậy? Hiện tại cũng nương nhờ trên đầu ta, còn có thể chịu đựng, các ngươi vậy đi hả? Các ngươi nếu là cũng có thể biến thành Hứa Dương, ta liền thừa nhận ta có mắt không tròng, ta liền trừ ta con ngươi cho ngươi làm viên bị chơi. Cửa Hứa Dương nghe được cho nhạc viện trưởng vỗ tay, xem xem người ta cái này rất ngộ, khó trách có thể làm viện trưởng, còn giúp hắn chiêu thượng nhân. Chờ một chút hắn có thể thuận lợi nói. Chương 753, dạ dày rũ xuống chương 753, dạ dày rũ xuống rốt cuộc đến phiên Hứa Dương lên lại. Giữa đại vang lên đặc biệt tiếng bố tay Thứa Dương đi tới hội nghị trên này, hướng về phía dưới đài gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười, nói, "Cảm ơn, cảm ơn thành phố Trung Ý viện thành cần mời." Ở chỗ này, ta trước nhất phải cảm tạ một người. Ngồi ở dưới đài, một mặt ủy khuất và không cam lòng nhạc viện trường, ở nghe nói như vậy sau đó, đột nhiên mầm đầu lên. Thứa Dương nhìn đám người nói, người này chính là Lưu Tiên bá Lao sư. Nhạc viện trưởng lại vô lực cầm đầu thủy xuống, hắn tự giễu cười một tiếng, hắn cũng muốn mu tim, Thứa Dương làm sao sẽ cảm ơn hắn đâu. Thứ Dương nói, "Hiện tại Minh Tâm phân viện đặc biệt điệu, nếu như không phải là Lưu Tiên bá lão sư mạnh liệt đề nghị, Chúng ta cũng sẽ không làm cái này trao đổi hoạt động." Lưu lão sư thường nói, "Một nhà tốt, không phải chung ý tốt. Phải đem chúng ta ý tưởng và lý niệm cùng càng nhiều bệnh viện trao đổi, tìm càng nhiều hơn chung một trí hướng bằng hữu, cùng là chung ý phát triển mà cố gắng." Lời nói này vừa ra, không nói người khác, trong bệnh viện những thứ này lãnh đạo đầu tiên là trong lòng ông bác. Chính viện trưởng còn cùng bí thư nói, "Lưu lão thật không hổ là lao tiền bối ạ, thật rất quan tâm chúng ta những thứ này chung ý viện phát triển. Tuy nói hắn hiện tại đã lui xuống, nhưng mà vẫn là vô cùng để ý chúng ta." Bí thư cũng không khỏi cảm cái nói, đứng vậy Rõ ràng mình bệnh viện bận rộn như vậy, còn đặc biệt phái ra chủ yếu đoàn đội tới giới thiệu kinh nghiệm, tiền bối đạo đức cao, thật để cho người khâm phục. Cái này hai người đối lưu tuyến bá bây giờ là khen không dứt miệng. Nhạc viện trưởng cùng một bị tức tiểu tức phụ tựa như ôm mắt tay, trông mong mắt hướng. Dưới đài Tào Đức Hoa nghe được gãi đầu một cái, mặc dù nói hắn không biết trong này con đường, nhưng hắn vậy bén nhạy cảm thấy có không đúng mùi vị. Hứa Dương ở trên đài cho Lưu tuyên Bá một lần vẫy khen, lời trong lời ngụ ý chính là hắn cũng không muốn tới, là Lưu Tuyến Bá không để cho hắn tới. Hắn tới nơi này hết thảy hoạt động đều là Lưu Tuyến Bá để cho hắn làm. Dưới đại người cảm động hoa hoa, lão tiễn bối như thế quan tâm bọn họ, bọn họ còn có thể nói gì đây, tim đều phải hóa. Nói nửa ngày lưu tiên bá, Hứa Dương mới bắt đầu nhập chính đề. Nói chuyện nội dung là gây quanh trước Hứa Dương rời đi Vũ Hán trước, hắn biết vậy bài văn chương mở ra nói, cho nên nghe một chút, dưới đài lãnh đạo liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Ban đầu bọn họ cho rằng Hứa Dương bọn họ tới đây là nói một chút mình chuẩn liệu kinh nghiệm, chỉ mô mô tật bệnh hắn dùng cái gì phương án trị liệu, phát hiện một ít toa thuốc mới cách dùng. Cho là thuần túy nói y học, ai biết mở thế nào mới nói bệnh viện vấn đề. Mấy cái này lãnh đạo ngươi xem xem ta, ta xem ngươi." Chính viện trưởng nhỏ giọng hỏi, "Đây cũng là lưu lão an bài." Bí thư vậy lộ ra mê mệ vẻ nghi hoặc. Dưới đại một đường trung y liễu, nhưng là cảm động lây, bởi vì bọn họ là mỗi ngày ở trải qua những thứ này. Bọn họ cũng không muốn mở một chồng lớn có không có tây ý kiểm tra một, bệnh câu tăng nhiều, vậy không nhất định cần phải dùng thanh nhiệt giải độc phương pháp, có chút ngược lại là hàn chứng, còn dùng không được. Cho nên cái này báo cáo một, thật trọng yếu như vậy sao, thật có thể chính xác biết trung y bắn chúng phương tốt sao? Chỉ là bọn họ vậy không có biện pháp. Dạng bài sau này chính là đi mỗi cái trong khoa thất thực hành thao tác thật vất vả cầm đại cao thủ mời đi theo có chút nghi nan tạp chứng tự nhiên được mời người ta nghĩ biện pháp giải quyết cái đầu tiên phòng ban chính là tiêu hóa nội khoa người tốt bác sĩ hứa một cái 36 37 tuổi bác sĩ đi tới. tớiứa Dương hướng về phía hắn lễ phép gật đầu một cái người kia sắc mặt hơi có chút ươngoán hoa giao tiếp tiếptào Đức hoa thấy bậy lập tức lấy điện thoại di động ra nói ai bác sĩ hứa, ta bên này có cái tin tức ngươi phải giúp ta xem một tí thế nàoứa Dương đi tới taoo Đức hoa đểanh em nói Người này là ngươi tới Trung Ý viện cùng cái đầu tiên lang sư, Lê Bạt Lâm, ngươi quên sao?" Phữa Dương quay đầu liếc mắt nhìn Bạt Lâm, hắn quả thật không nhớ, hắn ở Trung Ý viện vậy không ở mấy ngày, liền bị đổi. Tao Đức Hoa nhíu mày một cái, Phữa Dương cái này chợt cao chợt thấp trí nhớ để cho hắn có chút im lặng, hắn nói, "Người này là chúng ta điểm chính tranh thủ đối tượng, ta trước mặt cùng hắn tán gẫu qua một tí, hắn cũng là có chút ý kiến." Phữa Dương khẽ gật đầu, hướng về phía bạn Lâm nói, "Được, Vạn lang sư, ngày hôm nay đi trước ngươi phòng bàn ạ." "À." à Bạt Lâm rất rõ ràng sửng sốt một tí. Hứa Dương nhưng mà xưng tên vô tình à liền nhạc viện trưởng hắn cũng có thể làm bộ như không nhận biết, khó khăn phải chả có thể nhận mình cái tiện nghi này lao sư, chỉ bất quá hiện tại hắn nào dám đáp ứng, hắn đã cao chèo không lên. Vạn Lâm đột bằng nói, "Đừng đừng, ngươi khách khí, không dám cứ gọi lao sư, ta cũng đã không dạy ngươi cái gì." Gặp Hứa Dương còn muốn nói, Vạn Lâm liền nói, "Ngươi hay là gọi ta vạn bác sĩ đi, chớ kêu lao sư, nếu không người khác cũng nên nói ta có mắt không tròng." Hứa Dương cười khổ một tí, gật đầu một cái, "Vậy được, đi thôi." Đoàn người đi tiêu hóa nội qua đi tới. Hiện tại trung ý giới phổ biến cho rằng Hứa Dương là có cốt tụ thực lực, thậm chí rất nhiều người cảm thấy hắn hoàn toàn không thua một ít danh thủ quốc gia. Cho nên Hứa Dương tới đây kiểm tra phòng, vậy hoàn toàn là có cốt thủ khí phái và dáng điệu phía sau ô gương gương đi theo một đám người. Ngày thường dẫn đầu kiểm tra phòng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, vào lúc này vậy đều cầm cuốn vợ tới. Bất quá chủ nhiệm cấp bậc trước mắt không phải bọn họ tranh thủ đối tượng, bọn họ đại khái trước tiên là sẽ không rời đi. Bạn Lâm cùng Hứa Dương giới thiệu bệnh nhân tình huống, hắn vừa đi vừa nói, bệnh nhân này là dạ dày rũ xuống, 56 tuổi, mắc dạ dày rũ xuống đã 10 năm bởi vì gần đây tình huống chuyển nặng, cho nên tới đến bệnh viện nằm viện chữa trị, nhưng hiệu quả một mực không tốt. Phứa Dương là xem bệnh lịch, dạ dày rũ xuống bệnh chứng, là một cái rõ ràng trung ý có chữa trị ưu thế tật bệnh. Dạ dày rũ xuống, danh như ý nghĩa, chính là dạ dày thủy xuống, hạ xuống đến châu, như vậy đưa tới một loạt đường tiêu hóa dị thường. Mà Tây Y đối cái này tật bệnh, trước mắt chỉ có thể là lấy phòng ngừa làm chủ, thứ nhì chính là tận lực xúc tiến dạ dày ngoại nghệ và dạ dày độc lực, mau sớm tiêu hóa trong dạ dày thức ăn, giảm bớt dạ dày áp lực, lấy này chậm tách ra bệnh nhân có trịu. Chư cái này ra chị còn lại cắt bỏ bộ phận dạ dày, thu nhỏ lại dạ dày thể tích, giảm thiểu dạ dày nội dung vật chưa lưu. Mà trung ý vậy cho rằng nội tạm khí quan rút xuống là bởi vì là trung khí chưa đủ, cho nên phần lớn đơn thuốc mở đều là bổ trung lực khí thang. Bổ túc trung khí, thừa nhờ bộ phận. Hứa Dương lật một cái trước y chẩn đoán vài đơn thuốc, vậy là dùng bổ trung lực khí thang. Hắn lại nhìn kỹ xem đơn thuốc phối ngũ và cụ thể lượng thuốc, muốn tìm một chút trong này có vấn đề hay không. Sau khi xem xong, Hứa Dương khép lại hồ sơ bệnh lý bản. Từ Miên đi tới Hứa Dương, vô cùng tự nhiên liền nhận lấy hồ sơ bệnh lý bản, là xem Mấy người tiến vào phòng bệnh. "Ai nha, hoan nghênh hoan nghênh, cảm ơn cảm ơn à, cảm ơn Hứa Dương chuyên gia không xa vạn dặm đội tới chúng ta xem bệnh à. Bệnh nhân lão bà rất nhanh liền chào đón, bọn họ vậy sớm liền nhận được tin tức. Bệnh nhân con gái cũng ở đây trong phòng bệnh, Dì đặc cầm lấy điện thoại ra, không biết là muốn trộm chụp Hứa Dương vẫn là muốn cùng Hứa Dương chụp chung. Hiện tại tình hình bệnh dịch còn không có đi qua, cho nên Hứa Dương nhiệt độ là cao vô cùng, hoàn toàn không thể so với những cái kia ngôi sao hạng nhất yếu. Chỉ bất quá người ta sẽ kéo dài ra ánh sáng, mà Hứa Dương lại không có như vậy đủ tác dụng chụp. Ý thì học người làm việc, cuối cùng là bụi đầu làm học với người, tạm thời được hơn nên, cũng là cơ duyên xảo của tôi. Người khỏe? Phứa Dương khẽ gật đầu, nói, trước hay là xem bệnh đi. Được được được. Bệnh nhân lão bà nhanh đi cầm băng ghế. Bệnh nhân con gái thì đang len lén lén chụp Hứa Dương. Hứa Dương đi tới trước giường bệnh, nhìn một cái bệnh nhân, phát hiện hắn bụng cổ đột rất lợi hại, cùng mang thai năm sáu cái tháng tựa như, hắn đưa tay nhấn một cái, vừa mềm lại không. Hứa Dương chân mày hơi chăm chú, vị này rũ xuống có chút nghiêm trọng Bản điện thoại di động địa chỉ trên web, chương 750 Thật truyền một câu nói chương 754, thật truyền một câu nói thật ra thì bệnh nhân này đã là dạ dày rũ xuống trọng chứng, Hứa Dương cũng không có quá bất ngờ, nếu như là giống vậy bệnh chứng, bọn họ vậy không sẽ mời mình tới. Hứa Dương tiến lên, lên tiếng chào, "Người khỏe?" "Maxi Hứa." "Tốt." Bệnh nhân thua trước dưỡng khí, nhưng là nói chuyện vẫn là có chút khí tiếp không được, hơi thở mạnh. Hứa Dương nhìn nhìn đối phương, hỏi, "Được cái bệnh này có 10 năm." Bệnh nhân lão bà giúp nói, "Bệnh viện nói là 10 năm, chúng ta mình cũng không biết." Vạn Lâm ở một bên giải thích nói, "Đây là chúng ta nội khoa đi qua kiểm tra ra được kết luận." Chứ bệnh nhân một mực từ thuật dạ dày không tốt lắm, tiêu hóa chức năng không được, nhưng mình vậy không quá để ý 10 ngày trước, đột nhiên bụng phình lên, không dám ăn uống, mới đến trong bệnh viện tới. Thửa Dương khẽ bước cảm, hỏi: "Sư phụ, ngươi là làm việc gì nha?" Bệnh nhân tự hồn hện trước nói: "Xe taxi." Tài xế. Thửa Dương xem mặt mũi của đối phương, phát hiện đặc biệt tiểu tụy, sắc mặt không ngổ mẻ, lại gặp đối phương tuy là nằm ở trên giường, nhưng cũng là nửa không người, lấy tay xoa xoa bụng của mình, hắn hỏi: "Làm sao? eo không thoải mái?" Bệnh nhân lão bà nói: "Xe thể thao người mà, luôn là như vậy lại." Cả ngày lẫn đêm cũng ở trên xe, không phải xương, cổ không tốt, chính là eo không tốt, nói sau tuổi tác cũng lớn. Bệnh nhân con gái rẻ đặt chen vào một câu miệng, ba ta một mực nói đau thắt lưng, nhất là ở nhập viện một đoạn thời gian trước, liền mỗi ngày đều muốn ta cho hắn xoa bóp eo, nói hắn eo mỏi lưng. Liền đi bộ thời điểm, cũng phải có người, không dám trực khởi tới. Thân thể cũng kém rất nhiều, hơi đi đi lại lại một tí, liền sẽ bắt đầu suyễn, nói trên mặt anh một tí liền nóng, sau đó liền chảy ra rất nhiều mồ hôi. Vậy qua không bao lâu đi, bụng lại đột nhiên dậy rồi, về sau nữa liền đến trong bệnh viện tới. Đến hiện tại, vậy còn chưa gặp tốt Phữa Dương sau khi nghe được, nói, le lười ra, ta xem một tí. Bệnh nhân khạc ra đầu lưới. Phữa Dương xem xét, hắn nói, "Lưỡi loãng không ổn mẹ." Phía sau một đám người, nhớ đi chép, đều không phải là người ngoài nghề, biết như vậy lưỡi voi chủ hư. Phữa Dương lại cho hắn chẩn đoán mạch tượng, hơi quanh, hắn nói, "Mạch tượng nhỏ yếu." Phữa Dương chia sẻ hắn kinh nghiệm, hắn nói, "Xem loại này tật bệnh mạch tượng là điểm, phần lớn đều là nhỏ yếu, nhất là bên phải tớ. Trên thì có thể gặp một hơi khó tiếp tục tựa như chuyến, hạ thì thiếu bụng rõ ràng cổ đột như thay, giữ không mềm không có gì. Trên chuyến, hạ lỗi." cũng xuất hiện. Thân nhân bệnh nhân nghe đến chỗ này, đột nhiên khẩn trường, làm sao cảm giác nói có chút nghiêm trọng à hứa dương gặp bọn họ đều ở đây sao chép đi chép, hắn lại nói, còn nữa, các người muốn chú ý một điểm, đó chính là bệnh nhân eo. Eo khốn như hao tổn, không người như tôn đậu thì hoành nhiệt xuyến mồ hôi. Đây là thật ở giữa chân khí không cố, có trên càng rơi xuống cởi nguy hiểm. Thân nhân bệnh nhân nghe không hiểu. Nhưng nơi này trung ý lại biết cái này thuật ngự chuyên nghiệp, nếu thật là trên càng rơi xuống cởi, vậy thì đến đe dọa lớn chứng. Tình huống kia có thể so với hiện tại nguy cấp nhiều, phỏng đoán phải hơn đưa y g ở bên trong để cho Tây y tiếp nhận. Phứa Dương nói, chúng ta nói người cả người thở mạnh, từ vì sao tới. Nội Kinh trên nói thiếu lựa tức giận, chính là do thận bên trong một chút chân hòa tới, cấm dễ đại thận, phá tỉ vị đất già, cành lá phồn thịnh tại nút tới giữa. Giống như là một cây đại thụ dài ở trong người, thật là các bản, tỉ vị đất chính là nguồn dinh dưỡng. Bởi vì bệnh nhân tuổi tác đã cao, hàng năm xử lý cho mướn xe thể thao nghiệp vụ, ăn uống vô thường, thêm lao quyển nội đường, cho tới tổn đạt tới Chu Dương, đưa đến trung khí hạ vui lấp chi âm chi liệu không thể thăng đạt. Cậu thêm thận bên trong chân khí không cố, lấy tổn thương căn bản. Đây chính là phân biệt chứng kết quả. Phứa Dương nhìn xem đám người. Vạn Lâm nói, bác sĩ hứa, chúng ta trước khi phân biệt chứng cũng là như vậy, áp dụng phương án trị liệu là bổ trung khí, ích thật khí. Sớm phục bổ trung lực khí thang, chế phục thuế phụ diệu bản." Nhưng mà, Phứa Dương hỏi, uống hoàn sau đó, bệnh nhân phản hồi như thế nào?" Vạn Lâm còn không có nói chi, bệnh nhân lão bà liền chen vào nói, "Vốn là bụng liền phòng khó chịu, sau khi ăn xong, càng trướng, còn có chút đau, người càng không thoải mái." Vạn Lâm bất đắc dĩ nhìn Hứa Dương gật đầu một cái. Hứa Dương hướng Từ Nguyên đưa tay, cầm hồ sơ bệnh lý bạn cho ta. Hả? Từ Nguyên cầm hồ sơ bệnh lý bạn đưa tới. Hứa Dương lần nữa mở ra, hỏi Từ Nguyên, nhìn như thế được này, ngươi xem xảy ra cái gì liền sao? Đám người vừa nhìn về phía Từ Nguyên. Từ Nguyên cười hắc hắc, gật đầu một cái, từ sao?" Hứa Dương nhìn xem Vạn Lâm, vừa nhìn về phía Từ Nguyên, hắn nói, "Vậy ngươi nói một chút xem." Từ Nguyên xoa xoa tay, nói, "Cái này không được đâu." Nhưng còn không cùng những người khác nói chuyện, hắn liền nói, "Vậy nếu mọi người như thế mãnh liệt yêu cầu nói da liền méo xấu, những người khác cũng liếc mắt xem hắn. Từ Nguyên là cái biểu diễn hình nhân cách, hắn lôi liền lôi cổ, mới vừa rồi Hứa Dương lão sư nói liền cái này phân biệt chứng vấn đề ạ, nói đã đặc biệt thấu triệt. Hứa Dương cắt đứt nói, chớ nói nhảm, nói thẳng kết luận. À, Từ Nguyên nhất thời nghẹn một cái, chỉ có thể trung từ nói, chủ yếu là toa thuốc này vấn đề cần điều chỉnh một tí. Bệnh nhân này là Vạn Lâm đó lấy, hắn hỏi, cái nào? Từ Nguyên nói, bổ trung lực khí thang. Ừ. Vạn Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Nguyên nói, bệnh nhân sở dĩ dạ dày rối xuống, nguyên nhân là trùng khí hạ vù Cho nên chúng ta muốn thăng dơ bổ tốc trung khí. Bộ trung lực khí, toa thuốc là không thành vấn đề, nhưng ngươi phải cân nhắc đến bệnh nhân thực tế tình huống thân thể. Đáng người không hiểu lắm." Từ Nguyên lại nói, chữa chỉ loại này bệnh, chúng ta là tuyệt đối không thể bị tây y suy nghĩ khó khăn cư trú, tuyệt đối không thể thấy bệnh nhân bụng căng đi liền tiêu chứng, càng không thể hàn lạnh bại bên trong, hoặc là tiêu đạm mỡ phá, nếu không tình huống sẽ vô cùng nghiêm trọng." Bạn Lâm cau mày nói, một điểm này, chúng ta cân nhắc đến, chúng ta cũng không có dùng tản khí tiêu chứng hàn lạnh lại càng không có." Có." Từ Nguyên một tiếng, chỉ chỉ toa thuốc, chuẩn bị Ừ, mọi người đều lặng ra. Lúc ấy, đám người liền muốn đi phản bác, nhưng gặp Hứa Dương không có mở miệng, bọn họ cũng không có dám há miệng, dẫu sao bị Hứa Dương đánh mặt người có thể quá nhiều, bọn họ cũng không muốn góp đi lên. Bạn Lâm là không tránh khỏi, hắn hỏi, chuẩn bị cũng không được sao? Đây là bộ trung lục khí thang nguyên phương ạ. Từ mới nói, nếu như giống vậy dạn dày dụ xuống bệnh nhân, tự nhiên không quá muốn chặt. Nhưng mà bệnh nhân này tình huống nghiêm trọng, đã là trọng chứng, hắn khí so phổ thông bệnh nhân còn muốn hư rất nhiều, cho nên liền liền chuẩn bị như vậy tán khí là độ, hắn cũng thì không cách nào tiếp nhận. À Vạn Lâm từ từ đáp một tiếng. Cho nên nói tại sao học trung ý cần bái danh sư đâu, đây chính là danh sư kinh nghiệm, cái gọi là thật chuyển một câu nói, chính là như vậy. Ít đi những lời này, Vạn Lâm sẽ trả ở ngoài cửa chuyển đây. Thì ra là như vậy. Vạn Lâm gật đầu một cái. Thứ Nguyên lại nói, à không, không chỉ như vậy. Ừ. Vạn Lâm nhữ chặt mi. Thứ Nguyên còn nói, còn có một vị thuốc ngươi sử dụng cũng không đúng. Vạn Lâm sắc mặt có chút không tốt xem, kia vị. Thứ Nguyên nói, đỏ nhân sâm. Vạn Lâm không rõ ràng nói, đỏ nhân sâm thế nào, đỏ nhân sâm bổ hư lực mạnh hơn bổ khí tác dụng tốt hơn à?" Tứ Mẫn nói, "Điểm này là không sai, có thể ngươi sai ở phương pháp sử dụng lên, ngươi nhập dàn thuốc. Thuốc thang dược tính phong thích rất đầy đủ, cho nên sau khi uống có hiệu lực sẽ rất mau, nhưng là tỉ vị trung khí là cần phải từ từ thăng nói. Nhất là bệnh nhân này khí thái hư, cái này một cái đi, không chỉ có không cách nào kịp thời bổ khí, ngược lại sẽ đưa đến bệnh nhân hơn nữa cảm thấy bục căng. Cho nên hẳn phải đem đỏ nhân sâm đánh cho thành miếng nhỏ, uốn từ từ tiêu hóa, dùng hạ vui lập khí chậm rãi thang sắc." Vạn Lâm nhìn về phía Ngự Dương, lại nghiêng đầu nhìn một cái đáp ý Từ Nguyên. "Đây cũng là kinh nghiệm nói Cái loại này kinh nghiệm không hề sẽ tổng kết ở tuổi trẻ như vậy một cái chàng trai trên mình, nhất định là tiền bối chung ý dạy. Thật chuyên một câu nói ạ. Vạn Lâm khỏe miệng nhất thời có chút đắng chát, hắn thua thiệt liền thua thiệt ở một câu nói này lên. Nếu như lúc này điểm ra những thứ này, lừa đảo quả nhân là Hứa Dương, hắn còn không sẽ khó chịu, dấu sao hắn cũng sớm đã không thấy được Hứa Dương hình bóng. Có thể trước mắt cái này tiểu tử trẻ tuổi, vậy có thể nói ra như vậy kinh nghiệm phương pháp, liền để cho hắn có chút biệt quất. Hắn nhìn sau khi nhìn mặt đi theo bọn họ trong bệnh viện chuyên gia chủ nhiệm, trong lòng không khỏi đắng chát. Nếu như bọn họ cũng có minh tâm phân biệt như vậy chuyên gia phố trí hôm nay ha sẽ để cho một tên tiểu tử như vậy khoe tải chương 755 nghĩ được chưa chương 755 nghĩ được chưa? Hứa Dương cũng coi là rõ ràng đối Nguyệt Minh phái từ nguyên tới nguyên nhân thằng nhóc này chính là vì gây chuyện kéo cửu hận mà đến nếu không phải mình bệnh viện không cho lực ta có thể để cho như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu ở chỗ này khoe tải tại chỗ thật là nhiều người trong lòng cũng chán ghét dậy rồi cũng đúng mình bệnh viện sinh ra rất nhiều bất mãn tâm trạng cuối cùng cái này dạ dày rút xuống bệnh nhân phát thuốc vẫn là ngứa dương tới nghĩ Hắn dùng bổ trung ích khí thang nhưng là đi chuẩn bị, thêm núi du thịt bộ cốc chi hồ đáo một cái hắn đối phía sau đi theo đám người nói mới vừa rồi bệnh viện chúng ta từ nguyên bác sĩ nói hai điểm một cái là chuẩn bị tản ra còn có một cái là đỏ nhân sâm đánh khối chậm rãi đề khí nhưng là hắn còn có một chút không có nói đến chính là các ngươi sách chú khí bổ thận khí cách làm là có vấn đề những người khác đều nhìn về lứa Dương Vạn Lâm không rõ ràng nói vấn đề ở nơi nào vừa Dương nói chiều phục bổ trung ích khí chế phụcế phụ vàng như vậy vì sao cái này hai loại thuốc không thể ăn chung đâu Vạn Lâm trả lời, một cái là bởi vì buổi sáng là vị kinh tuần hành thời điểm, trạng bạn tối là thận kinh tuần hành thời điểm, phân biệt ăn, cái này hai loại thuốc, vừa bản đối ứng thân thể con người kinh mạch tuần hành thời gian. Sở Dương khẽ mước cảm, khá tốt bạn Lâm há miệng là kinh mạch tuần hành, bởi vì đây chính là trung ý suy nghĩ, hắn hỏi, còn gì nữa không? Vạn Lâm nói, còn có chính là Trương Tiệp Tuẩn đã từng nói cái vấn đề này, bổ trung lực khí thang là có thang sách tác dụng, nếu như cùng nhau dùng, rất có thể sẽ đem huyết phụ rượu vàng bên trong phụ tử cùng nhiệt thuốc cho thang nhắc tới, đưa đến thượng tiêu xuất hiện chứng, cho nên cần muốn tách ra. Thứ Dương gật đầu nói, Ngươi nói không sai, nhưng mà ngươi vậy phải cân nhắc đến một cái vấn đề khác. Cổ nhân thường nói hạ hư người, dùng bổ trung tang nuôi lấp, tu phòng sách cởi cho nên chúng ta sớm muộn tách ra ăn cái này hai loại thuốc, giống như là muốn ở bệnh nhân bệnh tình không nặng điều kiện tiên quyết, cũng hoặc là bệnh nhân vẹn vẹn chỉ là cần điều dưỡng thân thể, như vậy sẽ không có quá lớn làm trở ngại. Mà bệnh nhân này, Trùng khí hạ bùi lấp rất nghiêm trọng, thần hư tình huống vậy vô cùng nghiêm trọng, mà ngươi còn tách ra tới uống, liền có thể có thể nhắc tới trùng khí, hạ tiêu ngược lại nguy hiểm. Cái này, Vạn Lâm tạm thời nghe được có chút khẩn Dương có chút tiếc mới nói, "Ai Đây cũng là các người trải qua trọng chứng hoặc là nguy hiểm trầm trọng chứng quá ít. Ngày thường đều là chỉ một ít nhẹ bệnh, như vậy tách ra ăn, hiệu quả vậy rất tốt. Nhưng dùng ở trọng chứng trên, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như đặt ở chúng ta Minh Tâm phân viện bên trong, cho dù là những cái kia thực tập sinh, cũng đều sẽ chú ý những vấn đề này. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc nhiều trọng chứng, thậm chí là nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh, xem vậy xem rồi. Cái này vợ sẹo lẹt một câu nói, để cho tại chỗ một đám trung ý trong bụng cũng cho chát. Hứa dương xem, xem bạn Lâm diễn cảm, hắn nói tiếp, hãy nói một chút ta toán thuốc. Nhưng thật ra là dùng bổ trung lục khí thang hợp nhân sâm hồ đào canh, còn hóa dùng xanh nga hoàn. Xanh nga hoàn trị chính là hắn thận hư phải đau, còn sẽ không có phụ tử khuyết điểm. Đồng thời còn dùng núi du thịt chô thum, ở thang bên trong có liên po cố, như vậy toàn bộ tổ phương liền chiếu cố toàn diện. Sử dụng hiệu quả vẫn luôn thật không tệ. Thứa Dương đem mình kinh nghiệm cũng chia hưởng đi ra, những người khác nhanh chóng ghi chép. Mới toa thuốc mở đàng hoàng, vậy rất nhanh đi ngày sau thuốc. Thứa Dương đi theo bọn họ đi chẩn đoán mấy cái khác trọng chứng bệnh nhân, hơn nữa cũng cho bọn họ lên giờ học, cho ra chẩn đoán thuốc. Ăn cơm buổi trưa, Hứa Dương vậy không chú trọng, liền trực tiếp ở bọn họ phòng ăn ăn. Mới vừa đánh tới cơm, ngồi xuống không bao lâu, có cái trẻ tuổi nằm viện y liền đội vàng hưng phấn chạy tới, đến bạn Lâm và Hứa Dương bên người kích động nói: bạn bác sĩ, bác sĩ Hứa, người bệnh nhân kia, người bệnh nhân kia thằng, cái nào?" Vạn Lâm nghi ngờ hỏi: sinh, đây không phải là khoa sản sự việc sao? Không phải không là?" Nằm viện y vội vàng qua tay, sau đó đem nước miếng ngửa xuống, chậm chậm ký, nói: "Là số năm giường, liền cái đó dạ dày rũ xuống bệnh nhân, cái đó dạ dày rũ xuống trọng chứng bệnh nhân." Vạn Lâm giật mình nói, "Nhanh như vậy sao?" Nam viện y nhanh chóng gật đầu, trên nét mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, thuốc mới vừa đưa lên, ta là nhìn tận mắt hắn uống vào. Nửa tiếng à, mới nửa tiếng à, bệnh nhân mồ hôi toàn liệm thu, cũng không thở ổn hẹn. Liên bụng cổ đột vậy biến mất không thấy, ta ông trời, quá nhanh đi, quá thuần đi. Nam viện y kích động nhìn Hứa Dương, nếu không phải là người nhiều hắn thật muốn kêu một câu, người là thần của ta." Vạn Lâm kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương. Bên cạnh cả đám cũng đều xem giật mình nhìn Hứa Dương. Bọn họ đã sớm nghe nói bác sĩ Hứa Dương chữa bệnh như thần, ngày hôm nay có thể coi như là thấy được Đây cũng quán như đi, mà Hứa Dương vẫn còn ở ung dung thong thả ăn mâm sắc bên trong cơm, tựa như lần này bệnh ví dụ đối hắn mà nói, liền cùng trước mắt cái này bản thức ăn như nhau, bình thường không quan trọng, chẳng có gì lạ. Vạn Lâm Tim cũng không nhịn được cùng gừ nhạy cớ lên, như hắn vậy có thể có như vậy Ý thuật tốt biết bao nhiêu hả, có thể ngay sau đó, hắn lại có chút vô lực ngồi ở chỗ ngồi, có chút xuất thần, dẫu sao cõi đời này chỉ có một cái Hứa Dương. Hứa Dương đi trong miệng gầy hai mươi cơm, sau đó buông đũa xuống, hắn đối bạn Lâm nói, nguyện ý cùng ta hồi minh tâm phân việc sao? Ngươi ý thuật tiên đồ, không nên dừng bước ở ngươi có thể nhìn thấy cách đó không xa ạ. Bạn Lâm lấy mận. Hứa Dương nhìn hắn, đối hắn khẽ mỉm cười một cái, rồi sau đó vưng lên đĩa thức ăn, "Đi." Buổi chiều lại tiến hành một chàng trao đổi hoạt động. Lần này, lão nông vậy ra sân. Lão nông vậy tú liền một cái, cầm bọn họ cũng cho tú đã tê dần. Dùng nửa đời thuốc đông y bọn họ, vẫn là lần đầu tiên phát hiện mình đối buồn thảo mụ quáng được giống như một rốt nát năm phù. Trạm ban tối, Hứa Dương trở về khách sạn tiếp tục nghiên cứu hắn ý án. Thật ra thì chạy đến trao đổi cũng có một chỗ tốt, đó chính là Hứa Dương có thời gian thời gian đổi nhiều hắn cũng có thời gian đi nghiên cứu và sửa sang lại chính hắn ý học được. được. Tao Đức Hoa và Từ Nguyên hai người chạy ra ngoài tiếp tục giao lưu cảm tỉnh, vậy mấy cái điểm chính đối tượng phải thật tốt gọi một tí. Sáng sớm hôm sau, bọn họ rời đi thành phố, phải đi trong tỉnh, đi tỉnh Trung Ý viện trao đổi học vấn, lần này đi là hứa Dương Láo sư, Hà Đồng quân giáo sư cho ở bệnh viện. Giữa lúc Hứa Dương đặt tới thời điểm, Tao Đức Hoa nhận được một cái khẩn cấp điện thoại, hắn chạy tới, đem điện thoại di động đưa cho Hứa Dương, hắn nói, "Bác sĩ Hứa, Vạn Lâm đến tới." "Ừ." Hứa Dương nghi ngờ nhận lấy, hỏi, "Thế nào?" Vạn Lâm không nói nhảm, Chư tiếp nói, cái đó dạ dày rũ xuống bệnh nhân vừa tức giỗi lấp, bộc lại trướng đứng lên, cũng như vậy. Phó Dương lông mày hơi đông lại một cái, hắn hỏi, bệnh nhân có phải hay không ăn thứ gì? Vạn Lâm nói, mới vừa hỏi tham qua, bệnh nhân ăn con gái lấy tới một lớn cái quả đảo, sau đó lại uống hai ly nước lạnh. Phó Dương khẽ lắc đầu. Vạn Lâm có chút nóng nảy, hắn vậy không xử lý qua như vậy các trứng, bác sĩ hứa, làm sao bây giờ nhà? Phó Dương nói, không nên gấp gáp, chữa bệnh khi có phong độ đại tướng, chính ngươi trước phải được. Ừ. Vạn Lâm đáp một tiếng. Phó Dương nói, Khí cơ là bệnh, ngay lập tức bà biến. Đây là do sống ngộ hàn lạnh, tương phạt tỳ vị sinh dương khí, vì vậy trở nên ắc liệt, cần ấm. Ngươi lập tức hạ một thối, gừng khô 30g, đỏ nhân sâm 10g, từ nhỏ khối trước nốt, nướng cam thảo 10g, một hương và xài hồ tất cả 3g. Chờ một chút nói cho ta kết quả. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Dương tiến vào tỉnh trung ý viện. Hồi lâu sau đó, Tào Đức Hoa nhận được vạn lầm trả lời một đơn thuốc sau đó, người bệnh khôi phục như thường. Tào Đức Hoa cầm đi cho Hứa Dương nhìn. Hứa dương thì đối Tào Đức Hoa nói, ngươi đi hỏi hắn, hiện tại hắn nghỉ được chưa? chương 756, đồ chơi gì mà chương 756, đồ chơi gì mà tỉnh trung y viện nên đón trong đoàn đội mặt, Hà giáo sư là đứng ở trước mặt nhất. Vậy không có biện pháp, ai để cho Hà giáo sư là Hứa Dương lão sư đây. Bên cạnh một đám trung y chuyên gia, tất cả đều dùng ánh mắt âm mộ nhìn Hà giáo sư, bọn họ sao không tốt như vậy học cho đây. Hà giáo sư bình tĩnh đứng ở phía trước nhất, lỗ mũi cũng ngo hướng về phía này. Rất nhanh, Minh Tâm phân viện sẽ đến. Hứa Dương mấy người xuống, gặp Hà giáo sư liền đứng ở cửa, Hứa Dương nhanh chóng chạy chậm tiến lên. "Lão Dương sa một tiếng. Hà giáo sư đắc ý dương dương nhìn chung quanh một chút, sau đó hừ một tiếng, "Bác sĩ hứa thật là lớn phô chưa hả, còn để cho ta cái này làm lao sư tới chờ ngươi." Hứa Dương lúng túng cười một tiếng, sau đó nói, "Không, dám, hẳn là ta chủ động đi viếng thăm lão sư mới được." Hà giáo sư lúc này còn kém đắc ý bốn chân chiêu thiên. Phía sau vậy đám chuyên gia thiếu chút nữa cầm răng đều cho chế rêu rớt. Hà giáo sư ha ha cười hai tiếng, dùng sức vô bộ, bộ Hứa Dương bà bay, nói, "Cùng ngươi đùa thôi, đi thôi, mau cùng lao sư đi bảo." Hà giáo sư cầm lão sư cái này hai chữ cần đặc biệt nặng. Một đám người ào ào đi vào bên trong. Những cái kia trẻ tuổi ở bệnh viện, còn có nữ y tá cửa cũng chen đến lầu một tới, cầm cái cuốn vở cảm giác rất bận rộn dáng vẻ, ánh mắt nhưng vẫn đang ngó chừng cửa. "Tới, tới." Cũng không biết là ai kêu một tiếng, đám người đồng loạt nhìn sang. "Cái nào là Hứa Dương, cái nào là Hứa Dương?" Nói nhảm, ngươi nói sao? Thật là đẹp trai nha. Hà giáo sư xem xem lầu một náo nhiệt cảnh tượng, cùng Hứa Dương trêu đẹo nói, "Ngươi xem xem, ngươi cái này ra sân cũng là minh tinh lớn với chí, muốn không muốn cho ngươi kêu mấy người an ninh tới đây?" Tay trong tay đoàn thành một cái vòng bảo hộ bảo vệ ngươi tiến về trước cả. Hứa Dương nhất thời trợn khóc trợn cười, hắn là một cái thuần thú bác sĩ, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp, làm được cùng Minh Tinh vòng giải trí tự như, hắn vậy rất không biết làm sao. Hắn nói, lão sư, ngươi đừng cười ta. Hà giáo sư ngửa đầu cười to mấy cái. Chính là vào lúc này, đột nhiên có mấy người đụng lên tới, trong miệng kêu to, "Bác sĩ Hứa Dương à, bác sĩ Hứa Dương, cái nào là bác sĩ Hứa Dương à? Anh, ngươi đợi một chút ta, ngươi đừng đi, chờ đi." Cái này mấy người thần sắc có chút điên cùng, lại là đột nhiên xông lên. Hà giáo sư lúc ấy thì sợ hết hồn, đoạn thời gian này trên mạng tổn thương ý chuyện kiện bạo đi ra ngoài đặc biệt nhiều, mấy người này thần sắc đã không phải là đặc biệt bình thường, hắn lúc ấy thì cảnh giác, kéo Hứa Dương cánh tay đi về sau rút lui. Hà giáo sư lo lắng lớn tiếng kêu, các ngươi muốn làm gì, đừng tới đây. Bảo an đâu, bảo an. Hứa Dương cũng bị Hà giáo sư phản ứng làm được sửng sốt một chút, lại lập tức không phản ứng kịp. Tao Đức Hoa lập tức đứng ở Hứa Dương trước mặt. Lao nông vậy bắt đầu cuốn lên tay áo, hắn thân thủ tốt nhất. Thư Nguyên chính là đang khắp nơi ngắm, xem xem có hay không ra ngọa. Mấy người kia cũng bị những người trước mắt này phản ứng sợ hết hồn, đột nhiên ngừng lại, sau đó liếc nhìn nhau, Khẩn Trương lẫn nhau hỏi, các người muốn làm gì, muốn đôi bác sĩ Hứa Dương làm gì? Đám người này đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này. Hà giáo sư và Hứa Dương hai người thì càng là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Lại sau đó, đám người này liền đánh. Bảo an vậy coi là phản ứng nhanh chóng, rất nhanh liền từ cửa chạy đến. Hà giáo sư chính là nhanh chóng kéo Hứa Dương đi trước phòng học tránh một chút. Lâu một những cái kia đi cầu trợ bệnh nhân vậy rối rít hình bắt nhóm bạn, thật là náo nhiệt. Lại sau đó, cảnh sát đã tới rồi. Phòng họp lớn. Hà giáo sư lướt qua mồ hôi trên trán, thở hựn hện. Tới nghe giảng tọa Trung Y Liễu, vậy căn bản cũng đúng chỗ. Chỉ bất quá bởi vì cái này nhặt đệm, cho nên kéo dài. Hà giáo sư ngồi ở trước mặt, vơ mút tóc, có lòng dư quỷ nói, khá tốt ta phản ứng mau ạ, nếu không có thể xảy ra đại sự tình. Mấy người này nhìn liền không quá chính thường, cũng không biết trên người có không có mang chức ra hỏa, nếu là nối rối dão, người đó ăn được tiêu hạ. Tới nghe giảng tọa chung Y Liễu, vậy quanh bọn họ một vòng. Nghe được Hà giáo sư như thế nói, bọn họ vội rối rít nói phải. Chúng ta bác sĩ ạ. Bây giờ thật là cái cao nguy chức nghiệp. Hiện tại tổn thương ít quá nhiều người, vậy quá rõ người. Bất quả hả, bị thương căn bản đều là Tây y ý, ý, chúng ta chung ý vẫn tương đối thiếu. Đó là bởi vì các chứng nguy hiểm trầm trọng chứng, tất cả loại bệnh đều là bọn họ Tây y nhận. Chúng ta liền trị điểm trầm bệnh, được không vậy không chết được, ai tới chém chúng ta. Lời này vừa ra, tình cảnh lập tức liền an tĩnh lại, tràn ngập vẻ lúng túng. Hứa Dương Dương mắt nhìn xem người nọ, hỏi một bên Hà giáo sư, Lao sư, cái đó bác sĩ là ai ạ? Hà giáo sư nói, đều lễ, trình độ còn có thể, chính là nóng nảy chủ điểm cho nên bằng hưu không nhiều. Hứa Dương khẽ bước cảm, lại nhìn nhìn đối phương. Đây là một cái so sánh sẽ xử lý, hòa hoán bình thường không khí, nói, chúng ta bác sĩ Hứa Dương không phải là xương tên sở trưởng chữa trị nguy cấp trọng chứng mà. Bất quả, à, ngày hôm nay vậy thật may hà giáo sư lanh tay lại mắt, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người bên cạnh dối rít nói phải, cùng nhau tân bốc hà giáo sư, tất cả loại khen ngợi sống tới mặt. Vương lễ mặt banh liền banh, cũng chỉ không nói gì. Hà giáo sư rất được dùng để ép số tay, hắn nói, lão lạc lão lạc, cái này thân thủ không bằng lúc còn trẻ hạ đã ở lúc còn trẻ, ta một người là có thể cầm bọn họ cũng cần đi, hiện tại cũng chỉ có thể chạy mất dạo. Ha ha ha. Người bên cạnh đều nở nụ cười. Bất quả à. Hà giáo sư nhìn Hứa Dương nói, khá tốt không để cho Hứa Dương xảy ra chuyện, nếu không ta có thể không chịu nổi trách nhiệm này, đó là thật muốn thẹn với chung ý giới hả? Hà giáo sư còn trêu ghẹo, lại là một phiến tiếng cười nói. Đây là, đi vào cửa một cái nuôi ngựa biếm tóc nữ bác sĩ, lao sư, Hứa Dương sư đệ. Hà giáo sư nói, à, Lưu Tiệp Ả Hứa Dương ngươi cùng Lưu Tiệp cũng đã lâu không gặp đi. Hứa Dương Trừng mắt nhìn, cảm giác có chút xấu mặt, nhưng không nhớ nổi, hắn mỉm cười gật đầu một cái. Lưu Tiệp sư thì nói, "Mới vừa rồi cảnh sát tới, ta cũng hạ đi hỏi một tí tình huống." Hà giáo sư hướng bên cạnh nhìn xem, hắn nói, liền cảnh sát đều tới, xem ra tình huống quả thật rất nguy hiểm nha, bọn họ sẽ không thật cất dấu đâu chứ." Lưu Tiệp sư thì nói, "À, không phải, bọn họ chính là đi cầu Trần bệnh nhân, nghe nói Hứa Dương sư đệ ngày hôm nay muốn tới tỉnh trung ý viện, cho nên đặc biệt chạy tới, muốn tìm Hứa Dương xin chữa bệnh." À, Hà giáo sư nhất thời nghi ngờ, vậy bọn họ làm sao tự đến nhau? Cái này không bình thường à? Lưu Thiệp sư tỉ án trách nhìn một cái Hà giáo sư, bọn họ cũng không phải là một nhóm là nhiều nhóm người phối hợp ở cùng một chỗ. Ngài đột nhiên lớn như vậy phản ứng, người ta còn lấy là người bên cạnh là đến kiếm chuyện, cho nên để bảo vệ Hứa Dương sư đệ, bọn họ liền lẫn nhau đánh. Hà giáo sư sắc mặt nhất thời cứng đờ. Lưu Thiệp sư tỷ đích nói thầm một câu, Lao sư, ngài nếu là không phản ứng lớn như vậy, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy con à?" Hiện trường nhất thời trâm rơi có thể nghe. Hà giáo sư cái mặt già nãy bậy lập tức hung tấu. "Đồ chơi gì mà, cái này gọi là..." Chương 757 Để cho Minh Tâm phân viện mở khắp toàn quốc chương 757, để cho Minh Tâm phân viện mở khắp toàn quốc hội nghị trao đổi bắt đầu. Hôm nay người chủ trì là Hà giáo sư. Nhưng vào lúc này Hà giáo sư lão đại mất hứng, thúi trước cái mặt, đứng ở trên đài, xem dưới khán đài. Ngày hôm qua chuẩn bị một chồng lớn lên tiếng tử và giới thiệu tử, cũng đều bị hắn ném không còn chút nào. Ho. Hà giáo sư hắng giọng một cái, liền lũ cười cũng lười đợi phiền chết lớn. Dù là cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được phía dưới có người đang cười nhạo hắn. Muốn đến không cần ngày mai, thằng cái này lúng túng phá sự liền được chuyển đổi toàn viện. Nghĩ tới đây, Hà giáo sư sắc mặt càng có coi, hắn hừ một tiếng, nói, tốt lắm, phía dưới để cho hứa dương tới nói đi, ta không nói nhảm. Mọi người dưới đài dối dích ngạc nhiên, ở cơ quan hệ thống bên trong, lãnh đạo nào lên tiếng không được dài dòng nửa ngày, cho dù là làm đơn giản mở đầu giới thiệu, cũng có thể cho người nói nhảm nửa tiếng. Xem hà giáo sư như thế lời ít ý, ý nhiều bọn họ thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Được. Không biết là ai kêu một tiếng, dưới đài nhất hời tiếng bô tay tiếng vang như sấm. Mọi người chỉ thích cái loại này không nói nhảm. Hà giáo sư sắc mặt hơi bất giận, chỉ cần không nói trước mặt lúng túng sự việc, vậy quan hệ này sẽ chả có thể trỗ. Đây là, Thửa Dương đi lên lại, hướng về phía mọi người dưới đài gật đầu một cái. Cùng tiếng vỗ tay ngừng nghỉ sau đó, hắn mới nói, ở tới phòng học trước, ta ở lầu một, gặp một kiện để cho người rất bất đắc dĩ sự việc. Hà giáo sư từ từ trận to hai mắt. Thửa Dương nhíu chằm mày, căn nguyên mấy cái thân nhân bệnh nhân, nghe nói ta tới tỉnh trung y viện, cho nên đặc biệt ở lầu một chờ, liền muốn tới cho ta, để cho ta đi cho nhà bọn họ người xem bệnh. Mà ta lão sư Hà Đồng quân giáo sư, nhưng cho là bạo lực tổn thương y người. Vì bảo vệ ta, làm ra rất động tính lớn. Hà giáo sư lỗ mũi cũng từ từ phong đại, nói xong không xét đâu. Kết quả người khác chưa nói, hắn bảo bối này học sinh nhưng đánh đấm hắn. Phốc Duy, Hà giáo sư một người học sinh khác, Hứa Dương sư thị Lưu Tiệp cười ra tiếng. Người cười cái gì? Hà giáo sư ánh mắt bất thiện nhìn sang. Lưu Tiệp lập tức thu liễm nụ cười, nghiêm trang nói, ta nghĩ tới rất buồn cười sự việc. Chuyện gì? Hà giáo sư lại truy hỏi. Mẹ ta sinh con, Phốc Duy. Nàng lại cười lên. Hà giáo sư mặt đen thành gãy nổi. Trên Đài Hứa Dương chân mày lại cũng không giải khai. Hà nói, sau đó ta để cho bệnh viện chúng ta tạo Đức hoa bác sĩ đi hỏi một tí tình huống, mới biết mấy cái này thân nhân bệnh nhân đều là ngoài tỉnh tới. Bọn họ đầu tiên là đến vấn huyện, muốn treo ta chuyên gia số, lại không có treo lên. Nhờ con bò, xài hơn mấy ngàn, kết quả cái đó đơn vị liên quan con bò là tên lường gạt. Bọn họ lại đang minh tâm phân viện cửa chờ ta, nhưng là lại bị đi cầu trận bệnh nhân chen được người cũng không tìm được. Sau đó nghe nói ta đi chúng ta thành phố, bọn họ lại đi thành phố chờ ta, còn là chậm một bước, trao đổi đã kết thúc. Sau đó lại nghe nói ta muốn tới trong tỉnh bọn họ tối hôm qua liền đêm đã đến trong tỉnh, bình minh mới đến, sau đó ngay tại trung ý viện một cửa lầu chờ ta. Lời này vừa ra, dưới đài người đều ngẩn ra. Hà giáo sư kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, hắn cũng không nghĩ tới câu chuyện lại khúc chết như vậy. Hứa Dương khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nói, "Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải mặc như vậy châu qua tỉnh, hơn hẳn, cây số qua lại quay vòng, chính là vì tìm được ta, để cho ta đi cho nhà bọn họ nhân trị bệnh." Nói thật, nghe được tin tức này sau đó, ta một chút cũng không cao hứng nổi. Ta không hề cho rằng đây là bệnh nhân đối với ta đồng ý, hoặc là nói đây là cá nhân ta quan minh. Ngược lại, ta cho rằng đây là toàn bộ giới trung ý BI. Bởi vì chúng ta bệnh nhân muốn tìm trung ý cho bọn họ chữa bệnh là khó khăn như thế sao? Nếu không phải là chạy xa như vậy, gặp như thế nhiều tội sao? Đám người đều trầm mặc. Thưa Dương tiếp theo nói, không nói mỗi cái tỉnh, liền nói mỗi cái thành phố, mỗi viện đều có mình trung ý viện. Cả nước trung ý viện số lượng không tính là ít đi, có thể như thế nhiều trung ý viện đều không thể thỏa mãn địa phương cư dân nhu cầu sao? Như thế nhiều trung ý viện rốt cuộc là cho người nằm ở. Ở nơi này chút trung ý viện bên trong, rốt cuộc ngây ngô là một đám cái gì bác sĩ? Thật sự có sẽ dùng trung Ý dược chữa bệnh trung Ý sao? Thật còn có biết chữa bệnh trung Ý sao? Mọi người nhìn nhau xem, ai đều biết trước mắt giới trung Ý tình huống. Những thứ này treo trung Ý viện tên chữa trung Ý viện, thật ra thì bên trong chủ lưu, cầm quyền, vẫn là Tây y càng cơ thượng, cái vấn đề này càng nghiêm trọng. Cả nước mấy ngàn nơi trung Ý viện, trung Ý chiếm cứ địa vị chủ đạo, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Dương thần sắc nghiêm túc, hắn nói, ta cũng không lừa gạt các người, chuyến này đi ra, trừ cùng mọi người trao đổi ra. Ngoài ra một một nguyên nhân trọng yếu, chính là của chúng ta Minh Tâm phân viện gặp được phi toán. Hiện tại đi cầu trần bệnh quá nhiều người, chúng ta không giúp được. Cho nên muốn tới tất cả bệnh viện xem xem, có hay không nguyện ý cùng chúng ta đi đến chúng ta Minh Tâm phân viện đi công tác. Vừa nghe nói như vậy, quản hành tránh cán bộ lập tức liền luống uống, đào người còn như thế trắng trận sao? Mọi người dưới đại để ý bên ngoài sau đó, còn thật có không ít người lộ ra cảm thấy hứng thú diễn cảm. Vứa Dương đổi câu chuyện, nhưng hiện tại, ta không nghĩ như vậy. Trách cách ra Minh Tâm phân viện xin chữa bệnh áp lực, thật ra thì còn có một cái hơn nữa căn bản biện pháp, một cái là mồi mẹ, vẻ suốt đời, chân chính biện pháp giải quyết. Tất cả mọi người nhìn Vứa Dương, Phứa Dương cũng trở về xem đám người, hắn nghiêm túc nói nói, đó chính là để cho chúng hết nước mỗi huyện trung Ý viện đều biến thành mình Tâm Phất viện. Cái này một tí, toàn trường sôi trào, chẳng ai nghĩ tới Hứa Dương lại có thể sẽ nói ra lớn như vậy khẩu khí nói. Liên Đoá Hoa giao tiếp Tào Đức Hoa cũng ngồi không yên, hắn lập tức đi về sau xem, xem xem có hay không chụp hình tu hình. Phứa Dương nhưng vẫn cứ không cảm giác mình buồn luôn, ban đầu cao lão không xa ngàn dặm từ kinh thành tới chúng ta nơi này tạo dựng mình Tâm Phất viện, chính là vì cho trung Ý giới tìm ngoài ra một cái đầu ra. Trải qua như thế nhiều Sự thật đã chứng minh Minh Tâm phân viện thuần trung y tiểu mâu chính là thích hợp nhất trung y phát triển, cũng là nhất có thể phát huy ra trung y năng lực. Vậy đã như vậy, tại sao chúng ta không đem Minh Tâm phân viện đẩy đi cả nước đâu? Tại sao không thể để cho mỗi viện trung ý viện đều được là Minh Tâm phân viện đâu? Ta chưa thấy được đây là một kiện không thể nào thực hiện sự việc. Ta không muốn lại nhìn thấy những bệnh nhân này kéo bệnh thân thể ngàn giảm sa sôi xuyên châu qua tỉnh, chỉ là vì tìm một cái đặc biệt mong manh hy vọng. Ta hy vọng thấy mỗi viện bên trong cũng có thể có một cái cửa dương, một cái trung ý thông thượng, dương. Toàn chương an tĩnh một lúc lâu. Tào Đức Hoa dẫn đầu vỗ tay. Rồi sau đó tiếng búa tay tiếng vang như sấm. Hà giáo sư than thở một tiếng, nhìn Hứa Dương, cười khổ một tiếng, làm sao lão chọn khó khăn nhất đi đường. Cùng tiếng búa tay ngủ lại tới. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, thần sắc buông lòng không thiếu, hắn nói, tốt lắm, nên nói, nói xong, đi cầu Trần bệnh nhân đâu, các ngươi tiếp chuyện Lưu Tiệp sư tỷ còn đắm mới vừa rồi rung động bên trong, hứa Dương không thể nghi ngờ là nói phải dùng sức một mình thay đổi toàn bộ giới chung ý các cụ, nàng nghen ngu. Thằng đến bên cạnh người đông nàng người cái, hắn mới phản ứng được, à, tiếp chuyện, nhận nhận. Muốn mang tới sao? Phó Dương gật đầu một cái, nếu là bệnh nhân còn có thể tới đây nói, liền để cho bọn họ tới phòng họp lớn, ta ở nơi này tiếp chuyện. Chúng ta chung ý chữa bệnh, không chọn trường hợp, không cần rụt cụ. Chương 758, Âm hoặc Dương. Chương 758, Âm hoặc Dương. Rất nhanh, một cái người phụ nữ trung niên đã đến phòng họp lớn. Vừa thấy trạng diện này, cái này người phụ nữ trung niên không khỏi rụt cổ một cái, nàng ngược lại là gặp được đại khoa trưởng mang đoàn đội tới kiểm tra phòng nhưng vậy không gặp qua như thế nhiều đại phu đồng thời chen ở trong một phòng. Người phụ nữ trung niên nhìn về phía Dương, vẻ mặt có chút Phứa Dương sông lên nàng gật đầu một cái, hắn nhận ra, cái này trước kia chính là tới trận người hắn bên trong một cái. Cái này một tí, người phụ nữ trung niên hơn nữa tay chân luôn cuống. Phứa Dương đối nàng nói, không cần cần trương, người có chỗ nào không phải mái, liền cùng ta nói. Người phụ nữ trung niên khoát tay lia lịa, không phải ta, không phải ta. Ừ. Phứa Dương lộ ra vẻ hỏi thăm, người phụ nữ trung niên vội vàng nói, là ba Babata, là bệnh hắn. Phứa Dương nói, vậy lao nhân nhà không tới đây sao? Người phụ nữ trung niên vỗ tay một cái, nóng nảy nói, Babata là ở tỉnh một năm viện, nhưng một mực không gặp tốt. Cho nên ta muốn đi vấn huyện tìm ngươi, xem xem có thể hay không cầu ngươi tới hỗ trợ xem xem, nhưng một mực tìm không gặp người ngươi, vậy treo không tới ngươi số, giường ngủ vậy đấy, vậy không chuyển qua đi. Đây không phải là nghe nói ngươi tới tỉnh thành, cho nên ta đặc biệt tới nơi này chờ ngươi. Liên mới vừa trước mặt, tình đưa một cái xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, đề nghị chúng ta cầm bà ba, ba ta mang về nhà, không cần chị, ta cái này ta cái này. Người phụ nữ trung niên đã hủ được hoảng được không nói rõ ràng bảo. Đối với đại đa số người mà nói, lớn bệnh viện tam giác bệnh tình nguy kịch đề nghị xuất viện, vậy thì đồng nghĩa với tuyên án tử hình cũng sẽ không phải người phụ nữ trung niên lời nói không mạch lạc. Lời này vừa ra, phòng họp lớn bên trong nhất thời bàn luận sôi nổi. Cái này vừa là ở trong ý liệu, lại là ở tình lý ra. Dữ liệu bên trong là bởi vì là có thể dậy vỏ như thế nhiều đặc biệt đi trận bác sĩ Hứa Dương, vậy khẳng định không phải đơn giản thông thường bệnh chứng. Tình lý ra chính là bệnh viện lớn cũng xử tử hình, kết quả còn tới tìm chung ý chữa trị, cái này thì rất không hợp tình lý. Hứa Dương sau khi nghe nói, thần sắc không có biến hóa quá lớn, hắn nhìn về phía Lưu Tiệp sư tỷ, thoáng đưa lên một chút cảm. Lưu Tiệp sư tỷ trả lời nói, đã làm vui chuyển viện thủ tục, người thu Hiện tại đang tố nhập viện kiểm tra, muốn mang đến trong phòng họp tới sao?" Phứa Dương hỏi, "Trước mắt bệnh nhân tình muốn có tốt không? Có thể mang tới sao?" Lưu Thiệp sư thì nói, "Hiện tại bệnh người không cách nào nằm nằm, dùng xe lăn kéo qua đi, chẩn đoán cái này một chút thời gian nhất định là không có vấn đề gì, ngày thường vậy được làm kiểm tra đây." Phứa Dương gật đầu một cái, "Được, vậy người đem bệnh nhân mang tới đi." Người phụ nữ trung niên lập tức nói, "Ta đi, ta đi." Lưu Thiệp sư tỉ cầm trước khi bệnh ví dụ giao cho Phứa Dương, sau đó liền đi theo người phụ nữ trung niên đi ra ngoài. Phứa Dương lật xem hồ sơ bệnh lý. Sau đó để cho bệnh viện trợ thủ tới đây cầm hồ sơ bệnh lý đầu ở trên màn ảnh lớn. Hứa Dương đơn giản giới thiệu, bệnh nhân một tháng trước cấp cứu nằm viện, chủ chứng là toàn thân sốt, sờ lách, sốt hấp, không mồ hôi, bụng trên bộ quặn đau liên mửa. Gamma sơn phải hạ 15 13 cmở nang tính xương vật, nơi này là hóa nghiệm số liệu, bạch cầu 19500, huyết trầm 72 cm. Cuối cùng trần đoán chính xác là kết hoạch tính màng bụng viêm, cấp tính viêm cuốn mật. Đi qua cấp tính kỳ đúng bệnh chữa trị, một tuần sau xuất hiện bụng nước, bơm nước 2 lần, nhưng càng rút ra càng sưng. Sau đó, người trung y phối hợp chữa trị dùng thanh nhiệt giải độc lợi đi tiểu thuốc 31 thuốc, bệnh nặng hơn. Trước mắt, bệnh tình nguy kịch xuất hiện. Những tin tức khác cũng đầu đi lên, chính các ngươi xem. Trong phòng họp nhất thời ồn ào. Thật là nhiều người ở trên quyển sổ ghi chép tốt, sau đó cùng người chung quanh thảo luận. Hứa Dương cũng ở đây xem trước khi trần đoán và kê toa tin tức. Hà giáo sư có chút nghi ngờ hỏi người bên cạnh, tình một lúc nào thông suốt như vậy, đều như vậy, còn sẽ đi mời chung ý tới cùng xem bệnh. Bên cạnh một cái khác lao giáo sư vậy lắc đầu một cái, biểu thị không rõ ràng. Bởi vì đối phương trong bệnh viện ý xây dựng là tương đối kém. Giống như vậy bệnh nặng, nhất là đến nguy hiểm trầm trọng giai đoạn là sẽ không mời chung ý tới cùng xem bệnh. Phứa Dương sau khi xem xong, suy tư một tí. cũng là đây là Lưu Tiệp cầm bệnh nhân mang tới. Thân nhân bệnh nhân vậy đến, may là trong lòng làm qua chuẩn bị, bọn họ vừa gặp hiện trường như thế nhiều bác sĩ, cũng là hơi giật mình. Bệnh nhân ngồi trên xe lăn, vẻ mặt mệt mỏi, mơ màng buồn ngủ, đôi mắt vô thần, căn bản không để ý tới tự mình tới đến địa phương nào. Lưu Tiệp cầm bệnh nhân đẩy tới trên đài. Hứa dương tiến lên chẩn đoán. Từ Nguyên nhỏ chạy tới, đặc biệt có mắt trình độ đem điện thoại lấy xuống, cầm ở trên tay liền đặt ở Hứa Dương bên cạnh, thuận lợi hắn tùy thời nói chuyện. Giáo sư cấp chuyên gia khác cũng đều nhanh chóng bay quanh, ở phía trước nhất xem, chủ nhiệm cấp bậc ở phía sau, những thứ khác cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi. Hứa Dương tiến lên đè một cái, nói, "Đại phúc ban ầm." Tư Nguyên chiếu chút nữa không phản ứng kịp, vội vàng đem mít rau cầm lấy đi, hướng về phía Hứa Dương miệu, tê lui nước bình. Tới đều là chuyên nghiệp trung y liệ, Hứa Dương liền không có nói gì nói nhảm, đi rất quả quyết phong cách, dù sao bọn họ cũng nghe hiểu được. Hứa Dương đến gần bệnh nhân kiểm tra, giữa cổ họng Đàm Minh, ho suyễn, cấp, không cách nào nằm ngang. Nửa người dưới sưng nát vụn như bùn, chân đầu gối lạnh như băng. Sắc mặt u ám, đôi mắt vô thần, lòng rung động, thần bì là ngủ, không gan, không khát, đi tiểu hiếu, toàn thân thỉnh thoảng run run. Những người khác nhanh chóng ghi chép bệnh tình. Phó Dương Tuân hỏi một tí, tiếp tục chẩn đoán, bệnh nhân mắc bệnh 3 ngày năm, từ đầu đến cuối tăng hạn không mồ hôi. Lưới voi, lưới đỏ như quả hồng, không đài mà liền, lưỡi bên trong vết nước năng dọc. Mạch xúc nhỏ, 132 lần một phút. Thái khê coi mạch, nhỏ mà không loạn. Thứ Dương vung chân của bệnh nhân, nhìn qua bên cạnh vây quanh một vòng lão giáo cửa xem xem bọn họ có còn hay không muốn hỏi. Mấy người đều lắc đầu một cái. Phó Dương đối ý ta nói, trước cầm bệnh nhân đưa đến phòng bệnh đi đi, chúng ta ở bên này thảo luận ra phương án trị liệu. Bệnh nhân bị đưa đi. Phó Dương cầm một tờ giấy, ở trên đó viết chẩn đoán ý kiến và đơn thuốc, ngoài miệng lại nói, có ý kiến gì, cũng nói một chút đi. Mọi người giối đại, ngươi xem xem ta, ta xem lời, ngược lại là không một người nói chuyện. Hà giáo sư dẫu sao là lớn học lão sư, theo thói quen khích lại nói, không có sao, gan lớn một ít, chỉ để ý nói là được y học loại chuyện này không sợ nói sai, chỉ sợ kiến thức nửa đời không hiểu giả hiểu. Dưới đại tiếng xào sạc lại nổi lên. Hà giáo sư vậy không hơn thuốc dụng, bởi vì cái bệnh này từ đầu đến cuối lộ ra phức tạp và quái dị." Phứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn xem mọi người dưới đại, nói, "Nội kinh trên nói thiện chứng người, xem kỹ sắc giữ mạch, trước đường âm dương chỉ cần âm dương có thể phân biệt chính xác, vậy thì có chính xác trần đoán phương hướng. Nay chứng, bệnh thổ căm dương." Âm dư đi. Dưới đài vang lên một cái thanh âm không xác định. Phứa Dương tìm theo tiếng nhìn sang, lại có một cái thanh âm nói, "Bệnh nhân mới bắt đầu là cấp tính viêm túi mật và kết hạch tính màng biêm, cho nên mới bắt đầu hẳn là dương thịnh cần lạnh khủng khiếp ta hạ." Sau đó phát sinh bụng nước, dùng lợi đi tiểu toa thuốc chắc không vấn đề gì, nhưng vì cái gì càng ngày sẽ càng nặng đâu. Hứa Dương khẽ như mày, nhìn về phía một bên hà giáo sư. Hà giáo sư vậy lộ ra vẻ lúng túng. Chương 759 là hàn trứng. Chương 759 là hàn chứng. Hứa Dương hỏi, mới vừa là người nào nói? Trẻ tuổi đại phu thấp phòng đứng lên. Hứa Dương trấn ăn nói, chớ khẩn trương, nói một chút người ý tưởng, tại sao ngươi biết cảm thấy ban đầu là dương Thịnh. Trẻ tuổi đại phu có chút hẩn trương nói, đây không phải là cấp tính viêm túi mật mà, ta thấy qua y án. Nhân tố trên căn bản đều là lệnh khủng khiếp tạ hạ các loại, vậy khẳng định là Dương Thịnh. Dấu sao là cấp tính viêm chứng mà, hơn nữa Bạch cầu vậy rõ ràng tăng cao. Hứa Dương bất giác lại nhíu mày một cái, cái vấn đề này, ta nhớ ta nói qua mấy lần, chắc ở công chúng trên bình đại giới thiệu qua tương quan ý án đi. Trẻ tuổi kia đại phu có chút mờ mịt, hắn ngược lại cũng chú ý Hứa Dương. Nhưng là Hứa Dương tài khoản là chia hai bộ phận, một cái là đối với đại chúng, giới thiệu một ít thú vị trung ý kiến thức. Ngoài ra một cái khác là khô khan khó hiểu kiến thức chuyên nghiệp và lý luận. Trẻ tuổi này đại phu tam việc mới lười được nghiên cứu kiến thức chuyên ngành đâu phải nốt tập trung hứa dương, cũng là xem xem bắt quái, xem xem hứa dương đại phu lại với ICF. Bác sĩ trẻ tuổi nhất thời lung túng. Hứa Dương lấy tay gãi gãi điều đường, hắn cũng không nghĩ tới khoa phổ lâu như vậy, vẫn là có nhiều người như vậy không thoát khỏi kiểm tra báo cáo những rằng bộ. Đi thật trung y con đường chính là một câu đơn giản nói, có thể thực tiễn quá khó khăn, liền tỉnh trung y viện đều là như vậy, huống chi cái khác bệnh viện. Hứa Dương hô hấp thảm nặng nề, cảm giác để cho thiên hạ trung y viện cũng đi mình tầm phân viện con đường, đây là một kiện đặc biệt gian khổ con đường a gặp hứa dương không nói, trẻ tuổi kia trung y mặt một tí hồng thấu lỗ hai cây cô không biết mình có phải hay không nói sai rồi. Ở Yên tĩnh này trong phòng họp, hắn thậm chí cũng không biết mình tại sao sẽ ở chỗ này. Rốt cuộc chịu đựng qua vậy Yên Tính 10 mấy giây, Phứa Dương đẻ một cái tay, nói, "Ngồi." Trẻ tuổi trung y như được đại xá, nhanh chóng gật mông ngồi xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Phứa Dương nói, "Ta vẫn luôn nói, chúng ta trung y xem bệnh chẩn đoán ả nhất định phải trung y có suy nghĩ, không thể bị tây y một ít chẩn đoán cho qué nhiều được. Cổ đại không có tây y thời điểm, chiếu không ra túi mật nhiễm trùng, vậy không tìm được mảng ngục viêm, cái bệnh này liền không trị được sao?" Cấp tính viêm chứng à, Bạch Cầu tăng cao Giống như là gặp tại Dương Thịnh, là cần thanh nhiệt tà lửa. Nhưng các ngươi cũng phải nghe rõ ràng, đây chỉ là một bệnh tình huống, vậy nếu như không bình thường đây, các ngươi làm sao phán xét là vậy vẫn là không bình thường đây? Dưới Đài lập tức lại trợn mắt, hứa Dương tở dài một tiếng, vẫn là câu nói kia, trung ý trần đoán thì phải dựa vào trung ý mình suy nghĩ. Nếu không, ngươi rất khó hạ xuống trần sai trước tiên, vậy rất khó nâng cao người chữa trước tiên. Liền lấy bệnh nhân này mà nói, mặc dù mới bắt đầu không có chúng ta trung y chẩn đoán tin tức, nhưng là ngươi không nên định kiến ban đầu bị cấp tính viêm túi mật mấy chữ này mê hoặc. Ngươi nếu là ở chỗ này liền nghĩ sai rồi, phía sau vậy cũng không có biện pháp trị. Chúng ta từ bệnh nhân triệu chứng đi lên suy đoán, đầu tiên bệnh nhân tuổi tác gần 80, thận khí đã suy, mới bắt đầu là tăng hàn nóng lên không mồ hôi, đây là vì cái gì? Đây chính là chánh khí hư suy, không có sức chống tả bên ngoài đấu. Đồng thời lại gian gặp nôn mửa đau bụng, dần dần lan tràn toàn thân sưng lên. Không cần để ý những thứ khác tùy ý chẩn đoán, liền từ chung ý tới xem, đây là cái gì? Đây là thiếu âm hư hàn, thận hư hàn đây là các bạn. Lại gặp mặt trời đồng hồ hàn thực, dần dần truyền đến âm bên trong hư hàn chứng, như vậy bệnh nhân phổi Đi, thần ba bẩn cũng bị bệnh. Cái bệnh này trên bản chất là hàn trứng, trong ngoài cùng bệnh. Cái này thì muốn dẫn dùng lớn nguyên tắc, chứ chứng tiếp theo dẫn đầu rõ ràng đồng hồ. Chỉ tiếp đồng hồ hàn từ đầu đến cuối không rõ ràng, đồng hồ khí tắc nghẽn, hàn tà liền không ra được. Mà lúc này, trước y lại dùng hơn 30 thuốc lạnh không kết thuốc, đây không phải là liên tiếp gặp hai nạn sao? Mộ Hầu tạ, một tí liền đưa đến bệnh nhân tam tiêu bốc hơi bằng kết. Hàn tà do ra lông kinh lạc tiến vào, tầng tầng đi sâu vào. Thật dương ngày càng suy sụp, bọn gái liền không cách nào bước hơi, tú nước tự nhiên cũng chỉ xưng. Thì vậy hư cung cách nào vận hóa nước, phù túng liền lợi hại hơn. Hơi nước lãng phổi, liền tạo thành bệnh nhân lòng rung động ho xuyến nằm mình, cuối cùng đưa đến ống nước Trần Lan, vũ tạng lục phủ đều bị trùng trùng âm hàn khó khăn. Bệnh nhân thần bị buồn ngủ, tứ chi đã quyết nghịch, cũng chỉ cho tới bây giờ bệnh tình nguy kịch xuất viện trạng thái. Phứa Dương khẽ lắc đầu một cái, trước y chữa trị quá hồn náo, nhất định chính là mụ trị. Hoàn toàn bỏ mặc trung y phân biệt chứng, cứ dựa theo tây y kiểm tra báo cáo tới bộ toa thuốc, cuối cùng làm ra cái kết quả này. Thứ Dương dứt lời sau đó, trên trận nhất thời an tĩnh một lúc lâu. Sau đó lại tiếng sào sạt đứng lên. Lúc trước cái đó tương đối ngay thẳng Vương lễ bác sĩ dơ tay lên. Hứa Dương nhìn về phía hắn đưa tay ra nói có vấn đề có thể hỏi Vương lễ đứng lên hỏi bác sĩ hứa nhưng mà bệnh nhân lưới voi rõ ràng âm hư lưới voi lưới đỏ không đài cái này cùng bệnh nhân triệu chứng so sánh. Hứa Dương gật đầu một cái được ngồi người nói không sai bệnh nhân lưới giống lưới đỏ không đài lại liền tất cả nhà lưu phái tất cả đều là chủ âm hư nhưng là các người xem xem bệnh nhân này có âm giả triệu chứng sao? mọi người dưới đà lại lộ ra vẻ nghi hoặc đây cũng là bọn họ làm chỗ không hiểu Bệnh nhân này tất cả trường hợp đều rất lộ ra quỷ dị. Liên mấy cái giáo sư vậy đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương nói, bệnh nhân này là có đặc biệt điển hình đem hư lưới. lưỡi đỏ như quả hồng, không đài lại liền. Nhưng trên người hắn chủ chứng nhưng cũng không có biểu hiện ra hấp dẫn số tiền âm hư, đây là vì cái gì chứ? Có phải hay không lưỡi cùng chứng không hợp đâu? Chúng ta là không có gì máy có thể giúp chúng ta kiểm tra, chúng ta tin tưởng phải có bên trong mà tất hình bên ngoài. Nhưng cái này cái hình bên ngoài thì có thể là lựa dối tin tức, chúng ta muốn lột ra trùng trùng mê mụ, đi tìm tử tướng. Cho nên tại sao chứng ý chữa bệnh có 4 chẩn, bởi vì nhất định phải 4 trần hợp nhân sâm, mới không dễ dàng xuất hiện sai lầm. Ở bệnh nhân này trên, chúng ta muốn quả quyết bỏ lưới thử chứng. Theo ta kinh nghiệm, thật ra thì vậy phát hiện rất nhiều khí hư, dương hư, thậm chí mất dương trên người bệnh nhân, cũng sẽ xuất hiện không đài lưới. Dương hư, nhất là mất dương bệnh nhân, bọn họ chữa trị là cần dùng đến lớn tân đại nhật thuần dưỡng phẩm. Nói cách khác, trị không đài lưới, lại cần dùng phụ tử các loại thuốc, có phải hay không nghe vào rất không tưởng nổi. Mọi người dưới đài rối rít đầu. Phứa Dương nói: có thể đây chính là sự thật, ta đã từng lấy này đã chứa không thiếu không đài lưỡi bệnh nhân, đều là dùng phụ tử mà khiến cho gửi nước miếng. Chúng ta lại xem chức ý chữa trị, nếu như chức ý vậy phát hiện cái vấn đề này, chỉ sợ cũng không cần mở như vậy toát thuốc, bệnh nhân tình huống sẽ không trở nên ác liệt đến như vậy bước. Hứa Dương tiếc rẻ thở dài một tiếng, nhìn về phía một bên hà giáo sư. Hà giáo sư nhỏ giọng cùng hắn nói, bọn họ bệnh viện trung y xây dựng đặc biệt kém, một mực trong yêu cầu y mở ra phương phải có kiểm tra báo cáo làm căn cứ, cho nên vậy sẽ không để cho bọn họ dính vào nặng như bệnh chứng, cũng không biết lần này làm sao ra nhập bảo. Phữa Dương nhíu mày một cái, không nghĩ tới đường đường lớn như vậy một bệnh viện, chú ý lại lẫn vào như vậy bị thảm, hắn lắc đầu một cái, ở đơn thuốc trên viết. Dùng ma hoàng phụ tử tế tân canh ấm thận giúp Dương rõ ràng đường hô, mở mặt trời đồng hồ, thông phổi đóng thông thủy đạo. Lại hợp chân võ canh ôn dương tả trọng, ích lựa nguyên, lấy tiêu chế lấp, lại thêm nhân sâm giúp nguyên khí, lại thêm dầu quế dưới sự thuốc dục tiêu bốc hơi. Phữa Dương cầm đơn thuốc đầu đến trên màn ảnh lớn, sau đó để cho người cầm đơn thuốc lấy đi, cho bệnh nhân sử dụng. Chỉ là bên này bệnh nhân nguy cục còn chưa có giải trừ, bữa nay, tỉnh một trung ý đoàn đội đã tìm tới cửa chương 760, ngược lại nặng hơn chương 760, ngược lại nặng hơn chuyện này, căn nguyên vậy rất đơn giản. Hiện tại cái này xã hội, căn bản liền không có gì bí mật. Chớ nói chi là, Hứa Dương vẫn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói trước một bệnh viện chữa trị sai lầm. Cho nên rất nhanh, tin tức này liền chuyển tới thân nhân bệnh nhân trong lốt hai. Thân nhân bệnh nhân lúc ấy không làm, vội tới tỉnh đi một lần một lần đại náo, cầm ý vụ khoa đều kinh động, khoa trung ý cũng là tốt một hồi náo loạn, làm được đặc biệt khó khăn xem. Sau đó sau khi nghe ngóng, mới biết là tỉnh trung y cầm bọn họ cho điểm, đám người này nhất thời mau Lưu Hưng gương chạy tới muốn giải thích. Dẫn đầu họ Đỗ, Trệ Lao Trung Ý Liệt là bọn họ tỉnh tên Trung Ý Liệt bệnh nhân này lớn thuốc, cũng là hắn gật đầu, mới làm tiếp cho nên lúc này nhất tức giận cũng là hắn. Tỉnh Trung Y viện lãnh đạo vậy nhất đầu, đội vàng đem Hà giáo sư đẩy ra tới, để cho hắn đi giải quyết cái vấn đề này. Hà giáo sư vậy rất tân nữa, đồ chơi này quan hắn chuyện gì, dựa vào cái gì để cho hắn đi giải quyết. Người ta buông tay một cái biểu thị, ai để cho Hứa Dương là người học sinh đây. Hà giáo sư lúc ấy thì á khẩu không trả lời được, ngày hôm qua hắn là tự nhiên thêm lời lối, người khác ánh hâm mộ hắn thu gấp chừng một cái soạn. Tốt lắm, hiện thế báo tới nhanh như vậy, ngày hôm nay hắn liền mơ hồ. Nhìn đối phương cầm nước miếng chấm nhỏ cũng phun ra ngoài, Hà giáo sư không nhịn được xoa xoa mặt, chỉ có thể được làm nghe không gặp. Giờ khắc này, Hà giáo sư nhớ lại hắn bọn học sinh, hắn ở giảng bài thời điểm, luôn có mấy cái như vậy người là ở hồn du thiên ngoại. Cho dù là nhìn giằng đài, ánh mắt cũng là không nhu thẫn, suy nghĩ không biết phiêu đi nơi nào, cho nên trong lỗ thai tự nhiên cũng là nghe không gặp bất kỳ thanh âm. Trước kia Hà giáo sư là rất phiền như vậy học sinh, nhưng giờ khắc này, hắn lại có chút hâm mộ như vậy kỹ năng. Có lẽ là phun mệt mỏi Tề Lao Trung ý thở hổn hển cũng đổi được lớn. Hà giáo sư đi về trước đưa tiễn ly trà, nói: "Ngài uống một hớp." Tề Lao Trung Y cầm lên liền hướng đổ vô miệng, lộp bộp lộp bột một cái đi một ly lớn, sau đó lại mang nói: "Cho ta uống no, ta liền lại có khí lực mắng các ngươi." Hà giáo sư khỏe miệng giật một cái, thầm mắng một tiếng, sớm biết liền để cho cái này lao hàng chết khác được. Tề Lao chung Y do giặc không có tận hứng, lại mang nói: "Thế nào, câm. Tại sao không nói chuyện?" Hà giáo sư không biết làm sao nói, ngươi ngược lại là cho ta chen miệng không gian à, ngươi từ đi vào đến hiện tại liền không dừng lại, không cơ hội à? Trề Lao chung ý hướng bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, có lẽ là phun mệt mỏi, hắn nói: "Vậy ngươi nói, dựa vào cái gì nói chúng ta mở sai tòa thuốc? Các ngươi liền nhất định đúng sao? Còn như cầm chúng ta cho điểm sao? Như vậy lộ vẽ các ngươi rất có thể là chứ?" Hà giáo sư nghẹn một cái, lại là đắp đi đắc chuối giải, hắn một câu nói vậy chen miệng vào không lọ đại chính là vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên được mở ra. "Dựa vào cái gì nói các ngươi tòa thuốc sai rồi? Ta ngày hôm qua ở trong hội nghị cũng đã giải thích qua, nếu như không có truyền tới các ngươi trong lỗ tai, vậy ta cũng không để ý ngay trước các ngươi mặt lập lại lần nữa." Hứa dương Hà giáo sư ngẩn nơ hắn không phải để cho người đặc biệt cầm hứa dương kêu mở sao. hắn biết hứa dương nóng nảy sung lên chỉ sợ hứa dương tới đây trở nên gây gắt mâu thuẫn lại thế nào người cho lấy Hà giáo sư nhìn về phía hứa dương đứng bên cạnh lưu tiệp, xuống nàng đưa cái hỏi thăm ánh mắt Lưu tiệp sư tỉ lặng lẽ gan mai người chính là hứa dương tề lao chung ý ánh mắt vô cùng là bất thiện nhìn hắn tề lao chung ý phía sau mấy cái chung ý bậy đồng loạt nhìn về phía hứa dương hứa dương kẽ mất cảm không sai ta chính làứa dương thử hứa dương chuyên gia thật là lớn danh tiếng mà Tề Lao Trung Ý nhìn từ trên xuống dưới Hứa Dương. Hứa Dương âm trầm quán hạt liền một câu, "Chữa bệnh, dựa vào không phải danh tiếng, dựa vào không phải tuyệt đắc, có thể cầm trị hết bệnh, mới kêu bản lãnh." Nghe lời này, Tề Lao Trung Ý sắc mặt rất uối, hắn nói, "Hôm qua chính là người ở nói ẩu nói tà." Hứa Dương nói, "Lớn không nói ẩu nói tà ta không biết, ta chỉ biết là một ít người dùng hơn 30 thuốc thuốc, cứng rắn là cầm bệnh nhân làm cho đe dọa." "Ngươi?" Tề Lao Trung Ý bá một tí đã thức dậy, đi theo phía sau Trung Ý môn vậy thẳng đứng lên, từng cái gắt gao nhìn chầm chầm Dương. Hà giáo sư gấp nhanh chóng chạy ra, vừa nói trò chàng, ngăn hai nhóm người. Hắn chỉ sợ Hứa Dương tới đây trở nên gây gắt mâu thuẫn, ngươi xem xem, đúng như dự đoán sao? Hứa Dương nóng nảy vậy rất uý, trực tiếp đỉnh trở về, ngươi cái gì ngươi, ta không phải nói sự thật sao? Vẫn là các ngươi liền sự thật cũng không dám thừa nhận. Tề Lao chung ý giận nói, chuyện gì thực? Chúng ta dùng thuốc căn bản là không có sai lầm. Được bụng nước, chẳng lẽ không nên lợi đi tiểu sao? Hứa Dương nói, vậy ngươi làm sao người cho nguyên dọa? Ngươi? Tề Lao trung ý thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Tề lão, Vế sau một đám người nhanh chóng đi lên đỡ thể lao chung ý điệp, rất sợ lao đầu này cho khí ra nguy hiểm tới. Hà giáo sư tim vậy lập tức treo lên, lao đầu nhi này cũng cái này lớn tuổi như vậy, vạn nhất cho khí ra nguy hiểm tới có thể làm thế nào hả? Đứng ở Hứa Dương bên người Lưu thiệp sư tỷ lặng lẽ hỏi Hứa Dương, "Ai, Hứa Dương, lao đầu nhi này đợi hồi nếu là không được rồi, ngươi có nắm chắc cho hắn cứu lại được sao?" Hứa Dương cũng là nghẹn một cái. Lưu thiệp sư tỷ gặp Hứa Dương như vậy, nàng lập tức nhắc nhỏ nói, "Vậy ngươi có thể được giữ ở mức độ vừa phải ạ?" Dương gật đầu một cái. Qua một lúc đâu, Tề Lao Trung Y mới tỉnh lại, hắn chỉ chỉ Hứa Dương, thật sự là khí không núc núc, hắn tận lực tâm bình khí hòa nói, "Ta không cùng ngươi cãi nhau, có chút y học thông thường đều biết, bệnh nhân biến thành đe dọa cũng không nhất định là dùng sai thuốc, cũng có thể là bệnh tình quả thật phát triển đến cái đó giai đoạn, thuốc đã không cứu." Hứa Dương vốn định lại oán hận đôi câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Tề Lao Trung Y lại hỏi, "Hơn nữa, ngươi nói chúng ta mở sai toa thuốc, ngươi vậy đúng rồi sao? Bệnh nhân là không đại lưỡi, ngươi làm sao cho mở đầy phụ tế canh thêm cái ạ?" Dương nói, "Chính bởi vì hắn là không đại lưỡi, cho nên ta mới mở như vậy ạ." Phụ tử gửi nó miếng, Tân lấy chân bóng. Lời này vừa ra, Tề Lao Trung Ý phía sau mấy người cũng bật cười. Tề Lao Trung Ý cũng là lắc đầu liên tục, cái này ta vẫn là lần đầu nghe nói, ngươi không sợ cấm âm, ngược lại dùng phụ tử gửi nó miếng, thật là chuyện nhìn lẻ một đêm. Hứa Dương nói nói, ngươi xem hiệu quả trị liệu thì biết. Tề Lao Trung Ý nói, vậy không biết Hứa Dương chuyên gia, hiện tại người trò trị thế nào. Không cùng Hứa Dương trả lời, ngoài cửa đi vào nữa một người trẻ tuổi. Thế nào, Tiểu Trương? Đứng ở Tề Lao Trung Ý sau lưng một cái người trung niên hỏi. Người trẻ tuổi kia nói, ta đi xem. Bệnh không chỉ có bụng nước không tiêu hết còn phát bệnh bằng Ồ, Nguyên Lai like đây chính là danh nghĩ à còn nói chúng ta trị sai rồi thì ra như vậy một ít người vừa lên tay chính là bệnh vàng ra hả Cái loại này kia loại mới là trị pháp hả đám người này có thể coi là là tìm ra lý do mỗi một người đều chăm trọng Tề lao chung ý vậy tao mày xem hứa dương Hà giáo sư vậy vội vàng nhìn về phía hứa Dương hắn còn chưa kịp đi xem bệnh nhân tình hôm đây chương 761 chơi chùa chương 761 chơi chùa đối mặt đám người này chăm trọngứa dương nhưng biểu hiện vô cùng là ổn định đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn bọn họ Gặp hứa Dương thật là quá bình tĩnh, đám người này ở cười réo mấy câu sau đó, cho dù là trong lòng còn có án vẫn, vậy không dám hơn nữa. Vô số kinh nghiệm chứng minh, Hứa Dương luôn là cái đó có thể cười đến cuối cùng người. Phía sau những người đó đều nhìn về dẫn đầu Tề Lao chung Ý liếc, xem xem hắn nói như thế nào. Tề Lao chung Ý nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, ngươi nói thế nào? Hứa Dương nhưng nói, so với nói bốc nói phép, ta càng thích bùi đầu làm việc. Đám người này nhất thời nghẹn một cái. Tề Lao chung Ý tao mày hỏi, vậy ngươi nếu như vậy không có thể trị hết đâu. Hứa Dương hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tề Lao chung Y nói, "Như ngươi vậy không có thể chỉ hết, vậy thì chứng minh lời bản của ngươi trước kia là nói hầu nói tạ, ngươi hẳn hướng chúng ta nói xin lỗi, cũng phải hướng thân nhân bệnh nhân nói rõ tình huống." "Đúng đúng." Phía sau một đám người rêu giao bệnh bạn. "Hứa Dương nói, vậy ta nếu là chưa hết đâu?" Tề Lao chung Y một vén tay náo, rêu cực nói, "À, người đều như vậy, ngươi còn có thể chỉ hết." Hứa Dương bình tĩnh nói, "Ta nếu là nói, ta ngày mai là có thể để cho hắn chuyển nguy thành ăn đâu." "Ừ." Tề Lao Trung Y một đám người mỗi cái trận vào mắt. "Vậy nhân này nhưng mà bọn họ đương tha cũng để cho hắn bệnh tình nguy kịch xuất viện." Khả Lâm, chuyển tới bên này, Hứa Dương liền dám nói ngày thứ hai liền để cho người ta chuyển nguy thành an, khẩu khí này quá lớn đi, đều giống như ba tháng không đánh răng. Tề Lao Trung Ý lắc đầu cười nói, đã sớm nghe nói bác sĩ Hứa Dương, trẻ tuổi khí thịnh, tâm cao ngất, ngày hôm nay thấy, quả nhiên như vậy. Ngày hôm nay bệnh nhân bụng nước còn ở, lưới voi không đổi, còn phát bệnh bằng ra, ngươi không chỉ có không hoài nghi mình phương án trị liệu có vấn đề, ngược lại dám nói ngày mai liền để cho người ta chuyển nguy thành an. Hứa Dương gật đầu một cái, nhìn đối phương ánh mắt, nếu như ta có thể làm được đâu. Tề lao Trung y giận dỗi nói, ngươi nếu có thể làm được Ta sau này thì kêu ngươi lao sư." Tề Lao Trung Ý phía sau đám người kia người người trận to hai mắt, bọn họ đều là Tề Lao Trung Ý học sinh đệ tử ạ, khá lắm, lao tề đây là cấp cho bọn họ tìm một tổ tông. Hứa Dương vậy nhất thời một mặt chán ghét, hắn lại không muốn lao đầu tự làm đồ đệ. Tề Lao Trung Ý còn nói, "Ngươi nếu là không làm được, sau này ngươi phải gọi ta lão sư, đi theo ta thật tốt học." "Ai?" Lần này Hà giáo sư không vui, làm sao còn có như vậy chơi trò học sinh. Tề Lao Trung Ý tranh thủ cho kịp thời cơ, như thế nào? Hứa Dương cau mày nhìn đối phương. Lưu tiệm sư tỉ ở một bên xem náo nhiệt không chê chỗ lớn, ta thấy được, cứ quyết định như vậy đi. Tề Lao chung Ý vỗ tay một cái, xoay người ra cửa. Hứa Dương cũng không phản ứng kịp. Hà giáo sư lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nhưng không tìm được Tề Lao chung Ý một đám người thân ảnh. Lao này? Hà giáo sư thầm mắng một tiếng. Hà giáo sư lắc đầu một cái, đi về trước hai bước hỏi Hứa Dương, bệnh nhân kia rốt cuộc tình huống gì? Hứa Dương vẫy tay, đi thôi lão sư, ta mang người đi xem xem. Được. Hạ giáo sư gật đầu đáp ứng, liền đi theo Hứa Dương đi. Đến phòng bệnh phát hiện thân nhân bệnh nhân đang này bệnh nhân uống cháo. Hà giáo sư lúc ấy thì có chút kinh ngạc, ai, hắn có thể ăn cái gì? Phứa Dương nói, không sai, hơn nữa còn là bệnh nhân mình cảm thấy nói bụng, chủ động yêu cầu ăn đồ. Đây là, Hà giáo sư lộ ra vẻ vui mừng, đây là dạ dày khí tới phục liền nha. Trung y chữa bệnh có một cái rất trọng yếu phán xét tiêu chuẩn, chính là uống thuốc sau đó, khẩu vị có hay không thay đổi xong, có hay không biết cơ tìm thực. Nhất là trọng chứng hoặc là nguy hiểm trầm trọng chứng bệnh nhân, điểm này rất trọng yếu, bởi vì cái này quan hệ đến dạ dày khí tình huống hồi phục, người có dạ dày khí thì sinh Không dạ dày khí thì chết. Mấy người đi bảo, bệnh nhân con gái nhanh chóng đông xuống trán cháo, khẩn trương hỏi, ai nha, bác sĩ hứa ạ, ba ta làm sao đột nhiên người đổi bảng? Hứa Dương đè ép xuống tay, trấn an nói, không muốn lo lắng, chúng ta đây không phải là tới đây trà xếp mà. Người tiếp tục này bệnh nhân nâng ngương, không cần phải để ý đến chúng ta. Lưu Thiệp sư tỷ ở một bên giới thiệu tình huống, nàng nói, hiện tại bệnh nhân ánh mắt, ngược và bụng cũng vàng ú, là nghi ngút tối như vậy màu vàng, đã xác nhận là phát bệnh bằng da. Hứa dương tiến lên một cái bệnh nhân tứ chi, hắn nói, chi ấm lại. Hắn lại hỏi vậy người phụ nữ trung niên, ba ba ngươi toát mồ hôi sao? Người phụ nữ trung niên lắc đầu một cái, không có đâu, ngươi dặn dò quá, cho nên ta một mực cẩn thận quan sát đây. Một mực không xuất mồ hôi, vẫn là rất sợ lạnh. Hứa Dương gật đầu một cái, lại hỏi, đi tiểu một chút tình huống như thế nào? Người phụ nữ trung niên nói, vẫn là như nhau rất khó đi tiểu đi ra, đi ra ngoài vậy một chút cũng đổi rất vãng. Hứa Dương nói, vẫn là không có rõ ràng đồng hồ, trên đóng không tửa, hạ khiếu tự nhiên cũng sẽ không thông. Người phụ nữ trung niên khẩn trương hỏi, vậy ta ba làm sao đột nhiên phát bệnh bẩm ra? Dương trả lời nói, Đây là bởi vì hắn đồng hồ khí đóng chờ rất lâu rồi, Hà nước không thay đổi, tự nhiên sẽ vàng ố đản. Người phụ nữ trung niên nghe không hiểu. Lưu Tiệp sư tỷ và Hà giáo sư hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ biết, bọn họ đây là đang cho tỉnh một đoàn đội lao cái mông đâu, nếu không phải bọn họ dùng như vậy nhiều thanh nhiệt hàn lại cốc, bệnh nhân Hà nước tình huống cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Hứa Dương tiến lên kiểm tra một tí, nói, đi chép một tí, bệnh nhân tứ chi ấm lại, bụng tình lên hơi tủng, biết cơ tìm tự, đã có thể dậy ngồi. Cao niên nguy chứng, may mắn được dạ dày khí tới phụm, nhưng vẫn tăng hàn không mồ hôi, muốn xây giải bị mục châu ngực, màu vàng không rõ ràng. Đi tiểu vàng tính thiếu, mạnh nhỏ nhỏ, 92 lần một phút, đã mất sức rồi, lười sắt như cũ. Này là đồng hồ khí đóng trở lâu này, hạ nước không thay đổi, phát là bệnh bỏ ra. Vì vậy thuốc theo chứng đổi, lấy Nguyên Vương hợp nhân Trần Nam Linh, Hứa Dương tả trọc, phụ tránh khí mở đồng hồ đóng. Được, Lưu hiệp sư tỉ gật đầu ghi nhớ. Hứa Dương xoay người liền đi ra ngoài. Hà giáo sư bước theo hỏi, "Ai, Hứa Dương, ngươi thật có nắm chắc không? Ngày mai bệnh nhân này thật có thể chuyển nguy an?" Thứ dương gật đầu một cái, đại khái đi. Hạ giáo sư nóng nảy Ai, ngươi đừng đại khai à cùng đến lúc đó không được, mất mặt là một mặt, bị lao tệ đầu cho chơi chั่ว một cái lao sư danh hiệu, ngươi cái này sẽ thua lô lớn. Ngay vậy, Phó Dương nhìn về phía Hà giáo sư, hắn nói, "Lao sư, ngươi đừng là muốn làm người ta đủ giáo sư sư ra chứ?" Hà giáo sư thần sắc nhất thời cổ quái, "Ta không có, ta không phải, ngươi chớ nói bậy bạ." Phó Dương liếc mắt xem hắn. Đợi này, Tề Lao chung ý lại mang một đám người tới. "Được, lần này không cần lãnh đạo trả hỏi, Hà giáo sư mình điên mà điên mà đã tới rồi." "Hoan nghênh, hoan nghênh a." Hoàng Ninh tỉnh một các bác sĩ tới hướng dẫn công tác cả. Hà giáo sư xoa xoa tay cười ha hả, nhưng đối phương nhưng lại mặt tối không được. Tề Lao chung ý hỏi, thế nào, bệnh nhân chuyển nguy thành an liền sao? Hà giáo sư thần sắc khó khăn, cái này, một câu nói bùa mà, không cần phải cần phải ngày hôm nay liền muốn cái gì cái gì, bệnh nhân kia cũng bệnh lâu như vậy, đúng không? Nghe lời này một cái, Tề Lao trung nhất thời thần thái phân chấn dậy rồi, vậy không được. Phứa dưỡng mình cam kết, ta lại không được hắn. Người khác đâu? Nam tử Hán đại trợ phum, một bãi nước miếng một cái đinh, nói chuyện liền phải giữ lời. Lời nói ra có thể thu hồi đi không?" Hà giáo sư chú ý hỏi, "Không thể nhận trở về sao?" Tề Lao chung ý thanh âm một tí lớn lên, nói nhảm. Tiểu nhân mới nói không giữ lời đây. Ai nha. Hà giáo sư vỗ tay một cái, rất khiếp sợ. Tề Lao chung ý nói, "Mình khen xuống cửa biển, mình liền được nhận." Hắn nếu là không làm được, ngoan ngoãn nói xin lỗi, sau đó nhận ta bị xử. Hạ giáo sư không phục nói, "Có thể ngươi hôm qua còn nói, cửa dương làm được, ngươi liền theo hắn lao sư đâu." Tề Lao chung ý hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ta dĩ nhiên cũng sẽ không đổi ý." Ai nha. Hà giáo sư đấm lực giậm chân, Tề Lao Trung y lớn tiếng hỏi, "Phòng bệnh ở đâu?" "Chương 762, Thoát hiểm chương 762, thoát hiểm Hà giáo sư vậy không có biện pháp, người ta không theo không buồn tha, hắn cũng chỉ có thể người đi phòng bệnh mang theo." Hà giáo sư đi là một bước ba lấp đầu, thở dài thở ngắn. Tề Lao Trung y thì hơn nữa thu dụng. Hà giáo sư người dẫn tới bên ngoài phòng bệnh, hắn chỉ chỉ, nói, "Bệnh nhân đang ở bên trong, ngài thật muốn vào xem một chút không?" Tề Lao Trung y tức giận nói, "Dĩ nhiên." Tránh ra." Tề Lao Trung y một cái liền đem Hà giáo sư cho đẩy ra vênh một tí đẩy cửa ra, bá một tí xuống bảo. Ngay tức thì, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đồng loạt xem ra. "Làm gì?" Tề Lao Trung Y tìm theo tiếng nhịn, ánh mắt nhất thời một mực, "Ăn, ăn bánh bao." "Ngươi muốn tới điểm sao?" "Ừ." Tề Lao Trung Y không tự chủ nghi ngờ một tiếng, sau đó lại xoa xoa mắt, hắn còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Cùng Tề Lao Trung Y cùng đi những người tuổi trẻ kia ngay sau đó vậy theo đuổi đi vào, mọi người vừa thấy vậy mê dạ. Bệnh nhân vừa thấy, nhiều người như vậy cũng đang đó chừng ăn bánh bao, hắn đột nhiên có chút chột dạ đứng lên, còn lấy là lúc này vẫn không thể ăn bánh bao. Hàn Nhiên lặng cầm bánh bao đưa xuống, bưng lên chào uống, dạ vờ mình đang uống thức ăn lòng. Có thể kết quả, mọi người vẫn là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn. Bệnh nhân trong lòng càng hư, liền cháo cũng không dám uống, nhỏ giọng hỏi bên cạnh con gái, ta là ở cấm ăn sao? Không thể ăn sao? Người phụ nữ trung niên đi về sau liếc mắt nhìn, thấy là tỉnh một người tới, nàng tức giận nói, "Ba, ngươi hồ đồ. Chúng ta bây giờ là ở tỉnh trung ý viện, không phải ở tỉnh một, ngươi quản đám người kia làm gì?" "À, phải không?" Vệ nhân còn có chút hồ lý hồ đồ. Có thể Tề Lao chung ý đám người này nhưng là xem ngu, bệnh nhân không chỉ có khẩu bị tốt lắm rất nhiều, còn có thể cùng con gái hắn tiến hành bình thường trao đổi và đối thoại. Tề Lao Trung ý rủi mắt một cái, đi về sau hỏi, "Ai, bệnh nhân này từ bệnh viện chúng ta lúc đi ra, là cái trạng thái gì hả? Hả? Tề Lao Trung ý dứt khoát quay người sang, hỏi phía sau những người đó. Có thể không có một cái có thể đáp đi lên, không phải bọn họ quên mất, mà là bọn họ cũng đang hoài nghi mình nhớ lộn. Người phụ nữ trung niên vậy không có gì hay sắc mặt, các ngươi lại tới làm chi? Ta. Tề Lao Trung ý một tí cũng không biết nên nói cái gì. Chính là vào lúc này, Hứa Dương đi bảo, "Mọi người tới thật sự ạ." Mọi người vừa thấy Hứa Dương, vậy đều ngơ ngẩn. "Bác sĩ Hứa." Người phụ nữ trung niên lập tức đứng lên, đổi lại mặt mày vui vẻ, thái độ cũng chưa hoàn toàn khác nhau. Hứa Dương khẽ bước cảm, hỏi một câu, "Như thế nào, cảm giác có tốt không?" Người phụ nữ trung niên lập tức đối mình lao phụ thân nói, "Ba, đây chính là bác sĩ Hứa Dương." "À, bác sĩ Hứa ạ, người khỏe người tốt, vất vả người ạ." Bệnh nhân còn thật khách khí. "Không có sao, phải." Hứa Dương tiến lên cho bệnh nhân khám lại. "Ha giáo sư cắt tay." Toàn đến vậy một đám mơ hồ bên người thân đi. Một đám người kinh ngạc khó tin nhìn Hà giáo sư. Hà giáo sư cười rất khắc chế, ha ha, là như vậy ạ, ngày hôm qua chúng ta một mực ở cho bệnh nhân uống thuốc, mỗi 3 tiếng một lần, tăng cường thuốc máu độ dày. Ở tối ngày hôm qua, hơn một tháng chưa từng xuất mồ hôi bệnh nhân, rốt cuộc toát mồ hôi. Trên đóng mở một cái, Hạ Khiếu dĩ nhiên là thông. Cho nên từ tối hôm qua 11 điểm đến sáng nay 8 giờ, bệnh nhân đi tiểu tính ở 3000 ml trở lên, bụng nước đã tiêu đi hơn phân nửa. Thân chí vậy thanh tỉnh, thanh em nói chuyện vậy thanh lãng, khẩu vị cũng khá rất nhiều à nha. Đúng rồi, hắn bệnh vàng ra bậy lôi loãng, mạch tượng nặng mà có lực, vậy hạ xuống 82 lần một phút, cho nên hiện tại tới xem, cái này đe dọa bệnh nhân à, có thể nói thoát hiểm. Hà giáo sư cười ha hả nhìn Tề lao trung ý lìa cái này. Tề lao trung ý tạm thời cũng không phản ứng kịp. Hứa Dương còn đang kiểm tra, hắn đối với bệnh nhân nói, le lưỡi ra, ta xem một tí." Nghe đến chỗ này, Tề lao trung ý đoàn người lập tức chế bảo. Bệnh nhân le lưới. một đám người con ngươi bỗng nhiên phóng đại, bởi vì bọn họ rõ ràng nhớ, bệnh nhân là không đài lưỡi. Ban đầu lưỡi đỏ như quả hồng, không đài lại liền trên lưỡi vết nước đang dọc, mà hiện tại, bệnh nhân lưới sưng đỏ, phủ đầy nước miếng, trung tâm sinh ra mỏng trắng lại, vết nước cũng khép lại, không đài lưới chuyển tốt. Tề Lao Trung Ý khiếp sợ nói, "Hắn, hắn có phải hay không đổi loại thuốc?" Hà giáo sư gật đầu một cái, "Sửa lại ạ." Tề Lao Trung Ý lập tức hỏi, "Đổi cái gì?" Hà giáo sư nói, "Bởi vì bệnh nhân phát bệnh bằng ra, cho nên ở nguyên phương tăng thêm nhân Trần Nam Linh." Chỉ như vậy, Tề Lao Trung Ý khó mà tin tưởng. Hà giáo sư bước tay, "Nếu không thì sao?" Phứa Dương dặn dò bên cạnh đi theo Lưu Thiệp sư tỷ, phía trước đi ma hoàng. Tế Tần, thêm dòng biển 30g, cam thảo 15g, ngoài ra dùng toàn trùng 12g, còn rít hai cái mải mà sông lên phụ. Dùng để nhập lạc tang kết, lấy trị sư vật. Mở hai thuốc, mỗi ngày một đơn thuốc. Được. Lưu Thiệp gật đầu đáp ứng. Ai biết Tề Lao Trung y nhưng lại bu lại, hắn hỏi, cô gái nhỏ, có thể cho ta xem một chút không? À. Lưu Thiệp sư tỷ nhìn về phía Hà giáo sư, Hà giáo sư đối nàng gật đầu một cái, nàng liền đưa cho Tề Lao Trung y, được. Tề Lao Trung y nhận lấy, lại từ trên y trong túi móc ra kiếng lão, đeo lên cẩn thận tra xem. T Tề Lao Trung Ý nhìn ngạc nhiên không thôi, sau khi xem xong, hắn do có chút không dám tin tưởng, hắn lại hỏi, toàn bộ chữa trị chỉ quá trình đều ở nơi này. Phứa Dương gật đầu một cái. Tề Lao Trung Ý vừa nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh bệnh nhân, bệnh nhân này ở bọn họ tỉnh một trị hơn một tháng, là càng ngày càng kém, đến cuối cùng cũng bệnh tình nguy kịch xuất viện. Ai biết chuyển tới bọn họ bên này, hai ngày liền thoát hiểm. Liên bụng nước cũng tiêu mất hơn nữa, phải biết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, trước nhưng mà để cho bọn họ rất khổ não à Tây Ý là càng rút ra càng xương, một chút dùng cũng không có. Trong bọn họ ý dùng lợi đi tiểu thuốc Đông y liệ hơn 30 mấy phó, cuối cùng làm cái bệnh tình nguy kịch kết cục. Mà hiện tại, Tề Lao Trung Ý đột nhiên hiểu thân nhân bệnh nhân xem bọn họ ánh mắt, đổi lại là hắn, hắn vậy sẽ dùng như vậy ánh mắt xem mình đám người này, đây đều là một đám cái gì đại phu ạ? Tề Lao Trung Ý đột nhiên cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Đi theo phía sau hắn đổ từ Lô Tôn, vậy từng cái lung túng, lầm bẩm không biết làm sao. Thưa Dương thì than nhẹ một tiếng, đối mấy người nói, đi thôi, chúng ta đi trong phòng học nhỏ trò chuyện, vừa bạn trao đổi một tí cái bệnh này ví dụ chữa trị kinh nghiệm. Tề Lao Trung Ý trầm trọc gật đầu một cái, thanh âm vậy rất trầm thấp liền rất nhiều, cảm ơn. Phữa Dương nhìn xem hắn, nói, "Khách khí." Hà giáo sư lập tức để cho người an bài một tí, đều lao trung y dẫn người đi phòng học nhỏ, Hà giáo sư cũng đi theo mấy người chuyên gia và học sinh đi qua cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Trong phòng học nhỏ, tỉnh trung y viện nơi này trung y môn từng cái ngồi thẳng, còn kém cầm tóc vậy đánh lên Mati. Nhi lại, tỉnh một trung y đoàn đội, từng cái cùng xương đánh quả cả tựa như, toàn đều dịu. Phữa Dương không có gì vui sướng tình, chỉ là buông tiếng thở dài, lại bóp nặn mình đường. Chương 763, học sinh yêu cầu quá đáng chương 763. Học sinh yêu cầu quá đáng đối tỉnh trung y mà nói ngày hôm nay đúng là trị giá được một ngày cao hứng thứ nhất bọn họ để cho một cái đe dọa bệnh nhân thoát hiểm thứ hai cho tới nay đều là tỉnh vừa với ổn áp bọn họ một đại đầu cho nên tỉnh một bệnh tình nguy kịch xuất viện bệnh nhân là sẽ không chuyển tới bọn họ bệnh viện tới coi như lộ lại cũng sẽ không là trung ý nó lấy nhưng hôm nay nhưng mà nó mặt tỉnh nhất trung y Tây y toàn bộ lên còn cầm người cho làm bệnh tình nguy kịch kết quả bọn họ đã lấy tuần trung ý chữa trị hai ngày liền để cho bệnh nhân chuyển nguy thanh An bụng nước xếp hàng hơn nửa người cũng thanh tỉnh Ngươi nói bọn họ có thể không tiêu ngạo sao?" Tề Lao Trung Ý rể thở dài một hơi đi ra, hỏi, "Đây rốt cuộc là chuyện gì hả?" Mọi người lại đều nhìn về Hứa Dương. "Bác sĩ Hứa." Tề Lao Trung Ý sít sao nhìn Hứa Dương. Hứa Dương bình tĩnh nói, "Thật ra thì rất đơn giản, chính là ta từ đầu đến cuối tướng tin Trung Ý chẩn đoán, ta từ đầu đến cuối tướng tin Trung Ý hiệu quả trị liệu, chưa bao giờ hoài nghi tới." Tề Lao Trung Ý vội và nói, "Ta, chúng ta vậy, chúng ta cũng phải a." Hứa Dương lắc đầu một cái, giống như ngày trước ta trong buổi họp nói như vậy, bệnh nhân này căn nguyên là thiếu âm hư hàn bỏ mặc Tây y chẩn đoán được cấp tính viêm với mật, vẫn là cái gì khác bệnh, ngươi cũng phải tin chắc mình phản đoán, không thể khốn tại bọn họ kiểm tra báo cáo. Nếu như không có các ngươi vậy mở một đơn thuốc thuốc Hàn lạnh Quốc, hán bệnh tình cũng sẽ không đe dọa đến tình cảnh này. Ta chỉ phác, sở dĩ thấy hiệu quả, chính là bởi vì ta kiên tin trung y trần đoán, hán chính là hàn chứng, trong ngoài cùng bệnh, đối chứng dùng thuốc, tự nhiên thấy hiệu quả. Tề Lao chung y vội vàng nói, chúng ta vậy là dùng trung y trần đoán, bệnh nhân là không đại lưỡi chủ âm hư ạ. Phứa nói, không đại lưỡi, đúng là tất cả nhà lại chủ âm hư. Nhưng ngươi phải biết lưi trận trở thành một bộ hoàn chỉnh học thuyết là ở ôn bệnh học thuyết hoàn thiện bên trong hình thành đối với chữa tạ bệnh vậy vẫn tồn tại một ít tình huống dị thường học qua trung yể cũng sẽ biết vừa lơi tạo thành là dạ giải khí chứng hóa nếu như dạ giải hư thì chứng hóa không có quyền vừa lưỡi lại không thể phản ứng cho tướng mà thân người bốc hơi cây thì tại hạ tiêu thật bên trong mạng môn chân hỏa lựa này một yếu lựa không sinh đất dạ dà khí cũng chỉ hư kim thủy không thể tương sinh thủy dịch không thể bốc hơi lên v tán bản thân cho nên liền sẽ lưới liền trong đà cũng không nhất định là âm hữ hạ cũng chi bệnh nhân những bệnh trạng khác cũng đều biểu lộ ra, các ngươi tại sao sẽ hết lần này tới lần khác bị lưỡi voi vây không đâu? Một đám người nhất thời á khẩu không trả lời được. Hứa Dương lại hỏi, các ngươi là thật ước chừng bị lưỡi voi vây không sao? Vẫn bị Tây y chẩn đoán báo cáo khó khăn. Ta nghe nói bệnh viện các ngươi khoa trung y ý chữa bệnh, phổ biến tính yêu cầu bệnh nhân đi làm tất cả loại máy kiểm tra và tương quan hóa nghiệm. Bọn họ càng không phản đối. Hứa Dương thở dài một tiếng, trung tây y kết hợp, dựa vào kiểm tra báo cáo mở ra phương, cố nhiên có rõ ràng rõ ràng số liệu trong đó, nhìn như hơn nữa khoa học rõ ràng, vậy khắc xuống trung y chẩn đoán độ khó còn có thể là phòng ban mang đến lợi nhuận. Nhưng nơi này kết hợp chỉ là nhằm vào vậy rõ ràng rõ ràng bệnh tình. Một khi gặp phải thật giả thất loạn, nghi nan tạp chứng lúc này cái loại này kết hợp trị pháp vô cùng dễ dàng sẽ trật sai lầm trị, giống như bệnh nhân này, đến cuối cùng thiếu chút nữa không trị. Cái này dạy bảo còn chưa đủ sâu sao? Nhất hẳn tướng tin trung ý hẳn là chúng ta chung ý người mình à. Nhưng vì cái gì các ngươi cũng tin không nổi đâu. Đối với tất cả loại kiểm tra báo cáo, các ngươi phải dùng đại nghị lực mộ ra tới, phải dùng trung ý người mình suy nghĩ và năng lực đi chữa bệnh. Như vậy Đây bệnh có chút không trị được bệnh, chúng ta có thể trị, mà không phải là bọn họ không trị được, chúng ta vậy không trị được. Chúng ta trị liền bọn họ hiệu quả tốt hơn. Vậy còn mới có thể có trung y liễu, trung y còn có cần phải tồn tại sao? Người không nên đi cùng bọn họ so phòng ban lợi nhuận, lại càng không muốn để bệnh nhân cảm thấy tìm trung y xem bệnh ngược lại quý hơn. Trung y chữa bệnh, ý tứ giản tiện liêm nghiệp, muốn để bệnh nhân thiếu chịu tội, thiếu tiêu tiền. Chúng ta nếu so với là tốt hơn hiệu quả trị liệu, thấp hơn giá cả. Chúng ta nếu so với, là ai có thể càng làm người tốt phục vụ. Bên trong phòng họp nhỏ, nhất thời yên lặng như tờ. Không nói tỉnh một bên kia người, liền tỉnh trung ý viện người nơi này đều nghe nó lại. Nguyên bản còn đắm chìm trong được nước trong vui sướng những cái kia tỉnh trung ý các bác sĩ, giờ phút này cũng có chút tự ti mặc cảm đứng lên. Tỉnh một, Tề lao những đồ tử đồ tôi kia, ngơ ngác nhìn Hứa Dương. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng càng không dám sinh ra nữa cái gì phản trách. Tề lao Trung Y mau đứng lên, tay run dậy đưa về phía Hứa Dương. Hứa Dương có chút nghi ngờ nhìn Tề lao Trung Ý thì Hứa lao sư, Hứa Dương lão sư ạ. Tề lão Trung Y chiến chiến huinh huy, ánh mắt cũng Dương nán lại một tí, nghiêng đầu xem hạ giáo sư, lão sư Hà giáo sư vội vàng quát tay, "Ai ai, lúc này kêu ta lão sư liền không thích hợp." Tề Lao trung ý rủi mắt một cái, thần tình kích động, đã bao nhiêu năm, bệnh viện lãnh đạo mỗi ngày trong miệng đều là chủ nghĩa, làm tất cả đều là làm ăn. Nói phải tăng cường trung y xây dựng, nhưng lại là càng thêm mạnh, trung ý càng kém. Đã bao nhiêu năm, ai còn nói muốn so với ai hơn làm người tốt dân phục vụ. Phữa Dương vậy trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới mình nhiều lần xuyên qua trải qua, hắn nói, trung y đi, từ mới bắt đầu cá thể hành nghề, đến liên phòng khám bệnh, rồi đến công xã bảo kiện ơi, rồi đến thầy lang hướng Dương Hoa chúng ta là ở nguyên quốc gia nghèo nhất, khổ nhất thời điểm khó khăn nhất, vì bảo vệ nhân dân sinh mạng sức khỏe mà khổ khổ kiên thủ đoàn thể. Đi qua như vậy, lập tức cho dù vật muốn dàn dụa, khá vậy cần phải như vậy. Tề Lao Trung ý chỉnh trọng ngơi gật đầu một cái, "Hứa lão sư, ngươi nói đúng." Hứa Dương khoát khoát tay, một câu nói đùa, "Không cần để ý, ngươi cũng không cần, Têu ta lão sư." "Muốn, muốn." Tề Lao Trung ý vội vàng nói, "Ý đi học là đặc biệt khách quan học vấn, dựa vào lý lịch cùng tuổi tác là không được, hẳn là người thành đạt làm đầu. Bất kể là uy thuận, vẫn là lý niệm, Hứa sư đều hơn xa tại ta, ta hẳn cứ gọi lão sư." Hứa Dương ngược lại bị nói hết ý kiến, Mà Hà giáo sư lặng lẽ thẳng tắp đánh. Tề Lao Trung Ý thở dài một tiếng, nói: "Hứa Lao sư à, ta có một cái yêu cầu quá đáng à. "Cái gì?" Tề Lao Trung Ý nhìn Hứa Dương, khẩn thiết nói: "Có thể hay không mời Hứa Lao sư đi bệnh viện chúng ta một chuyến, cũng cho chúng ta Trung Y khoa những người này đi học, bệnh viện chúng ta Trung Y xây dựng rất kém cỏi, cái này vẫn luôn là ta tâm bệnh. Chỉ bất quá ta lớn tuổi, lại ở vào trong đó, chân thực không có sức thay đổi. Nếu như Hứa lão sư nguyện ý hỗ trợ, ta vô cùng cảm kích nhà." "Ừ." Hà giáo sư nghe ra không đúng tương lai. Cái này chơi chủ danh hiệu không được, còn phiêu người." Hứa Dương nhưng là hơi trầm âm, rồi sau đó gật đầu một cái, hắn nói, "Ta nguyên bộ chính là muốn để cho thiên hạ tất cả trung Ý viện hoặc là khoa trung Ý y đều biến thành mình Tâm phân viện. Đã như vậy, vì sao không thể từ tỉnh ban đầu?" Tề Lao Trung Ý nghe vậy là hỉ. Hà giáo sư không vui, ai, chúng ta tỉnh trung Ý cũng có thể bắt đầu, lãnh đạo chúng ta đều rất chống đỡ người công tác." Tề Lao Trung Ý bất mãn nói, "Hứa Dương là ta lão sư ạ." Hà giáo sư định nói, Hán vẫn là học trò ta đây." Tề Lao Trung Y nói, "Vậy các ngươi càng hẳn giúp chúng ta." Hà giáo sư một tí á khẩu không trả lời được, cái này lão hàng đem mặt cho không đếm xiết đến, hắn còn thật liền không phản đối. Phứa Dương xem xem hai người, nói, trước hay là từ tỉnh ban đầu đi. Hà giáo sư nhắc nhở nói, bọn họ cục xương này có thể khó gần ạ. Phứa Dương nhưng nói, vậy cũng muốn xem làm sao gặm. Hà giáo sư có chút kỳ quái nhìn Phứa Dương, hắn cũng không biết hứa Dương chuẩn bị làm sao tới xử lý tình một cái này lao vấn đề khó khăn. Mà tệ lao chung ý thì nhanh đi an bài. Phứa Dương xét lược, vậy vô cùng đơn giản. Hắn không có làm bất kỳ diễn giảng, không có nói bất kỳ khích lệ làm người cũng không có chỉ ra trung y thai hại, hoặc là đảm nhiệm hạ mẫn cảm đề tài. Hắn liền đơn thuần đi qua trung y phòng khám bệnh ngồi xuống, cầm tin tức đi ra ngoài tung ra một cái. Hứa Dương Trung y đang ngồi trần tĩnh một bảy ngày, tiền xem bệnh 50 nguyên một lần, sớm 8 giờ tới 10 giờ tối. Cái này một tí, nguyên bản tỉnh một lãnh đạo còn vui vẻ, cho rằng mời người chuyên gia tới đây rút một tay bãi, cái này liền có thể chứng minh bọn họ là là trong xây dựng y làm ra qua đóng góp. Ai biết tỉnh một mực tiếp nổ. Phải biết, Hứa tung là có người ở trên mạng lợi dễ ám. Hắn đi mở giảng tọa, cũng nhiều người như vậy đi trấn hắn. Chớ nói chi là tự mình mở cửa xem, không nói khác, dù sao nửa thành con bò trước chạy tới. Chương 764, náo nhiệt một tuần chương 764, náo nhiệt một tuần cái này cũng cùng Hứa Dương tiền xem bệnh thu thấp có quan hệ, nào có đại chuyên gia mới thu như thế điểm tiền xem bệnh muốn chi hứa Dương là sừng tên không sẽ cho người đi làm kiểm tra. Nói cách khác, đến khám bệnh liền chỉ cần gánh bắt 50 nguyên tiền xem bệnh và dược phí là tốt, cái này cũng tiến hơn một bước kích phát bệnh nhân sinh chữa bệnh nhiệt tình. Cái khác đại chuyên gia tới đây, nhiều lắm là nửa ngày hoặc là một cái ba ngày, mà Hứa Dương nhưng là trắng trời buổi tối cùng nhau. Lại là liền trần 7 ngày, cho nên rất nhiều người cảm giác được mình cũng có thể treo đến hứa dương chuyên gia số. Cho nên náo nhiệt vậy là bình thường. Nhưng tỉnh một khoa trung ý đối hứa dương là rất có ý kiến, bởi vì mới vừa mấy ngày trước cái đó bệnh tỉnh nguy kịch xuất viện thân nhân bệnh nhân còn tới bọn họ nơi này đại náo một chàng. Cái này hồ nào? Vậy cần bọn họ khoa trung ý tấm màn che kéo xuống, còn suất lại một chút mặt mũi cũng mất. Mấy ngày nay bọn họ cũng không thiếu bị người chế giễu. Bọn họ đi nơi nào cũng cảm thấy có người đang cười nhạo bọn họ. Cho nên ngươi nói chỉ như vậy, người ta có thể hoan nên hứa dương tới đây sao? Mở triển hiệp nghị mới vừa ký thời điểm, cơ hội là toàn khoa người phản đối, hết mấy đại phu nói không thoải mái, muốn xin nghỉ trở về dưỡng bệnh. Khí tế lao chung y la hét cấp cho bọn họ mở phòng bệnh, để cho bọn họ có bệnh đi phòng bệnh bên trong nằm, không được nữa đi y cỡ u bên trong hộ vừa thấy giả bộ bệnh không được. Những người này lại bắt đầu mở chuyện giả, không phải nói vợ mình sinh con, chính là lão mụ tại giá, dù sao thì là cố ý mưu gây chuyện, làm càn dọn ra. Rất nhiều một bộ, cầm toàn bộ khoa trung y dọn ra cho Hứa Dương một người giám liệu. Tề Lao trung ý khí gần xanh nổi lên. Nhưng rất nhanh, ngày thứ 2 Đám người này liền toàn thay đổi chủ ý tại sao? Bởi vì Hứa Dương muốn ở trong bọn họ y khoa xem mạch một tuần lễ tin tức truyền ra ngoài, những người này cũng đều có bằng hưu thân thích bạn học, bọn họ những thứ này bằng hưu thân thích bạn học cũng có bằng hưu thân thích bạn học. Làm một hành tung cũng có thể bị trên mạng liệt dễ ám chung Ilie, cái này xem mạch tin tức có thể đưa tới hơn đại chấn động. Đám này la hét phải đem toàn bộ khoa chú y dọn ra cho Hứa Dương chung Y môn, ở buổi tối hôm đó liền nhận được các loại các dạng điện thoại và hải trạng, cũng là thông qua các loại các dạng đường dây liên lạc với bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ mới biết cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là sáu độ chia nhỏ lý luận. Một đêm này, bọn họ căn bản không làm sao nghỉ ngơi tốt. Ngày thứ hai lúc làm việc, còn choáng váng trầm trầm đây. Mới vừa vào cửa bệnh viện, liền bị cái khác phòng y tá tiểu tỷ tỷ, bác sĩ tiểu tỷ tỷ ân cần hỏi han, đưa tới trà sữa coca. Bọn họ lúc này mới biết, lúc đầu cái khác phòng bác sĩ y tá cũng có bằng lưu thân thích bạn học, thân thích của bọn họ bằng lưu bạn học cũng có bằng lưu thân thích bạn học. Tình một trung ý xây dựng rất kém cỏi, cho nên qua trung ý căn bản không có cảm giác cái tồn tại gì, tới nơi này không phải lão đầu lang hái chỉ là người phụ nữ và người đàn ông trung niên. Mục đích tới nơi này, trừ điều dưỡng thân thể ngoài ra, không khác biệt. Không người tin tưởng bọn họ có thể chữa bệnh. Bệnh viện cuối cùng là một cái chú trọng y thuật và thực lực địa phương, không có đầy đủ tài nghệ y thuật, liền một chút quyền phát biểu cũng không có, vậy căn bản không có cái gì tôn trọng có thể nói. Ngày thường những người này liền phản ứng cũng lười được phản ứng bọn họ, cho nên hiện tại bọn họ cực lớn thỏa mãn đá người này lòng hư bình. Liên hết mấy trung tầng lãnh đạo, vậy đều tìm tới liền bọn họ, hỏi có thể hay không bắt được Hứa Dương chuyên gia số. Đi qua thời gian dài như vậy phấn đấu và tuyên truyền, đúng là còn có rất nhiều trung ý hắc, nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại còn người bại nghi lứa Dương Y thuật. Người trong nước vừa thích cầm trung ý hắc hóa, lại thích cầm trung ý thần thoại, có tình cảnh như vậy vậy thì chẳng có gì lạ. Trở lại phòng ban sau đó, mọi người trố mắt nhìn nhau. Nguyên bản thương lượng xong kiên quyết không phối hợp, nhưng hiện tại bọn họ vậy không dám nói tiếp nữa, tình cảnh một lần yên lặng có chút lung túng. Tề Lao trung ý tới đây chính là hừ lạnh hai tiếng, đung xuống một câu, nếu ai muốn xin nghỉ, tới ta nơi này. Các ngươi báo cáo, ta lập tức phê chuẩn. Nói xong, hắn liền đi có thể trong phòng họp, mọi người liền miệng cũng không căng ra, mà bọn họ điện thoại di động vẫn còn có ở đây không ngừng chấn động, bởi vì một mực quẩn quẫn không ngừng có người cầu tới cửa. Trời hạn gặp mưa và nơi ẩm thấp gặp mau mưa, là hai loại hoàn toàn hoàn toàn bất đồng tình huống, tự nhiên cũng là hai loại hoàn toàn bất đồng phản ứng. Cho nên rất nhanh, những người này liền cũng từ tâm, cho nên hứa dương tới ngày trước, chiến trống vang trời, dây pháo trỗi lên. Khoa Trung ý những thứ này, bỏ mặt trẻ tuổi đại phu vẫn là chủ nhiệm chuyên gia, chỉ cần có danh rồi tất cả đều chạy đi thì xem. Không nói khác, liền đề lão trung ý vậy cầm cái sổ nhỏ Ngồi ở phía sau cùng học sinh như nhau nghiêm túc làm ghi chép, lao chuyên gia cũng vấn đến trình độ này, bọn họ những người tuổi trẻ này có thể làm sao. Hứa Dương căn bản không có thể ở phòng khám bệnh bên trong chữa bệnh, quả thật không chen lọt ạ, hắn là ở trong phòng họp nhỏ cho bệnh nhân chẩn đoán. Hứa Dương là một cái không dấu người, hắn sợ chỉ là người khác học không biết, cho nên Hứa Dương cho tất cả đều là trái cây khô, là hắn nhiều năm góp nhặt chữa bệnh kinh nghiệm, chứ chứ châu ngọc. Không ra một ngày, trước về điểm kia ngăn cách vậy cũng bị mất. Húng chi, cái này cũng không có gì đáng nói, vốn chính là bọn họ sai. 2 ngày sau Hứa Dương về trước một chuyến tỉnh trung ý đi, đi xem xem trước cái đó bệnh tình nguy kịch bệnh nhân tình huống. Bốn trần tình huống, bệnh nhân bệnh vàng da lui sạch sẽ, xương vật thu nhỏ lại. Hứa Dương lại lần nữa đổi phương, lại mở bà thuốc. Ba ngày sau, bệnh nhân xương vật hoàn tiêu, bụng nước lui sạch sẽ, sáu mạch hòa hoãn, bệnh khỏi bệnh xuất viện. Từ bệnh tình nguy kịch xuất viện đến Hứa Dương đo lấy, bất quá cũng chính là một cái tuần lễ mà thôi, liền đã khỏi bệnh xuất viện. Cái này cùng chi tích, đủ để để cho bất kỳ một người nào trung y thổi nửa đời, nhưng đối với Hứa Dương mà nói, nhưng lại như là cùng ăn cơm ngủ như nhau bình thường không quan trọng. Tình một trung y điệp, dĩ nhiên cũng biết hứa Dương chiến tích uy hoàng. Nghe nói quy về nghe nói, chính mắt làm chứng uy về chính mắt làm chứng. Bệnh nhân này là bọn họ đó lấy, là bọn họ ở hơn một tháng trong thời gian từng bước một nhìn tận mắt bệnh nhân tình huống từng bước trở nên ác liệt đến đe dọa. Chính mắt làm chứng rung động, vừa xa nghe nói được tới. Giờ khác này, rất nhiều người tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại, trong bọn họ y khoa rất náo nhiệt, từ buổi sáng trời mới vừa sáng liền có rất nhiều người xếp hàng đang chờ. Trời tối, cấp cứu bên kia cũng không có người nào, bọn họ bên này vẫn là chen được đi theo ven đường linh không cần tiền chứng gà như nhau. Nói là buổi tối 9 giờ kết thúc phòng khám bệnh, nhưng trong thực tế mỗi lần đi ra đều đã 12 giờ, có thể còn có rất nhiều bệnh nhân ở dương mắt chờ, muốn đụng một thứ vật khí, còn có muốn kiếm tiền con bò, ở khắp nơi đi lang thang. Từ trong màn đêm đi ra trung y môn, thân xác đều có chút sợ run rùng và mờ mịt. Chẳng lẽ nói, đây mới là trung y sao? Chẳng lẽ nói, trung y vốn là dáng vẻ chính là cái này hình dáng sao? Chẳng lẽ nói, khoa trung y thật ra thì cũng có thể so bất kỳ phòng ban bận rộn hơn sao? Lại qua 2 ngày, 7 ngày xem mạch mãn hạn, đi tỉnh một. Trước khi rời đi, Hắn không có nói bất kỳ nói, liền trực tiếp đi. Nguyên bản nhiệt nháo tới cực điểm khoa trung y liệ, ngay tức thì lại khôi phục được lạnh tanh vô cùng tình cảnh. Nguyên bản đến từ những khoa thất khác vậy thân thiện thân thiết diễn cảm, cũng đều khôi phục được trước như vậy nhạt như nước gà đầu. Mà không ngừng vang động điện thoại di động, một lần nữa khôi phục được yên lặng. Tựa như trước vậy một tuần lễ náo nhiệt, đều là ảo ảnh. Nếu không phải bọn họ trên sổ ghi chép chi chít đi lại, bọn họ thậm chí đô thị cảm thấy cái này một chặng rất dài ảo giác. Thứ hai, ở yên lặng khoa trung y bên trong, mọi người đều có rất không thích giường nào giác. Nhưng vì cái gì bọn họ sẽ không thích đứng đâu, bọn họ không vẫn luôn là như vậy sao? Nha, nguyên lai like là bọn họ thấy qua qua mình, cho nên lại không cách nào nhịn được bóng tối. Cho nên, bọn họ tạm phản. Chương 765, sắp kết hôn rồi chương 765, sắp kết hôn rồi kế hoạch nguyên thủy, là Hứa Dương phải đến cả nước các nơi đi làm diễn dàng, cho tiện đào một ít nổng cốt trở về trầm tách ra trước mắt Minh Tâm phân viện nhân tại không đủ vấn đề. Bất quá giữa đường, Hứa Dương liền thay đổi mình ý tưởng. Hắn cùng Đỗ Nguyệt Minh bên kia liên lạc một tí, liền hủy bỏ phía sau gia đình hoạt động, toàn bộ đổi ở bên trong tỉnh trao đổi. Hứa Dương lộ số vậy rất đơn giản, chính là chạy đến người ta bệnh viện biểu diễn một phen, để cho người ta xem xem chân thật trung ý rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói thật nói, hiện tại trung ý cảnh ngộ thật thật không tốt, cho dù là tên gọi trung ý viện bệnh viện, bên trong chiếm ủng cứ tuyệt đối địa vị chủ đạo cũng là Tây Y, nhưng chỉ cần là Hứa Dương đến địa phương, tình huống chính là hoàn toàn thay đổi. Mà đây chút trong bệnh viện Trung Y, khi nhìn đến như vậy lòng trời lỡ đất cảnh tượng sau đó, trong lòng không khỏi sinh ra kiệu khác ý tưởng. Bọn họ địa phương cũng không phải là không có trung ý sinh tồn tổ ngưỡng, chỉ là nhân dân không muốn tới xem bọn họ như vậy trung ý ý lúc đầu trung ý cũng có thể có náo nhiệt như vậy tình cảnh. Cho nên nhân tâm cũng lưỡng lở. Phứa Dương chạy nửa tỉnh sau đó, mọi người liền cũng xao động. Tất cả bệnh viện bên trong, còn muốn có một fan coi như trung ý ý, vậy đều dối rít muốn đi Minh Tâm phân viện, đi làm chân chính trung y ý mà những cái kia có nhà có phòng, không dám rời đi cương vị trung ý ý, vậy rối rít hướng lãnh đạo đề nghị, phải hướng Minh Tâm phân viện học tập, muốn cải cách, phải cải biến. Cái này một tí, tất cả bệnh viện lớn lãnh đạo toàn nhất đầu Hứa Dương giống như là một quý danh mầm độc như nhau, sức cảm hóa rất mạnh, hắn đến mức nhân tâm đều thay đổi, nhất là Tình một, biến hóa lớn nhất. Hứa Dương nhưng mà ướp chừng ngồi ở nơi này xem một tuần lễ ạ, lại là từ bọn họ nơi này bắt đầu, cho nên bọn họ nơi này trung ý phản ứng lớn nhất. Tề Lao trung ý cũng không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy. Tình một lãnh đạo vậy buổi dối, bọn họ là khinh thị trung ý không sai, trung ý xây dựng vậy rất kém cỏi. Nhưng bọn họ vậy không muốn cầm khoa trung ý làm không hết, ai cũng không khang nổi tới trách nhiệm này, đây là quốc gia yêu cầu ạ nguyên bản mời Hứa Dương tới đây bọn họ là đưa cái này làm mình nâng đỡ trung y nó gót, hiện tại tốt lắm, nhà không có. Tình một, loạn thành một đoạn. Hứa Dương bọn họ thành phố trung ý viện vậy tạm phản, đây là Hứa Dương chạm thứ nhất, hơn nữa nguyên bọn chính là ôm trước đào người tâm tính đi. Cái này một tí, bên kia cũng náo đẳng. Còn có Hứa Dương đi qua tất cả bệnh viện lớn, hỗn loạn rối rít. Những thứ này biến cố, rất nhanh liền bị thượng cấp lãnh đạo biết. Sau đó, báo cáo tiểu năng thủ đấu nguyện mình khóa trên nhỏ túi ra đi ngay tỉnh thành. Mà Hứa Dương thì lại trở về vấn huyện, không có biện pháp. Các các bệnh viện cũng tạo phản, cái khác bệnh viện cũng không dám lại mời Hứa Dương đi qua. Hứa Dương chỉ có thể hồi vấn huyện xem mạch. Lão cá nóc Lưu Tiến bá cất tay lắc lưu đến Hứa Dương trước cửa, bị môi, "A." Phòng khám bệnh bên trong, Hứa Dương dương mắt xem một tí, hỏi nói, "Làm sao rồi, Lưu lão sư?" Lưu trên bá buồn cười nói, "Một ít người chuyến này xuất hành có thể đủ náo như ta, cầm trong tỉnh những thứ này, bệnh viện khoé cái long trời lở đất, ngươi ngược lại là thật không sợ gây phiền toái." Dương hồi nói, "Ta lại không sợ." Lưu bá cho Hứa Dương giơ ngón tay cái lên, nói, "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." con nghè mới xanh không sợ cậu hả? Phớ Dương nói, đó là ngài lợi hại hả? Lưu Tuyên Bá không lo lắng không lo lắng nói, khách ý, ta cũng không người lớn như vậy bản ánh, cùng ta có quan hệ thế nào ạ Phớ Dương nói, vậy không việc gì, chính là ta đến mỗi một chỗ, cũng trước cùng bọn họ nói là Lưu Tuyên Bá lao chung ý để cho ta tới, ta chẳng muốn tới, hắn còn cần phải để cho ta tới. Lưu Tuyên Bá ánh mắt nhất thời trật to. Phớ Dương ngầm đầu lên, bìm cười nói, bọn họ còn nói cảm ơn người đây. Phớ Dương! Lưu Tuyên Bá buộc phát. Sau khi biệt, Dương về đến nhà Trương Khả đã sớm làm xong thức ăn, ở nhà chờ hắn, bác sĩ hứa hoan nên về nhà. Phứa Dương xem xem đầy bàn món, hỏi: "Trương tổng, đây là có sắp xếp gì không?" Cảm giác rất long trọng ạ. Trương Khả cười nói: "Chính là xem người rốt cuộc trở về, có thể thật tốt ăn bữa cơm thôi." Phứa Dương gật đầu một cái, ngồi xuống. Trương Khả lại nói: "Hiện tại các hành các nghiệp cũng đều làm trở lại phục sinh, chúng ta lớn đừng giã rốt cuộc lại bắt đầu động công, cảm động." Phứa Dương lắc đầu cười cười, nhớ tới phòng này hắn liền nhíu đầu, vì đồ chơi này hắn trực tiếp phá sản, hiện tại chỉ có thể dựa trên Trương tổng ăn bám. Hắn bưng lên chén đũa nói: "Phải, vậy thì mau ăn cơm đi." Trương Khả bĩu môi một cái, còn nói: "Chúng ta công ty nhân viên vậy đều trở về." Phứa Dương gật đầu một cái, "Ăn thứ này." Trương Khả lại nói: "Các hành các nghiệp cũng phục sinh lạc, năm ngoái không có làm xong sự việc, hiện tại lại bắt đầu làm." Phứa Dương lại gật đầu một cái. Trương Khả tạm thời nổi gióa, nước ở Hứa Dương sau lưng, xét quả đấm nhỏ hư không cho Hứa Dương bản lĩnh, tốt một lần cắn răng nhếch lợi. Trương Khả chỉ có thể buồn buồn không vui đi hợp chén cơm, túi đầu yên lặng ăn. Hứa dương còn đan rất hương. Trương lặng lẽ cơm, một ý, hai cái, ba hạt. Phữa Dương một chén cơm tất cả đi xuống, hắn lấy điểm canh, cháng một cái chén, vội vồn vào, hắn nói, "Ta đi thư phòng sửa sang lại ý án." À, Trương Khả cũng không để ý tới hắn. Phữa Dương vừa mới chuyển thân, nhưng lại lộ lại, hắn nói, "À, đúng rồi, khách sạn bên kia ta đi hỏi qua rồi, nói thứ sáu tuần tới cho chúng ta trở lại tới, là cái ngày tốt." À, Trương Khả nhẹ khẽ cắn môi dưới, mím gọi ý hứa Dương đối Trương Khả nói, "Hôn lễ bên kia, người đi cùng bọn họ nói một tí, ta còn muốn đi sửa sang lại ý án, còn được mật đi." Đi đi đi. Trương nhanh chóng tay nhỏ bé Hứa Dương xoay người vào nhà, chứng khả một người vui vẻ ở trước bàn cơm ngắt đứng lên. Hứa Dương sắp kết hôn rồi. Hứa Dương ý là hết thể tự giản, đơn giản bảy mấy bàn là được. Những thứ khác vượt bọn lao tập tục vậy cũng không cần, trực tiếp cầm bằng hưu thân thích gọi tới bên trong khách sạn ăn một bữa, sau đó mỗi người về nhà ngủ thì phải thôi. Nhưng là hắn muốn đơn giản, người khác cũng không nghĩ như vậy à đây chính là Hứa Dương à. Tin tức vừa chuyển ra đi, mọi người đều xôn xao. Trong trường học bạn học, thậm chí quá nhiều lao sư cũng chủ động nói muốn tới. Chớ nói chi là trong bệnh viện, Minh Tâm phân viện bên trong liền không người không nghĩ đến. Cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ tình trung ý viện quá nhiều lao chuyên gia vậy muốn cùng Hà giáo sư tới tham gia náo nhiệt trước ra ti tuyệt hứa Dương bọn họ đoàn đội vậy cùng cái khác chữa bệnh đoàn đội thành lập đặc biệt thâm hậu chiến hữu tình lại đúng lúc là thứ bảy liền kinh thành và lĩnh Nam một ít trung y đồng đạo lại có thể cũng muốn chạy già như thế ở xa tới tham gia náo nhiệt thậm chí còn có rất nhiều đã từng là bệnh nhân vậy muốn tới chúc mừng Dĩ nhiên nghe nói bên này có như thế nhiều nổi tiếng chuyên gia rất nhiều bệnh nhân còn có rất nhiều đại lao bản cũng nghĩ tới tới phối hợp cái phương thức liên lạcứa Dương cũng đã thế dần Trương Hả vậyưu Nàng người nơi này vậy không coi là đâu, nàng hiện tại dù gì cũng là cái chú tổng, cũng là rất có mặt bài và quan hệ. Đây nếu là bữa buồn, cũng tính luôn đi, xong rồi, toàn bộ khách sạn đều phải bị bọn họ bao rồi. Trương Khả không thể không xúc động, Bác sĩ hứa thật không hổ là danh khắp thiên hạ nổi danh chuyên gia. Chương 766, duyên chương 766, duyên sau đó. Sau đó Hứa Dương liền không quyền phát ngôn, chuyện này bị hai nhà phụ huynh cho tiếp đi qua. Người ta cho lý do rất đầy đủ, con cái kết hôn cái loại này việc lớn, đương nhiên là phụ huynh tới lo liệu. Hứa Dương cũng không lực thăng cổ. Rõ ràng là mình kết hôn, làm sao biến thành cha mẹ bao làm? Có thể thiên hạ cha mẹ thật giống như đều là như vậy, bọn họ một mực cảm thấy được Hải Tử chỉ có kết hôn rồi, mới là thật lớn lên. Cho nên chàng này trong mắt cha mẹ lễ thành nhân tự nhiên chắc cũng là bọn họ làm. Bọn họ vậy sẽ cố chấp cho rằng, đây là phụ mẫu trách nhiệm, cùng cung cấp Hải Tử đi học đi học cùng cùng cháu yếu. Hứa Dương cũng chỉ rơi vào u dùng theo bọn họ làm. Hứa Dương và Trương Khả đều là con các độc nhất, thừa dịp hiện tại tình hình bệnh dịch bước vàng. Hứa ba và Hứa mụ cùng Chương Tam Thiên thương lượng một tí, liền quyết định đại thao tổ chức lớn, náo nhiệt một tí. Tính toán một hạ nhân đến, bao liền trong khách sạn hai cái lớn phòng yến hội, liền phòng yến hội phía ngoài cửa chính phòng khách cũng dọn lên bàn. Khách sạn giám đốc tiêu thụ quá vui vẻ, lần trước lớn như vậy tờ đơn, vẫn là bọn họ địa phương một cái kiến trúc công ty lão bản hài tử kết hôn, tới nhiều loại chủ thầu và cung ứng thương, ước chừng bảy hơn 70 bàn, hiện tại lại xuất hiện chảng diện này. Hứa Dương cùng Trương Khả thương lượng một tí, bởi vì có hai cái phòng yến hội, không khỏi có bên nặng bên nhẹ. Cũng không muốn bọn họ một bên thâm tình làm nghi thức, người khác một bên ở phía dưới lại ăn lại uống. Dứt khoát, bọn họ liền đem hôn lễ nghi thức đổi thành buổi chiều đổi thành lộ thiên sân cỏ hồ lệ, buổi tối liền tuần ăn cơm. Trương Khả dâu phụ là nàng đại học bạn cùng phòng. Hứa Dương rể phụ chính là Diêu Bính, Từ Nguyên, cháng cháng còn có nhỏ túi chút giận Trương Hoa. Bất quá toàn bộ hành trình Hứa Dương đều không làm sao thấy được Diêu Bính và Từ Nguyên hai tên khốn tiếp này, sau đó hỏi một chút mới biết, cái này hai tiểu tử thừa dịp dễ phụ thân phận đi biết mọi tử, thật để cho người khó chịu. Vẫn là cháng cháng và nhỏ Trương Hoa tương đối đáng tin. Không qua nghi thức trên cũng không có đặc biệt cái gì khác hoạt động, hứa Dương cùng người chủ trì trao đổi một ít, tận lực đừng nguyên cái gì yêu con bướm. Giới đại cục tới không ít người trừ hai bên thân thích ra, Hà Diệt Tuyệt và Quật Lao Đầu cũng tới, hai người ngồi ở dãy thứ ba, Hà Diệt Tuyệt mang cái siêu cấp lớn tính mát, trên mặt còn đeo đồ che miệng mũi, trên đầu mang ngư dân nón, làm được cùng ngôi sao lớn tựa như. Đừng nói nhìn biểu tình, liền mặt cũng xem không thấy. Cha nàng, công viên đánh giá sách nghệ thuật ra, Quật Lao Đầu đồng chí, ngược lại là vô cùng vui vẻ, vui vẻ. Hắn muốn đang lấy vì mình không cơ hội tới đây, cái này không, dính con gái con tới. Quật Lao Đầu một bên xem người chủ trì ở phía trên mù tao, hắn một bên ở phía dưới dùng cuốn vở nhớ cái gì? Hạ Diệt Tuyệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn cha mình, nàng hỏi: "Ngươi biết cái gì chứ?" Quật Lao Đầu không ngừng đầu, vẫn là quản mình ghi chép, "À, ta cảm thấy cái này người chủ trì nói rất tốt, có mấy lời ta có thể ghi xuống, sau này kể chuyện cổ tích dùng được cho." Hà Diệt Tuyệt không nói lật một cái rõ ràng mắt. Quật Lao Đầu còn bổ thêm một câu, "Cái này người chủ trì rất có thể nói, chờ ngươi kết hôn cũng có thể tìm hắn." Hà Diệt Tuyệt khỏe miệng không nhịn được rút ra hút, nàng nói: "Ngươi nếu là không biết nói chuyện thì chớ nói." Quật Lao Đầu một mặt ngậm, "Ta lại nói sai." Hạ Diệt Tuyệt một mặt hàn xương bị khẩu trang cản gắt dao. Nhìn Hứa Dương và Trương Khả tay trong tay đứng dáng, Hà Diệt Tuyệt dứt khoát nhắm mắt lại, dù sao kính mát màu sắc đủ sâu, người bên cạnh cũng không nhìn ra. Sân cỏ bên ngoài, Chu Thanh Thanh cũng chỉ là xa xa nhìn một mắt, sau đó liền xoay người, nàng cũng không biết mình tại sao sẽ đến, nhưng quả thật chẳng muốn đợi thêm. Xoay người sau đó, nàng đụng phải đối với mẹ con trai. Vậy đối với mẹ con trai nhanh chóng thất thần, sau đó cúi đầu đội vã đi về phía sân cỏ hiện trường. Chu Thanh Thanh nhưng là ngẩn người, nàng mơ hồ cảm thấy cái này hai người có chút quen mặt. Đến nghi thức bên ngoài sân, tân khách đều ở bên trong ngồi đứng ở bên ngoài, là khách sạn quý khách còn có một chút nhân viên phục vụ. Đây đối với mẹ con trai nhìn xa xa, sau đó lại lẫn nhau xem xem, hai người thần sắc vừa có lung túng, cũng có ấy nấy. Mẹ, Chu Lập Bân nhỏ giọng kêu một tí. À, Tôn Bệ Hương đáp ứng một tí, khó hiểu cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Chu Lập Bân nhỏ giọng hỏi, chúng ta phải đi chào hỏi sao? Tôn Bệ Hương lắc đầu một cái, được rồi, ngày lại hỉ, người ta khẳng định cũng không muốn thấy được chúng ta. Chu Lập Bân vậy gật đầu một cái, thần sắc khó nén lúng túng. Tôn Bệ Hương tự mình bên trong bọc lấy ra một cái bao lì xì nhìn chung quanh xem, thì bên cạnh một người phục vụ viên, ai, chàng trai. Phục vụ viên tới đây, "Nữ sĩ, ngài khỏe, xin hỏi có cần gì?" Tôn Bệ Hương cầm bao lì xì cầm lên. Phục vụ viên lập tức nói, "Nữ sĩ, ngài quá khách khí, là cần ta giúp ngài cầm bên ngoài bộ bắt được gian phòng đi không?" Tôn Bệ Hương còn không rõ ràng đây. Hắn con trai Chu Lập Bân huyết áp lúc ấy liền lên tới, "Lộn xộn cái gì, người nói bậy gì đấy?" Người bên cạnh vậy đều nhìn lại. Phục vụ viên cũng đội vàng nói, "Ngậy. Vậy, vậy vậy xin hỏi, là có cần gì ta làm sao?" Chu Lập Bân từ mỗ thân trong tay cầm bao lì xì trở lại, ý nào đưa cho phục vụ viên, thấy trước mặt cử hành nghi thức người mới sao? Cầm bao lì xì cầm lấy đi, giao cho chủ nhà. Phục vụ viên hỏi, ngài không tự mình cầm bao lì xì giao đến chủ trên tay người ta sao? Chu Lập Bân nói, chúng ta phải đi đánh xe, không còn kịp rồi, trước mặt quên cho, hiện ở nhiều người như vậy chúng ta cũng không muốn chen đi qua, ngươi giúp chúng ta cầm một chút đi. Mau đi đi, chúng ta ở nơi này chờ trước. Được rồi. Phục vụ viên cũng chỉ có thể đáp ứng, cầm bao lì xì chen qua đám người vây xem. Hứa Ba đang vui xuống đâu? nhưng gặp phục vụ viên cầm bao lì xì tới đây. Tuân hỏi một tí sau đó, Hứa Ba quay đầu nhìn về phía đám người. Tuân Vệ Hương và Chu Lập Vân chính là nhanh chóng hướng bên cạnh này tránh. Hứa Ba nhận lấy bao lì xì, trước sau xem xem có phát hiện không biết tên chữ, hắn lại nghi ngờ nhìn về phía đám người, chỉ là vậy đối với mẹ con trai đã không thấy. Trên sân khấu, "Chú rể, chú rể, Hứa Dương, Hứa Dương." Người chủ trì tiếp theo liền mấy lần Hứa Dương tên chữ. Ừ. Hứa Dương lúc này mới đem ánh mắt từ bên trong đám người thu hồi lại. Người chủ trì cười nói, xem ra chúng ta bác sĩ Hứa Dương là hứng phấn liền phản ứng cũng trở nên chậm ạ. Phứa Dương, ngươi trước đẻ đẻ một cái kích động tim à?" Phứa Dương mỉm cười gật đầu một cái, nhưng vừa liếc nhìn đám người vây xem. Phứa Ba không thấy được đưa bao tiền lì xỉ người, có thể hắn nhưng lại nhìn thấy. Là vậy đối với mẹ con trai đã từng làm hại hắn bị thành phố trung ý viện sa thải đầu sỏ. Có thể nếu là không có bọn họ cái này vừa ra, cũng sẽ không có bây giờ Lư Dương, cũng sẽ không sẽ có bây giờ mình tâm phân viện, hắn cùng Trương Khả cũng chưa chắc có thể tiến tới với nhau. Phứa Dương khẽ miệng phát họa chút đủ cười, qua nhiều năm như vậy, hắn sớm thì để xuống cách. Vậy đã sớm có thể dừng dưỡng đối đãi chuyện này. Hơn nữa coi như người ta không đi, hứa Dương vậy sẽ mời bọn họ ngồi một chút. Người đang suy nghĩ gì? Đứng một bên Trương Khả lén lén hỏi. Hứa Dương nhỏ giọng đáp lại, "Duyên." Chương 767, kết hôn chương 767, kết hôn người lục tục đến đông đủ. Nghi thức tiếp tục tiến hành. Người chủ trì nói, "Rất nhiều người nói giấy hôn thú chính là một tờ giấy, không sai, giấy hôn thú đúng là một tờ giấy, nhưng trên tờ giấy này nhưng viết đẩy hai vị người mới ở tương lai trong đời đối với đối phương hứa cam kết, những thứ này cam kết và trách nhiệm cần dùng đời sau thực hiện. Kết hôn là hai chuyện cá nhân, cũng là hai gia đình sự việc." Thời xưa chú trọng ba người làm mai sáu mời, tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng. Hiện đại hôn nhân, vậy chú trọng chủ cưới chứng cưới, phải có người làm chứng các ngươi hôn nhân thần thành tính. Được, phía dưới để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan lên người chứng hôn Hà Đồng quân giáo sư. Tiếng vỗ tay dậy. Hà giáo sư mặc cái tây trắng thẳng, thích thú đi trên đài đi, cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Người chủ trì đem điện thoại đưa cho Hà giáo sư, nói: "Hà giáo sư, ngài khỏe, phía dưới do ngài tới chứng kiến hai vị người mới hôn nhân, mời ngài đọc diễn văn chứng cưới tử." Hà giáo sư tiếp lời đồng, vốn chính là đại học lão sư đặc biệt có thể nói, cho nên liền chừng cưới từ cũng không có chuẩn bị, trực tiếp viết xong bản thảo lên, hắn cười một tiếng, "Được, cảm ơn mọi người, ta là Nam Trung Y Hà Đồng Quân Lao sư, là chúng ta hôm nay chú rể và cô dâu Lao sư, bọn họ đều là ta một tay dạy dỗ." Nói tới chỗ này, Hà giáo sư miệng liệt lớn hơn. Dưới đại một đống giáo sư dối rít chắn ghét, cái này Lao hàng lại bắt đầu nhấn mạnh điểm này, có cái học sinh giỏi đủ thổi cả đời. Hứa Dương nghĩ tới ban đầu hắn không nói tiếng nào mất liên lạc sau đó, Hà giáo sư không tiếp thật xa chạy đến mỗi tuần chạy đến vấn huyện Trung Y viện xem mạch, chính là vì tìm được hắn. Vì cho hắn lô mạng lau cánh mông, Hà giáo sư còn dùng mỗi tuần nghỉ ngơi thời gian đi giều bính nhà phòng khám bệnh xe mạch, giúp người ta khôi phục làm ăn. Thứa Dương nhìn Hà giáo sư hình bóng, trong lòng cảm động. Thì Mị nghĩ tới đã tưởng, thật ra thì hắn đoạn đường này, đi không hề đáng. Hà giáo sư vẫn còn nói, ta vẫn luôn nói ạ, Thứa Dương là giáo ta qua học sinh ưu tú nhất, sự thật chứng minh, quả thật như vậy, liền ta cái này lao sư cũng không có hắn ưu tú, nhưng đây cũng là ta nhất nguyện ý nhìn thấy, cái nào lao sư không muốn mình học sinh vượt qua mình đây. Hà giáo sư hướng bên cạnh liếc mắt nhìn, xem xem hai vị người mới Có chút muốn nói lại tôi, cô dâu Trương Khả, cũng là ta học sinh. Ngật. Nàng ngật. Vậy tốt vô cùng. Trương Khả khí dùng sức dập chân, có thể trên mặt lại không thể không bày ra mỉm cười. Hà giáo sư đi hồi tìm bổ một tí, dĩ nhiên, người ta hiện tại làm sự nghiệp vậy tốt vô cùng, là nổi tiếng nữ sự nghiệp ra, tuyên truyền trung ý vậy tuyên truyền tốt vô cùng, đối cải thiện chúng ta trung ý tình cảnh vậy là đặc biệt có trợ giúp. Cho nên à, ngươi xem cái này hai vị đều là chúng ta nam trung ý đi ra ngoài, hơn nữa đều có rất phát triển tốt. Vì vậy Trình Minh, trường học chúng ta ạ, là hoàn toàn có thể khai thác ra học sinh người tiềm lực và ưu thế. Sắp đến thi vào trường đại học, vậy hoan nên mọi người dự thi trường học chúng ta hả? Trương Khả không nhịn được liếc khi bị, còn bắt đầu thu nhận học sinh tuyên truyền. Hứa Dương thì chỉ là cười cười, Hà giáo sư cũng cười cười, "Tốt lắm, tốt lắm." nói chạy lệnh. Nên nói chuyện tránh. Đầu tiên, đặc biệt vinh hạnh có thể thành tiểu Hứa Dương và Trương Khả người chứng hôn, hai người từ trường học đi về phía công tác, từ công tác đi về phía hôn nhân, ở đời người tốt đẹp nhất tuổi tác gặp đối phương. Hy vọng các ngươi ở sau này trong cuộc sống, hố kính lẫn nhau yêu, lẫn nhau tin hỗ trợ. Bô loạn chốt loạn vẫn là lần lần, đều phải cùng nhau vượt qua. Hy vọng không còn thanh xuân lựa chọn, bắt tay đi qua tốt hơn cuộc tác. May mắn làm chứng tình yêu của các người, may mắn làm chứng các người hôn nhân, may mắn làm chứng các người hạnh phúc. Chúc các người vĩnh viễn hạnh phúc, đây là các người lão sư, chân thật nhất nguyện vọng. Chúc phúc các ngươi. Hứa Dương tiến lên ôm Hà giáo sư, hắn nói, "Cảm ơn ngươi, lão sư." Hà giáo sư nhìn Hứa Dương, rất muốn nói sau chút gì, có thể trong ngày thường rất thiện lời nói hắn, giờ phút này cũng rốt cuộc không nói gì được. Hắn đành phải dùng sức hơi gật đầu một cái, rồi sau đó từ từ đi xuống sân khấu. Người chủ trì nói tiếp cảm ơn chúng ta người chứng hôn chứng tử vậy cảm ơn lão sư dọc theo đường đi chúng đỡ Hà giáo sư một nói thẳng mình rất may mắn mới có thể có tốt như vậy học sinh có thể bọn họ khẳng định vậy rất vui mừng mình có thể gặp như vậy tốt lao sư để cho chúng ta một lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm ơn Hà giáo sư hôn nhân là một cái tốt đẹp lợi thể là tim cùng lòng trao đổi là yêu cùng yêu hòa vào nhau vì vĩnh viễn nhớ ngày này vì vĩnh viễn nhớ giờ khác này chúng ta mời hai vị người mới trao đổi những giới bảo vệ bọn họ kiên trình tình yêu xin mời dâu phụ đưa lên nhữngưới những ấy những đưa lên sau đó Người chủ trì nói, "Hứa Dương, đang vì ngươi cô dâu mang theo nhẫn cỡ trước, ngươi có lời gì muốn cùng nàng nói sao?" Hứa Dương gật đầu một cái. Người chủ trì đem điện thoại đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương xoay người, và Trương Khả mặt đối mặt. Cầm đề tài, vốn là nổi lên rất nhiều từ Hứa Dương, nhưng một tí không biết mở miệng thế nào, hắn cười lên. Trương Khả lại là thấp thỏm lại là kích động, nàng đã từng vô số lần nào tưởng qua như vậy cảnh tượng. Mốn cho là nàng sẽ cùng phim truyền hình như vậy, không có thứ, nhưng hiện tại đột nhiên gặp Hứa Dương bật cười, nàng vậy cười nghẹo. Có thể nụ cười này, nàng lại có chút giận, bởi vì nàng cảm thấy như vậy trường hợp không thể tùy tiệc cười, hiện tại nên cảm động khóc, cho nên nàng vừa tức liền cao muối một cái. Phứa Dương gặp nàng như vậy, lại nhìn không được bật cười. Trương Khả không giải thích được cũng cười theo, có thể nàng cũng càng giận. Mọi người dưới đại vậy nhìn không giải thích được, cái này hai người sao hi cười ha ha không xong rồi. May là người chủ trì thấy qua tất cả loại tình cảnh, ngày hôm nay như vậy, hắn cũng không miễn ngẩn ngơ. Trong chốc lát, cũng không biết có đáng đánh hay không cái giảng hòa. Nói nha, Trương Khả không nhịn được lặng lẽ thúc giục Hứa Dương. Người chủ trì làm bộ như không có nghe gặp, nếu không hắn cũng phải cười giả tiếng. Ta Người hồi lâu dò dương, rốt cuộc phát ra thành âm đầu tiên. Mọi người cũng mong đợi nhìn hắn. Phứa Dương lại nói, ta cũng không biết nên nói cái gì. Trương Khả trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không choáng váng ở trên đài. Dưới đài người vậy sợ ngây người. Hà giáo sư vén vén tay náo, cũng chuẩn bị hai độ lên đài. Người chủ trì vậy lúng túng cười một tiếng, chuẩn bị cứu chàng. Phứa Dương nhưng lại lên tiếng, vốn là nghĩ xong rất nhiều từ, nhưng không biết tại sao, hiện tại trong đầu một phiến chỗ trống. Ta chỉ nhớ một mực rất tốt, nhiều ít khó khăn công sách kỹ học của ban, ta cũng có thể nhớ ở. Nhưng hiện tại, ta liền cùng người già si ngốc như nhau. Cái gì cũng không nhớ được. Ta trong đầu lại không có chuẩn bị xong chưa biết, chỉ có một cái hình ảnh là cả người ở vào đen nhất đám trung luống người tuổi trẻ, ngẩng đầu nhìn trong đời hắn một cuộc sáng. Trương Khảng lê dài, phía dương hướng lên con cong độ cười, chính là vậy một cuộc sáng, chiếu sáng người tuổi trẻ hám, vậy hoàn toàn chiếu vào liền hắn trong lòng. Từ đây, tùy ý sơn hà càng giao dịch, tùy ý năm tháng biến đổi, vậy trùm ánh sáng định viễn là hắn duy nhất. Có người thường nói, không nên quá sớm kết hôn, bởi vì ngươi càng ưu tú, lại càng có thể gặp phải ưu tú đối tượng. Chỉ là ta cảm thấy ta đã không còn sớm ta vượt qua rất nhiều thời gian khá dài, gặp qua rất nhiều người ưu tú, có thể không thể quên được vẫn là trong lòng vậy một cuộc sáng. Ở không người biết trong thời gian, ở đó chút rất dài trong cuộc sống, ta từ đầu đến cuối yêu vậy một người. Đối với rất nhiều người bình thường sinh ra nói, ta đã trải qua bọn họ cả đời, vậy yêu cả đời. Có vài người, là gặp mới biết không thể thay thế. Trương Khả, ngươi chính là ta sinh mạng bên trong một cuộc sáng. Chiếu sáng ta nhất trán nạn há dám, vậy bồi bạn ta nhất hưu khoảng rất lâu năm tháng. Hiện tại, ta muốn dùng góp nhặt cả đời nhớ nhung, cùng ngươi đi vào hôn nhân của chúng ta. Chương hạ rốt cuộc đổ rạo rạo rơi lệ. Chương 668, 2 năm sau chương 668, 2 năm sau 2 năm sau. Phứa Lão sư. Phứa Lão sư. Tốt được. Phứa Dương bước nhanh đi phòng cấp cứu đi tới, cháng trắng đâu? Đã ở phòng cấp cứu. Phứa Dương hỏi, nói một tí tình huống gì tiểu trung ý nói, bệnh 2 tuổi rưỡi, Ra đời liền tay chân có quắp, hai mục thiên treo, lẻ lưới là đầu, thậm chí còn có cung khảm sừng phản tờ tình huống, không, có một ngày ngừng nghỉ. Sau đó, Trần là Tiên thiên tính óc trưởng thành không hoàn toàn. Liên bệnh viện biểu thị không cách nào chữa trị, bệnh nhân một nhà tội tới chúng ta Minh Tâm phân viện xin chữa bệnh. Trên đường cảm thụ ngoại tạng, sốt cao đạt tới 39. 7. Tới nơi này, Hứa Dương đã bước nhanh đi tới phòng cấp cứu, mở cửa, đi vào. Gặp Tráng Tráng đã ở chữa trị bệnh. Hứa Dương đi về trước một bước, xem xét bệnh tình huống, bệnh đàm tiếng như kéo cơ vậy thê lương mãnh liệt, sắc mặt xanh xám, núi cây nổi vân xanh, khôn mê bất tỉnh. Tráng Tráng mới vừa làm xong đứa nhỏ ngón trọ lạc mạch chẩn pháp, bệnh vân tay tím đậm, đã trực thấm mạch quan, đã nguy hiểm đến cái mạng. Ba cạnh kim, điểm ngay. Tráng Tráng bình tĩnh mở miệng. Bên cạnh y tá lập tức cầm lên ba cạnh kim và rượu sát trùng. Tráng Tráng không dám chần chờ, chỉ uy bên cạnh cấp cứu chung ý đi đi, điểm gai 10 tuyên, 12 giếng, hai lỗ hai nhọn ra máu. Ừ. Bên cạnh cấp cứu chú ý nhanh chóng lu đủ lên. Trang Trang chính là nhanh chóng cầm lên hào trâm, lấy tước mổ thuật điểm gai làm liều, đôi hợp cốc. Thời gian một chút một phần đi qua. Mọi người cũng khẩn trương nhìn bệnh tình huống. Cái này bệnh là điển hình nguy cấp trọng trứng, giờ phút này đã đến nguy hiểm sinh mạng giây phút, nếu như để cho hắn tiếp tục như vậy gió kinh mất đi, liền là thật nguy hiểm. Tráng Tráng một bên kim gai, còn một bên hỏi, "Để cho các người đi mời Hứa lão sư tới đây, người mời tới sao?" "Ta đã đến." Hứa Dương ở hắn phía sau, nói một tiếng. Tráng trang quay đầu. Hứa Dương bình tĩnh lên tiếng, "Làm chuyện của chính người. "Ừm." Hứa Dương đến, trang trang chủ tâm tư lớn định, tiếp tục châm cứu. Rất nhanh, y tá ngạc nhiên mừng rỡ nói, bệnh thoát mồ hôi." Vừa dứt lời, bệnh oa oa khóc lớn lên. "Hô." Tráng Tráng dài dài phun ra một hơi, sau đó lại dương mắt xem một tí Hứa Dương. Hứa dương đối hắn khẽ gật đầu. Châm cứu kết thúc, cầm bệnh chuyển nhập phòng bệnh. Bệnh cha mẹ mù được cũng khóc không xong rồi, kéo Hứa Dương lại là nói như vậy là khờ cầu. Ăn đuổi người ta một phen, để cho người ta thật tốt bụng bồi hại tử. Hứa Dương cùng Tráng Tráng đi trở về, hắn hỏi, bệnh nhân này ngươi thấy thế nào? Tráng Tráng suy tư một tí nói, cái này bệnh từ ra đời đến hiện tại, giữa cổ họng đàm minh tiếng cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Thỉnh thoảng tạm bục một lần, những thứ này triệu chứng sẽ có ngắn ngủi chuyển biến tốt. Nhưng mà, hắn đến hiện tại đã có 5 ngày không có đại tiện. Cho nên nhìn tổng quát bệnh triệu chứng, trên thực tế là thuộc về đàm nhiệt lâu ẩn, hồi phục lại cảm thụ ngoại tà, nhiệt vô cùng mà động gió. Cho nên biến thành như vậy đáng sợ hình dáng. Cho nên ta định dùng nông đá lăn đảm hoàn đổi làm canh cốc, dùng thanh nhiệt giải độc, định đảm thông suốt, tức phong chỉ kinh. Sau khi nói xong, Trang Trang có chút khẩn trương nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương nói, cầm ngươi toa thuốc viết xuống. À, đến Hứa Dương phòng làm việc, Trang Tráng cầm toa thuốc viết xong, đưa cho Hứa Dương, vẻ mặt còn có chút thấp vọng. Hứa Dương nhìn kỹ nhìn đối phương phối ngũ và lựa thuốc, sau đó một mực không lên tiếng. Tráng Tráng có chút hẩn trương hỏi, "Hứa lang có phải hay không ta nơi nào suy tính không đủ chu đáo à nếu không, ngài sẽ giúp ta chỉ điểm một chút?" Hứa Dương cầm đơn thuốc đưa xuống, hắn nói, "Tráng Tráng, ngươi đi theo ta cũng mấy năm đi." Tráng Tráng cũng không biết tại sao Hứa Dương đột nhiên như thế nói, hắn có chút không rõ tròn nên hơi gật đầu một cái. Hứa Dương cười một cái nói, "Ngươi nha, cái khác đều tốt, chính là đối mình không việc gì lòng tin. Thật ra thì hiện tại ngươi trình độ đã rất tốt. Hành nghề chữa bệnh đâu, cẩn thận một chút là đúng, nhưng vậy không cần thiết nhát gan quá nhỏ, ngươi cũng là muốn làm mượn tạm chuyên gia người, sẽ đối mình có chút lòng tin." Tráng Tráng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hứa Dương hỏi, "Khi nào thì đi hả?" Tráng nói, "Ngày mai sẽ phải đi." Hứa Dương gật đầu một cái được đoàn đội cũng chọn xong đi tiểu đào vậy cùng nhau chứ trang trang có chút ngượng chútượngùng gật đầu một cái vừa Dương trêuẹ nói thân hôn vợ chồng còn xấu hổ hạ trang trang túi đầu cười vừaa Dương nói các người vẫn là mới vừa kết hôn liền phải lập tức cùng nhau lao tới vùng khác muốn nói ngại quá, hẳn ta nói mới đượcrá trang vội và nói không không, khôngứa lao sư không phải như vậy từ hai năm trước đối viện trưởng ở ngày trên hôn lễ mang tới tin tức tốt sau đó cái này hai năm tới Minh Tâm tiểu mẫu ở toàn tỉnh khắp nơi nợ hoa trước dẫn đội vẫn luôn là lão chuyên gia lão giáo sư Ta là của ngài nhóm đầu tiên học sinh, cũng là cái đầu tiên trẻ tuổi đồng lứa dẫn đội, đây là ta vinh hạnh. Mặc dù ta đi chỉ là cơ tầng huyện trung ý viện, nhưng ta sức mạnh khỏi phải nói có nhiều hơn đủ. Phó Dương cười trốn chín gật đầu một cái, nhớ lại bọn họ ban đầu gặp nhau, còn có mấy năm qua này tráng cháng gian khổ học tập và thực tế thực hành, hắn rốt cuộc do ban đầu hồ đồ trẻ trung, biến thành bây giờ dẫn đội chuyên lên ra. Được, muôn bản lời nói đều ở đây không nói bên trong, Phó Dương nói, cầm đơn thuốc giao cho từ Mân đi, cái này bệnh để cho hắn tới đón. Buổi chiều, ngươi trở về thật tốt thu thập tu tập chuẩn bị lên đường. Ở bên kia nếu là có vấn đề gì, tùy thời liên là ta. Được, Trắng trắng cùng gật đầu, "Phứa lão sư, ta khẳng định sẽ không cho người mất mặt." Phứa Dương cười nói, "Mau đi đi." Ai? Tráng trắng xoay người rời đi. Phứa Dương dài dài phun ra một hơi, nụ cười trên mặt càng nhiệt liệt, liệt liền một ít. Cái này 2 năm, Minh Tâm phân viện vậy bắt lại bệnh viện tam giác danh hiệu, ở phía trên dưới sự ủng hộ, vậy cùng rất nhiều bệnh viện khoa trung ý triển khai thí điểm hợp tác, lẫn nhau phái chuyên gia và bác sĩ. Trên danh nghĩa nói đúng học tập và trao đổi, trên thực tế, người ta tới Minh Tâm phân viện là học tập Minh Tâm phân viện trung ý đoàn đội đi qua là rút bọn họ sửa đổi. Sự thật chứng minh, Minh Tâm phân viện điều này thuần trung ý con đường là chính xác. Hơn 2 năm qua, cái khác bệnh viện khoa trung ý chữa trị trình độ có đại phúc nâng cao. Địa phương cư dân cũng sẽ không vừa vào cửa liền nói muốn điều chỉnh, mà là chân chính sẽ tìm trung ý chữa bệnh. Tuy nói một ít nghi nan tạp chứng, nguy cấp trọng chứng, người ta vẫn là không tin được địa phương bệnh viện trung ý lý còn thì nguyện ý tới quận huyện tìm Minh Tâm phân viện chữa trị. Bất quá cái này dù sao cũng phải phải có một cái quá trình, thật muốn hiện tại bệnh nhân đều đi qua, bọn họ còn không cầm từ đây. Bỏ mặc nói thế nào? cái thể đều ở đây phát triển chiều hướng tốt, Hứa Dương bọn họ ban đầu tưởng tượng cũng đang đang từng bước thực hiện. Hứa Dương đi về phía trước, lại đụng phải mới vừa đi ra ngoài lao cá nóc Lưu Thiên bá. Lưu Thiên Ba liếc Hứa Dương hai mắt, khẽ hừ nhẹ một tí. "Lưu lão sư." Hứa Dương lên tiếng chào, lộ ra nụ cười. Lao đầu nhi cái này hai năm rồi vô cùng, cũng càng lộ vẻ già, tựa như cụ già đều có vậy một cái giai đoạn, qua liền sau đó, liền sẽ hết sức lộ vẻ lao thái, chỉ là Lưu Thiên Ba tính khí này nhưng là càng già căn đuối. Hắn xem xem Hứa Dương, một tiếng lạnh, "Ừ." Dương cũng chỉ là cười cười, cái này lão cá nóc 769, chương 769, Lưu Cảnh Ninh trung y đi chương 769, Lưu Cảnh Ninh trung y hứa Dương hiện tại vậy không chọc nổi cái này lão hàng, hắn nói, Lưu lão sư, Đường Hự, chú ý cầm nước muối cùng nhau hử ra tới. Lưu Tiên bá tức giận liếc mắt xem Hứa Dương. Hứa Dương tiến lên đỡ Lưu Tiên bá, "Đi thôi, Lưu lão, hôm nay là chuyển thừa ban ra ngày, ngày, đợi người chủ trì đại cuộc đâu." Lưu Tiên bá hất ra Hứa Dương tay, tức giận nói, "Đừng đỡ ta, ta già như vậy sao? Cần người khác đỡ sao?" Hứa Dương bước ngay, không chọng đổi, không chọng đổi. "Đi thôi." Lưu Tiên bá lắc tay. Từ Dương chỉ có thể đi theo hắn phía sau. Đến truyền tối ban, tốt nghiệp học sinh đều ngồi ở liền phía dưới, trên đài đều là mang dạy lão sư, nội khoa, ngoại khoa, khoa chỉnh hình, châm cứu, thuốc học, hiện tại mình Tâm phân viện nhận tài đông đúc, mỗi cái loại môn đều có đứng đầu chuyên gia. Cho nên như vậy chuyền tối ban, làm việc bên trong bị người gọi đùa là giới trung y vàng bộ của giáo. Mấy năm qua, bọn họ làm một bên học tập, một bên cùng sư lâm sàng, còn muốn thay nhau đi theo lão nông học tập dược lý và biện dược nhật thuốc, còn được thưởng thức lão nông cho bọn họ chịu đựng được tất cả loại thuốc. Bọn họ cơ hồn là toàn năm không nghỉ. Buổi này đều sẽ bận rộn đến tối 10 điểm sau. Mặc dù học rất vất vả, nhưng bọn họ ý thuật và năng lực cũng ở đây không gián đoạn vất vả bên trong lấy được nhanh chóng trưởng thành. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, bọn họ là tuyệt đối người xuất sắc. Hứa Dương đi tới nhất ở giữa, nhìn xem hai bên mang dạy lao sư, lại nhìn dưới đài đồng nghị đám người. Hứa Dương trong lòng trấn an, hắn có một cái micro, nói: "Mọi người khỏe, ta là Hứa Dương." Dưới đại nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người hưng phấn và khẩn trương nhìn Hứa Dương. Hứa Dương lộ ra mỉm cười, "Hôm nay là truyền thừa ban học viên tốt những ngày" Mọi người cái này 3 năm ở Minh Tâm phân viện chịu không ít khổ. Nhưng lão lời nói tốt vô cùng, bảo kiếm phong từ chui luyện ra, hoa mai hương từ lạnh khủng khiếp tới. Học ý chuyện này, vốn là rất khó. Người cố gắng mới có thể miễn cưỡng hóa cách. Chỉ có liều mạng mới biết ưu tú. 3 năm tới, ta thấy được các ngươi liều mạng dáng vẻ, cũng nhìn thấy các ngươi thu hoạch. Minh Tâm phân viện thành lập ý nghĩa, chính là muốn để cho chung ý có thể trị bệnh, có thể trị bệnh nặng, có thể trị bệnh nặng. Muốn chân chính khôi phục trung ý trị nguy cấp trọng chứng năng lực, có thể trị nghi nan tạp chứng thực lực. Ta thật cao hứng, có thể thấy các ngươi vậy thu được bản lĩnh như vậy. Dưới đại người vậy dối rít cảm khái khó hiểu, cái này 3 năm tới, bọn họ cũng đã thành thói quen liền chịu khổ đảm đêm. Vậy đã sớm chưa thấy được cái gì gọi là cực khổ, chỉ có đối y thuật vô hạn theo đuổi. Bây giờ nghe liền Hứa Dương nói như vậy, trong chốc lát, bọn họ đều có chút hoang hốt, cảm giác được có chút không chân thận. Hứa Dương khoát tay một cái, không nên hoài nghi mình chuẩn thành, muốn nhớ các người lúc mới tới hậu giáng mẻ, lại suy nghĩ một chút hiện tại. Các người đã có thể được gọi là trung ý liễu. Dưới đài tiếng vỗ tay nổ lên, tất cả mọi người mắt chứa lại nóng. Vì trung y như vậy một cái đơn giản danh hiệu, Ai biết bọn họ rốt cuộc trả giá bao nhiêu gia khổ. Trên đài những thứ này mang dạy lao sư, cũng là tâm tình kích động, đặc biệt thằng Khải, liền không thích trao đổi với người lão nông, vậy lộ ra cảm trong lòng vẻ, trong mắt có trong suốt. Lão cá Nóc Lưu tuyên bá vậy lộ ra mỉ cười. Phứa Dương thở ra một hơi dài, nói, "Thật cao hứng, cùng các ngươi chung nhau phấn đấu 3 năm. Sau ngày hôm nay, các ngươi phải trở về đến quê hương của mình, đi mình muốn đi địa phương tiếp tục hành nghề chữa bệnh phấn đấu. 3 năm mãn hạn, các ngươi cũng nên trở về. Nhưng vô luận các ngươi tương lai ở nơi nào, ta đều hy vọng các ngươi phải làm một cái chân chính trung ý đi, một cái có thể trị bệnh giảm chữa bệnh trung ý đi phải nhớ kỹ, phục hưng chung ý đi, bỏ ta hắn ai. Trung ý tương lai ngay tại trên tay các ngươi. Vô luận các ngươi đi bao xa, đừng Quên Minh Tâm phân viện, đừng Quên chúng ta cái này chuyển thừa căn cứ. Tương lai hành nghề chữa bệnh này, bỏ mặc các ngươi gặp trên khó khăn gì, gặp trên nghi nan tạp chứng gì, tùy thời hoan nên các ngươi hướng chúng ta những thứ này lao sư nhờ giúp đỡ. Bởi vì bỏ mặt đi tới chỗ nào, các ngươi đều là chúng ta tốt nhất học sinh. Dưới đại người nhất thời nước mắt giàn giụa, khóc thành một phiến. Cảm ơn sư. Không biết là ai kêu một tiếng này, rồi sau đó, thay niệm càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đứng lên, tối người, cảm ơn, tạm biệt. Liền Hứa Dương cũng đều không đành lòng lại xem, rủi mắt một cái, hướng về phía bọn họ không ngừng giơ tay. Đây là truyền thừa ban lần thứ nhất học viên, cũng là bọn họ dốc vào tâm huyết nhóm đầu tiên học sinh, đây là bọn họ phục lưng trung ý rất nhóm đầu tiên Hà giống. Cái này 3 năm tới mỗi ngày tháng tháng, sen lẫn ra nhiều ít lòng chua xót buồn bùi, vào giờ khác này, tất cả đều thả ra. Người từ từ điếu đi. Có thể trên đài mang dạy lão sư lại không người ý đi. Mọi người chỉ là cảm thấy dần dần an tinh và cô đơn. Đi thôi, chẳng muốn đợi. Đinh sư tỷ nói như thế một tiếng, túi đầu đội vàng chạy ra ngoài. Lao nông vậy túi đầu đi ra ngoài. Mang dạy Lao sư cũng trở nên đi đi, mà dưới đại truyền thừa ban học sinh, nhưng đi tới một người. "Phứa Lao sư." Hắn kêu một tiếng. Phứa Dương nhìn về phía hắn, "Vasily." Lưu Lưu Cảnh Ninh khẽ mỉm cười, hắn nói, "Cùng nhau đi ra ngoài một chút không?" "Được." Phứa Dương và Lưu Cảnh Ninh đi ra ngoài, đi tới trên hành lang, nhìn lâu một quảng trường người đến người đi, hai người đều có chút buồn bã. Lưu Cảnh Ninh nói, "Vữ lão sư, ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt dáng vẻ sao?" Vữ Dương lộ ra mỉm cười, hắn nói, "Mặc dù qua rất nhiều năm, có thể ta vẫn là khắc sâu ấn tượng. Ngươi liên tục hai cái trận sai lầm chị, một cái bên trong hư khí vùi lấp đi tiểu đường bị nhiễm, bị ngươi coi thành ấm đặt tiền cuộc cho chị xấu xa. Còn có một bé gái tuyến mầm độc sức phổi, vốn nên là muốn tân ôn rõ ràng đồng hồ bị ngươi dùng tân lệnh phương pháp, làm đồng hồ mùi thơm nồng tà hủy lấp, phổi vệ không hết, ngược lại bị ngươi biến thành trọng chứng." Lưu Cảnh trên mặt vậy lộ ra vẻ lúng túng, nói, "Đúng vậy, khi đó ta là hết lòng tin trung tây y kết hợp pháp." Bất quá ngày đó, Thưa lão sư, nhưng dùng cái này hai cái ý án, để người ta ứng phó không kịp, ta cho là càng khoa học, ngược lại thành trận sai căn cứ. Cũng là ở sau đó, ta mới quyết tâm bắt đầu lại từ đầu, đi lại chung y con đường. Thưa Dương cảm khái hơi gật đầu một cái, Lưu Cảnh Ninh là có đại nghị lực lớn quyết tâm người, năm đó hắn đã nhất định phải làm phó chủ nhiệm. Có thể là bởi vì mình người nói, liền ném xuống tất cả chức vị đánh ngộ, chạy đi đến kinh thành làm một cái tiểu học đồ, bắt đầu lại từ đầu. Lưu Cảnh Ninh vậy nhớ lại một tí đi qua, hắn đột nhiên nói, sư, thật ra thì có một vấn đề, ta một mực rất khó hiểu." Ừ, Thửa Dương Nghi ngờ nhìn hắn. Lưu Cảnh Linh hỏi, "Ngươi nói ban đầu ta đều nguyện ý chạy kinh thành đi cho người ta học nghề, ngươi làm gì không dạy ta ư? Ngươi hoàn toàn có thể ở vấn huyện dạy ta à, kết quả sau đó ta ngàn dặm xa xôi chạy trở lại, phát hiện Đư Nguyên chán chán những thứ này tuổi trẻ cũng so ta mạnh." Thửa Dương nhất thời bật cười khinh khách, "Cái này nên nói như thế nào đây?" Lưu Cảnh Linh trên dưới xem xem Hứa Dương, "Được, lại hỏi cũng không được gì." Hắn không biết làm sao lắc đầu một cái nói, "Được rồi, liền coi ngươi là đang khảo nghiệm ta." Thứ dương cũng có chút lúng túng, khi đó hắn quả thật còn không có mang học trò chính độ. Cùng lần thứ hai cùng sư trở về, có thực lực này, kết quả Lưu Cảnh Ninh đã đi rồi, hắn vậy không có biện pháp. Hứa Dương đối Lưu Cảnh Ninh thành cần nói, bỏ mặt như thế nào, ngươi đều là ta đáng giá 10 bãi phụ bác sĩ, cực ít có người nguyện ý buông xuống hiện Lưu hết thầy, đi bắt đầu lại từ đầu. Có cái loại này quyết tâm, lo gì không thể trở thành một cái ưu tú bác sĩ. Coi như ở chúng ta truyền thừa ban, ngươi cũng là trong đó người xuất sắc. Hiện tại, ngươi rốt cuộc trở thành một tên chân chính trung ý đi, không phải sao? Lưu Cảnh Ninh ngơ ngác nhìn Hứa Dương. Hứa Dương hướng hắn đưa tay ra, nghiêm túc nói, hoan nghênh Lưu Cảnh Ninh trung y Lưu Cảnh Ninh cùng hứa Dương bắt tay, không biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn khóc.